trên 740, tìm tới cửa luật sư chương 740, tìm tới cửa luật sư Thái Dương vừa mới leo ra đường chân trời, sáng loáng treo ở giữa không trung, gần nhất mưa rầm liên miên London dốt cốt có một cái thời tiết tốt, mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạ pạ giật tí đi theo hai người đằng sau, đi ra cục cảnh sát cửa lớn, vô ý thức đưa tay che tỉ ánh mắt, tia sáng có chút chói mắt. Tiến vào bãi đỗ xe, trước mặt hai người bỗng nhiên ngừng lại. Cờ rẻo tiên sinh. Trong đó một tên Âu phục dày tây người trung niên, đối một tên khác tóc hoa râm người nói, "Ra đi trước, đến tiếp sau có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta." Gọi là cờ giự cùng ăn nắm tay, cảm ơn ngươi, bố dịu luật sư. Người luật sư kia dẫn đầu lên xe rồi đi, cờ giự chờ đối phương lái ra bãi đỗ xe, lúc này mới chào hỏi đằng sau mang theo ánh mắt người da trắng cùng người da đen Papi Zati, cùng nhau lên một chiếc màu đen tương vụ xe con. Vừa lên xe, mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen Papi Zati liền nhẹ núi lòng. Đầu lĩnh, không sao. Mang theo ánh mắt người da trắng hỏi cờ giẹo. Người da đen Papi Zati cũng nhìn về phía cờ giẹo, đây là bọn hắn bộ môn lão đại, luôn luôn bao che quyết điểm. Cờ giẹo cũng không nói chuyện, chỉ là ý vị không rõ gật đầu. Giống như đang tự hỏi sự tình gì, ta đã nói không có việc gì. Mang theo ánh mắt người da trắng nở nụ cười, "Chúng ta có báo cáo tin tức tự do." Người da đen vạ vạ phạ giật tỉ liên tục gật đầu, công chúng có quyền hiểu rõ. Mang theo kính mắt người da trắng còn nói thêm, "Đậu lĩnh, lần này là một cái tin tức lớn, chúng ta kém chút liền chụp tới mặt Thệ Hồn nợ cùng em Ma bà sỡn." "Các ngươi chụp tới sao?" Cợ giật trực tiếp hỏi. "Không có." Người da đen vạ vạ phạ giật tỉ nói rằng. Mang theo kính mắt người da trắng lại nói, "Chụp tới bọn hắn thân mặt một chút ông kính, nhưng Ga mê da bị mặt Thệ Hồn nợ bảo tiêu cấp đi." Hán đội vạ nói rằng Đậu Lĩnh, ta nhất định phải đem Camê gia muốn trở về." Cợ Lẹo nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Mắt Nghệ Hòn Lở cùng hộ vệ của hắn đe dọa, uy hiếp chúng ta còn tổn hại tài sản riêng. Mang theo kính mắt người da trắng tiếp tục nói, "Chuyện này không thể cứ như vậy xong, chúng ta muốn tiếp tục cùng đường dây này, đây là tin tức lớn. Mắt Nghệ Hòn Lở đã bồi thường Camê gia phí tổn." Cợ Lẹo chậm rãi mở miệng, "Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạm vỡ giật đi liên tục không ngừng gật đầu, "Làm xong." "Đâu, chúng ta làm một bộ lớn." Để mặt thẻ hổ nợ kia tên nhà quê, vì chuyện tối ngày hôm qua chả giá đắt. Ta nói không phải những ngày. Cơ dự từ trên xe ngăn chứa vật bên trong lấy ra một túi văn kiện, nói với tài xế, "Lái xe, đưa bọn hắn trở về." Hắn lại lấy ra hai cái phong thư riêng phần mình giao cho mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ pạ giặt thì, mặt thẻ hổ nợ không phải bình thường Hollywood ngôi sao, không phải là các ngươi có thể trèo chọc người. Mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ pạ giặt thì vô ý thức tiếp nhận tư phòng, không rõ lời này ý tứ, hỏi, "Chẳng lẽ cứ tính như vậy?" Cơ dẹo nghĩ nghĩ, nhắc nhở Mà kẻ hợn nợ sẽ không cứ tính như vậy, các ngươi hai người cẩn thận một chút a. Lời nói này đến mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ vạ giật tí đều một hồi sửng sợ, cái trước kỵ vẫy hỏi, "Đầu lĩnh, ngươi đây là? Đây là ý gì a?" Hai người các ngươi gần nhất hiếm tốn một chút. Cờ Dượ tùy ý khoát tay áo, "Từ giờ trở đi, các ngươi không còn là tòa báo nhân viên tạm thời." Mang theo kính mắt người da trắng trong nháy mắt trừng to mắt, "Vì sao? Chúng ta cờ Dượ đột nhiên cất cao giọng, các ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc bẩn." Mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ vạ giật tí còn muốn phản biện, lại bị cờ Dượ đưa tay ngăn lại. Hiện đại nói cái gì đều không dùng, đây không phải ta làm quyết định." Hắn chần chờ một chút, vẫn là nói, "Hôm nay rạng sáng, Dễ Mù Lật tiên sinh tự mình cho tổng biên gọi điện thoại, hỏi tới việc này." Mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen Pạ Pạ Dật Tỷ đều há to miệng, lại cũng không nói gì đi ra. Bọn họ cũng đều biết, Dễ Mù Lật là toàn bộ lưu sở cấp tại Đại Anh Vương quốc người phụ trách. Mặc kệ hắn nở không phải liền là cái ngôi sao sao. Người da đen Pạ Pạ Dật Tỷ không nhịn được nói thầm, "Nếu như các ngươi cho rằng một cái ước bạn phú hào Thường dự án toàn cầu nhà từ thiện cùng nhà hoạt động xã hội chỉ là một cái Hollywood ngôi sao đơn giản như vậy. Cờ Lẹo mang theo trảo phúng cởi cười cười, "Đường trách ta không có nhắc nhở các người, chuyện này mà tệ hơn nữa sẽ không như thế tính toán." Hán Trịnh trọng nhắc nhở, "Các người không còn là tòa báo nhân viên tạm thời, tòa báo sẽ không lại cho các người cung cấp viện trợ, về sau cẩn thận một chút." Mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ vạ giật tỉ không phải ngày đầu tiên làm vạ vạ giật tỉ, đã nghe ra có vẻ như bọn hắn sắc thực trọng phải người không nên trọng. Nhưng là, mang theo kính mắt người da trắng còn muốn phát biện. Xe lại dừng ở một tòa kiểu cũ lâu trọ trước cửa cửa chỉ chỉ phía ngoài cửa xe, hiện tại nói cái gì đều không dùng, xuống xe à, chờ trải qua mấy tháng các ngươi lại liên là ta. Đây cũng là tòa báo thường dùng thủ đoạn, hắn thấy, bất luận Dêm Muluo vẫn là Mạc Thẻ Honor, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, chờ trải qua mấy tháng, bọn hắn cũng liền quên chuyện này, đến lúc đó lại để cho hai cái này đồ đần chờ về chính là. Bất kể nói thế nào, đây đều là hai cái tương đối đặc lực nhân thủ. Nghe được cửa Dẹo lời nói, mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạm vỡ giật tịt không nói gì thêm nữa, gật gật đầu xuống xe. Gần nhất án ổn một chút. Cơ Lẹo vẫn là dặn dò một câu, đừng có lại đi trêu chọc mặt thẻ Honor. Đưa mắt nhìn xe rồi đi, mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ vạ giật tỉ quay người đi vào lầu trọ cửa lớn, lầu trọ có chút cũ nát, lấy ánh sáng cũng không được khả lắm, lộ ra tương đối âm u bọn hắn vừa xuyên qua cửa hiên, chuẩn bị lên thang lầu, đột nhiên thang lầu phía sau một cái vứt bỏ gian tạm vật cửa mở ra, mấy cái bọn mặt đều thấy không rõ lắm kẻ lang thang đi ra, ngăn tại đằng sau. Không sai, chính là bọn hắn. Dẫn đầu kẻ lang thang nhìn bọn hắn một cái, nói rằng, "Đậu thủ, cháy mau." Mang theo kính mắt người da trắng vừa hô một câu, Trên cầu thang đồng dạng có người xuất hiện. Hai người này trong nháy mắt bị ngăn chặn, đầu linh chính là mọ dị sởn. Người muốn làm gì? Người da đen vạ vạ giật tí lời còn chưa nói hết, mọ dị sởn bung tay lên, đệnh cho ta. 78 cái kẻ lang thang lập tức bay lại, đối với mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạ vạ giật tí quyền đấm cứ đá, dường như dạng này còn chưa đủ nghiền, có người vừa đánh còn bên cạnh hướng bọn hắn nổ nước miếng, cái kia không biết bao nhiêu năm cũng có đánh răng qua miệng rộng phun ra nước miếng, rơi vào mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạ vạ giật tí trên hơn, kém chút không có đem bọn hắn hun đã hun mê đánh chừng 5 6 phút, bọn Didier gọi lại mang theo kính mắt người già trắng cùng người già đen pạ pạ giật tí, nói rằng 50.000 bằng anh, đây là đã nói xong, cho các ngươi một tuần thời gian, nếu không. Hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, mang theo một đám tay chân rời đi. Việc này hoàn toàn vượt quá mang theo kính mắt người già trắng cùng người già đen pạ pạ giật tí dự liệu, đau tại trên bậc thang trong thời gian ngắn căn bản không đứng dậy được, đặc biệt là những người kia nôn ở trên người nước bọn, buồn nôn liền buổi tối hôm qua ăn cơm đều muốn phun ra. Báo động. Mang theo kính mắt người già trắng móc ra điện thoại, ta muốn báo cảnh. Rất nhanh có tuần cảnh tới thông lệ hỏi thăm một phen, làm tương quan ghi chép liền đi, tương tự đánh nhau hậu đả sự kiện, London đầu đường mỗi ngày không biết rõ muốn trình diễn bao nhiêu lần, chỗ nào quản được tới. Cảnh sát vừa đi, hai người bọn họ còn chưa kịp lên lầu, bọn Dison mang theo người bỏng trở lại, lại là hành hung một trận, lần nữa tuyên bố trong một tuần nhất định phải chuẩn bị kỹ càng 50 ngàn bảng Anh. Làm sao bây giờ? Người da đen vạ vạ giật đi hỏi. Mang theo kính mắt người da trắng nói rằng, hắn có thể dùng tiền thuê người, chúng ta liền không thể sao? Tìm trên đường đám kia hôn tiểu tử xế chiều hôm đó, bọn Dison khi về nhà bị một đám 17, 18 tuổi người da đen đứa nhỏ ngăn lại hành hung, răng cửa đều bị đánh rơi mất một viên. Chó cắn chó trò hay sau đó thay nhau ra sân. Khách sạn như tần bên kia, mặt thẻ cũng không nhận được ngoại giới ảnh hưởng, sáng sớm liền để bà dân uy Liam dẫn người tự mình đưa Emma hoạt trởn đi tra nàng chỗ luật sư sở sự vụ, sau đó đầu nhập vào công việc bình thường ở trong. Đoàn làm phim công tác vẫn còn tiếp tục, nguyên bản kế hoạch tại London quay chụp phần diễn cơ bản hoàn thành, Cedric Stoker nô làm đem cải biến qua đi kịch bản phân phát tới mặt thẻ chờ chủ yếu diễn viên trong tay. Aji -di phần diễn đổi tại London quay chụp, kịch bản thế tất yếu tiến hành một chút sửa chữa. Bởi vì kịch bản cải biến quan hệ, hôm nay không có quay nhiệt nhự nhiệm vụ, cơ dị Stefano làm đem mặc nhẹ, جيم cả gọi, Michael Farnben ở cùng ẩn hạt chủ tụ tập tới khách sạn một gian phòng họp bên trong, quân tụ sửa đổi sau phần diễn. Phần diễn nội dung chủ yếu cũng không hề biến hóa, chủ yếu biến hóa chính là cảnh tượng, cùng dựa vào cảnh tượng lời kịch loại hình. Trong đó cải biến nhiều nhất là Emma rõ bất nhân vật, bất quá Emma rõ vừa 2 ngày sau mới có thể tới London, Cathy cùng Ron cùng phần diễn đến lúc đó lại đối lời thoại chính là: Nhìn đã hơn nửa ngày kịch bản, tới tới gần lúc tạm biệt nên họ có việc dẫn đầu rời đi, Matte dự định cùng Jim và cùng Michael Fastbender sau đó cùng đi ăn cơm chiều, cũng không nóng nảy đi. Người hai ngày này trôi qua muôn màu muôn vẻ a. Jim và có chút ít hâm mộ nói rằng, tối hôm qua náo dạ lớn như vậy lục tĩnh. Michael Fastbender cũng bu lại, việc này ngươi không truy cứu, cẩn thận còn có lần sau. Đương nhiên không thể tính toán. Matte biết, nếu như nhẹ nhàng buông tha, đàng sau nói không chừng còn có người dám làm chuyện tương tự, bọn hắn đã bị teh sun san hại. Thêm lời thừa thai hắn không có nhiều lời, vừa mới liềm thu đến một tên bảo tiêu gửi tới tin tức Chó cần cho tiết mục nên nói vô cùng đắc sắc. Ẻm Mạ Mạc Sởn cũng gọi điện thoại tới, bên kia luật sư sở sự vụ bức thiết mong muốn tiếp vụ án này, mặc dù ẻm Mạ Mạc Sởn cha cần né tránh, nhưng đối phương nói có mười mấy đầu tội danh cũng có thể lên án hai tên vạm vỡ phạ giật tỉ. Hơn nữa, đối phương lời thể son sắc biểu thị, không chỉ có thể để hai tên vạm vỡ phạ giật tỉ kinh tế bên trên đại thổ viết, còn có nắm chắc đưa bọn hắn đi vào trở một đoạn thời gian. Đối với nước Anh pháp luật, Mạc Khệ không hiểu rõ lắm, nhưng ẻm Mạ Mạc Sởn cha dám nói như thế, khẳng định là có nắm chắc nhất định. Lúc tan việc vừa đến, ba người cùng rời đi khách sạn phòng họp, vừa tới lầu 2 phòng ăn. Đằng sau bỗng nhiên có người đuổi đi theo, hắn nở tiên sinh, một cái cuốn kéo giả giật nữ nhân từ phía sau đuổi theo, tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta là A Mạn Hạ Lạp Mù Đỉnh, một tên luật sư." Chương 741, cuối cùng vũ khí chương 741, cuối cùng vũ khí luật sư. Mạc Nghệ nhanh chóng quan sát một chút đối diện nữ nhân, cũng không nhận ra. Nữ nhân này giữ lại một đầu màu nâu đậm như là thác nước bắp rải, tướng mạo mang theo mấy phần trung đông người đặc điểm, nhưng lại có phương Tây nữ nhân vóc người cao gầy, rõ ràng là ôn huyết trên khuôn mặt trang dung tinh xảo, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Chợt nhìn đi qua, Nàng bề ngoài cùng ẩn hạt truyện giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa nàng có cùng loại với ngôi sao giống như thời thượng ăn mặc cùng ưu nhã khí chất, một thân màu cam sả văn dẫn lên áo cùng màu nâu nhạt bao nông bút chỉ bảy, phối hợp lên chân sắc đầu nhọn dài cao gót, lại thêm trong tay màu đen túi xách, thiên hướng về thành thuộc mặc quần áo phong cách, độ hiện ra giả dặn ưu nhã khí chất, quả thực chính là chỗ làm việc nữ tính mặc quần áo mua bản. Một nữ nhân như vậy, đi trên đường bay đầu xuất tuyệt đối cao, bị người ngộ nhận là Hollywood ngôi sao, đoán chừng đều không ai kịp bái. Mặt thể ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, mang theo vài phần cảnh rất hỏi, người là ai luật sư? Dêm gặm và cùng Michael Fastbender liếc nhìn nhau, đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ mặt thẻ siêu tập em tay đã rơi đến luật sư giới. Ta là Amanha Lamudin, đến từ nói địch đường phố luật sư sở sự vụ. Amanha Lamudin nhìn thấy mặt thẻ nghi hoặc, cười giải thích nói, ta là hoãn sởn tiên sinh đồng sự. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là đại biểu luật sư sở sự vụ tới. Ta cùng hoãn sởn tiên sinh cùng quý viện kiện tiên sinh hẹn chính là ngày mai. Amanha Lamudin ưu nhã vừa cười vừa nói, ta đêm nay tới đại biểu là cá nhân ta. Nàng tiến tới nói rằng, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Mạc Khệ quay đầu nhìn về phía Diêm Cạ và cùng Mặc Cổ Phách Bender, Diêm Cạ gọi lập tức nói, "Ngươi tùy tiện, không cần phải để ý đến chúng ta." Hắn túm Mặc Cổ Phách Bender một chút, lôi kéo hắn tiến vào phòng ăn. Mạc Khệ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Có thể." À Mạn Hạ là mụ điền lần nữa lộ ra nụ cười mê người, "Cảm ơn. Ngươi chờ một chút." Mạc Khệ lấy điện thoại di động ra, "Ta cùng khách sạn muốn một gian phòng khách." Mặc dù không biết rõ đối phương tại sao tới tìm chính mình, nhưng đoán chừng là cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ, khẳng định không thích hợp tại phòng ăn loại địa phương này làm luận. Đối phương vẫn là cái mỹ nữ luật sư, mang theo trở về gian phòng của mình càng không thích hợp. Mạnh Nghệ đi tới một bên địa phương an tĩnh, gọi điện thoại muốn trên lầu một gian phòng khách, tiếp lấy vụng trộm cho cách đó không xa A Mạn ạ là Mụ Điển chụp tấm ảnh chụp, phát cho hẻm má và sân sau, lại đánh tới điện thoại, hẻm má Hoạ Sởn đang cùng cha đi ăn cơm, nghe hắn nói xong lập tức hỏi Hoạ Sởn tiên sinh, Hoạ Sởn tiên sinh lập tức chứng thực có trung đông người đặc điểm A Mạn ạ là Mụ Điển là đồng nghiệp của hắn, mà lại là nói đích đường phố luật sư sở sự bộ tuổi trẻ luật sư bên trong năng lực. Tương đối xuất sắc một cái. Nữ nhân này làm việc rất có cổ tay, lá gan rất lớn và sởn tiên sinh cúp điện thoại trước đó, nói một câu như vậy. Nam nhân ở giữa liên quan tới nữ nhân lời nói, có đôi khi không cần nói quá rõ, vẻn vẹn một câu nói kia, mặt khẽ đối cái này gọi là ạ mạn ạ là mụ điền nữ luật sư, có một cái đại khái ấn tượng. Sau đó, hắn mang theo ạ mạn ạ là mụ điền đi trên lầu phòng khách, tiến vào phòng khách trước đó, vợ dân uy Liam còn chuyên môn kiểm tra một chút. Chuyện này hôn qua di chứng. Mặt khẽ mời ạ mạn ạ là mụ điền tiến vào phòng khách, lôn đôn ạ ạ giật tí quá phết lối. ạ mạn ạ là mụ điền rất thuộc nữ ngồi ở trên một chương một người ghế sofa, nói rằng Còn Lở Tiên Sinh không có ý định cầm lấy pháp luật vũ khí đến giữ gìn hợp pháp quyền lợi sao? Mặt khẽ cũng không co, nói thẳng, đương nhiên muốn, cho nên ta mới khiến cho người đi tìm luật sư sở sự vụ. Nếu sân luật sư vẻn vẹn đại diện hắn tại Bắc Mỹ pháp luật sự vụ, nước Anh pháp luật hệ thống cùng nước Mỹ có khác nhau, hơn nữa khả năng này sẽ là một cái tương đối dài dòng rập kết cáo, tìm nước Anh luật sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tha thứ ta nói thẳng, à lạ bổ điển tiểu thư. Mặt khẽ lười nhác đi vào mèo, ta cùng quý viện hẹn xong ngày mai gặp mặt trao đổi, không biết rõ ngươi đêm nay tới. Gọi ta ạ màn tốt, ta có thể xứng ngươi mặt thế sao? A Mạn Á La Mù Điền nhìn thấy Mạc Thệ gần đầu, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn." Trên mặt nàng từ đầu đến cuối đều treo nụ cười duy nhã, "Mạc Thệ, ngươi ở nước anh không có luật sư, đúng không?" Mạc Thệ cười cười, không có trả lời, "Đây là rõ ràng." A Mạn Á La Mù Điền còn nói thêm, "Ngày mai ngươi cùng luật sư sở sự vụ trao đổi thời điểm, có thể chỉ định ta xem như ngươi đại diện luật sư sao?" Nghe nói như thế, Mạc Thệ không có ngoài ý muốn, đối phương tìm tới hắn, khẳng định có mục đích. Hắn lại nhìn A Mạn Á La Mù Điền một cái, A Mạn Á La Mù Điền tuổi tác cùng hắn tương tự ở độ tuổi này đối với luật sư ngành nghề tới nói, nên tính là mới ra đời à. A Mạn Hạ là mụ điền mở ra cặp công văn, lấy ra mấy quyển giấy chứng nhận, mở ra thả ở trước mặt hắn trên mặt bàn, đây là ta giấy phép, sở sự vụ công tác chứng minh, còn có cái khác một chút tương quan giấy chứng nhận. Mặt hè ánh mắt từ phía trên đảo qua, thấy được Niu Tân đại học cùng Niu Dốt đại học học viện luật bằng tốt nghiệp. Nếu như đây đều là thật, kia nữ nhân này cũng là học bá cấp tổ đại. A Mạn Hạ là mụ điền sau đó lại móc ra một chồng văn kiện, nói rằng, đây là ta xử lý qua bản án. Mạc Khệ không có đụng những cái kia, kỳ thật những này cũng không chao yếu, lần này bèn bèn chính là cái phi thường nhỏ bản án mà tôi, đồng dạng luật sư đều có thể xử lý. Nhưng hắn rất hiếu kỳ, cái này gọi là A Mạn Á La mù điển nữ luật sư, vì cái gì chính mình tìm tới cửa? Mắt thấy Mạc Khệ không có nhìn những này đúng thú, A Mạn Á La mù điển còn nói thêm, ta đoán không lầm lời nói, ngươi là muốn dùng vụ án lần này cảnh cáo nước anh, ký giả truyền thông, về sau làm việc không nên quá phận, đúng không? Mạc Khệ không khỏi nở nụ cười, đối phương sắc thực rất thông minh. Đương nhiên, làm một cái trọng lượng cấp Hollywood ngôi sao, cái này cũng không có đoán. Ngẫy tới đây, hắn bừng tỉnh hiểu ra, cũng đoán được cảm mạn ạ là mụ đỉnh vì cái gì tự động tìm tới cửa. Mặc dù bắt đầu từ sáng nay liền không có quá chú ý sự kiện đến tiếp sau tiến triển, nhưng từ tối hôm qua tình thế cùng Gem Cạ gọi nói chuyện trời đất nâng lên tình hình đến xem, truyền thông ngay tại điên cuồng lẫn lộn sự kiện lần này. Có thể trở thành hắn đại diện luật sư, đằng sau có vô số đối mặt ký giả truyền thông cơ hội, tăng thêm hắn danh khí cùng lực ảnh hưởng, cái này đại diện luật sư nổi danh quả thực không nên quá đơn giản. Cho dù không phải hiểu rất rõ luật sư ngành nghề, hắn cũng có thể nghĩ đến một chút, kỳ bài luật sư cần không chỉ là năng lực, còn luôn có danh tiếng. A Mãna là mụ điển ký chất yếu nhã, từ đầu đến cuối đều duy trì lấy ra dáng chỗ làm việc nữ tính dáng vẻ, nhưng trong lòng có chút sốt ruột, đối với nàng tới nói, chỉ có một đêm này thời gian, ngày mai mặt tệ liền sẽ cùng luật sư sở sự vụ người phụ trách gặp mặt, đến lúc đó chưa hẳn có thể coi trọng nàng. Càng quan trọng hơn là, luật sư cái nghề này bên trong, nam tính không nghi ngờ gì càng khiến người ta yên tâm cùng tín nhiệm. Từ trở thành luật sư đến nay, nàng đại nghiệp nội nhiều ít có một chút thành tựu, nhưng khoảng cách mình muốn kém đến quá xa. Nếu như làm từng bước đi xuống, ít nhất cũng phải mười mấy 20 năm khả năng đạt tới lý tưởng địa vị nhưng một nữ nhân có mấy cái mười mấy 20 năm, lại nói, cái nghề này là có đường tắt có thể đi, mà lại là hợp lý hợp pháp đường tắt. Nàng nghiên cứu qua rất nhiều kim bài đại luật sư thành danh kinh lịch, trong đó một cái có rộng khắp ảnh hưởng hoặc là đại diện danh nhân danh lưu bản án, cơ hội là rất nhiều người chức nghiệp tiếp sống mức mặt. Đây không thể nghi ngờ là một đầu hợp pháp đường tắt. Hôm nay, nàng tại sở sự vụ biết được vụ án này về sau, suy tư nửa ngày, quyết định phải bắt lấy cơ hội này, vận dụng rất nhiều quan hệ mới tìm được mặt thẻ hơn ở chỗ. Đối phương không biết nàng, nàng có thể lên cửa tự tiến cử. Trang trí, tại đơn giản nghiên cứu qua Mạt Khè Hòn Nơ làm người về sau, nàng còn chuẩn bị một cái cuối cùng vũ khí. Từ hôm nay truyền thông tiếng bọc đến xem, không nói về sau khởi tố sự tình, chỉ cần có thể trở thành Mạt Khè Hòn Nơ người đại diện, tên của nàng trong nháy mắt liền có thể truyền khắp Anh Mỹ lĩnh điện. Nếu như đến tiếp sau khởi tố án xử lý thỏa đáng, nổi tiếng luật sư là tất nhiên. A Mạn A là mụ đỉnh một mực mong ngợi danh nhân vụ án, hiện tại một cái có rộng khắp ảnh hưởng lực danh nhân vụ án liền bày ở trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ. Cho nên, nàng buổi tối hôm nay vội vã tìm tới. Hơn nữa trước khi đến liền muốn tốt ba vát cuối cùng vũ khí ở bên trong một hệ liệt đối sách. Mặt hệ, ta có hơn chín thành năm chắc, đem hai tên phạm phạm giật tỉ đưa vào ngục giam, chờ một năm trở lên. A Mạn Hạ Lamụ Điển lộ ra vô cùng tự tin, đồng thời cự tuyệt Tầm Hà. Nàng trước khi đến liền làm chuẩn bị, hai tên phạm phạm giật tỉ đã bị te sườn đá rơi xuống, rõ ràng mặt thẻ bên này làm động tác, một bên là tỷ phú, một bên là hai cái tiểu cậu tử, con này tự cũng không khó. A Mạn Hạ Lamụ Điển biết dạng này còn chưa đủ, ta biết làm tới ngươi mong muốn bất kỳ kết quả gì. Nàng bổ sung một câu, pháp luật phạm vi trong vòng Nàng hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, đem một phần khắc văn kiện đặt ở mặt thẻ trước mặt, những ngày vạ vạ giật đi, có đôi khi chủ tới nặng cân nưu sở thủ rất cao, nhưng nội thuế phương diện một mực không tích cực, ta sẽ còn thôi động thuế vụ bộ môn nhằm vào bọn họ tiến hành thuế vụ điều tra. Mặt nhẹ không có nhìn, a Mạn ạ là mù điển đã làm như vậy, vậy chính là có năm chắc nhất định, chỉ cần bọn hắn thuế vụ phương diện tồn tại vấn đề. A Mạn ạ là mù điển còn nói thêm, vẻn vẻn thuế vụ bộ môn tiền phạt, liền sẽ để bọn hắn phá sản biến thành kẻ nhỏ hèn. Mạc Thệ nhìn xem nàng tấm kia mang theo dị vực phong tình tinh xảo dưới mặt, những ngày các luật sư cũng có thể làm được, ta vì cái gì nhất định phải dùng ngươi?" A Mạn Á là mụ đỉnh lâm vào ngắn ngồi trầm mặc, không có chuyện vụ chỗ để cử, đây là nàng thế yếu, nhưng sở sự vụ rất khó để cử nàng dạng này luật sư tiếp đãi Mạc Thệ dạng này danh nhân. "Ta từ bỏ ta người thủ lao." A Mạn Á là mụ đỉnh mong muốn không chỉ là cái này vụ án đại diện luật sư đơn giản như vậy, nếu có Mạc Thệ hở nở dạng này cố định hộ khách, trở thành đối phương ở nước anh đại diện luật sư lời nói, thì tốt biết bao. Nàng vẫn là treo nụ cười yếu nhã, "Ta miễn phí phục vụ cho ngươi." Quả nhiên Nữ nhân này cùng em mã hạt sờn lao ba nói không sai biệt lắm á mạt thẻ phương diện này cảm giác đã rất rõ ràng. Nói tới chỗ này, mắt thấy mạt thẻ còn không có nhà ra ý tứ, á mạn á là mũ đỉnh âm thầm cắn răng, quyết định vận dụng cuối cùng vũ khí, em mã hạt sờn có thể làm sự tình, ta cũng có thể làm, chỉ cần chúng ta ký xuống đại diện hiệp ước, ta gọi lên liền đến. Nữ nhân này nghĩ hết biện pháp tiếp và ký giải mã loại này danh nhân bản án, cuối cùng thành công nổi danh, đồng thời câu đến một cái lớn kẻ ngốc. Chương 742 đặt thành hiệp nghị chương 742, đặt thành hiệp nghị dạng này, một cái mang theo Trung Đông phong tình lại thành tục gia dẫn mỹ nữ luật sư, nói không hấp dẫn người khẳng định là giả. A Mạn Á là Mụ Điển nhìn qua cùng ẩn hạt thủy giống nhau đến mấy phần, lại so ẩn hạt thủy nhiều chút thành tục cùng tài trí, càng quan trọng hơn, đây là một luật sư. Thẳng thắn giảng, A Mạn Á là Mụ Điển là mặt thẻ gặp qua xinh đẹp nhất luật sư, Cờlinton luật sư vợ cùng với nàng so sánh, quả thực chính là cả bã. Mắt nghe ánh mắt lần nữa từ A Mạn Á là Mụ Điển trên thân lướt qua, Trung Đông dị bỗng vết thống. Nam dữ có thể so với Nạc Thạch Thụy Vũ Mị khuôn mặt cùng tinh tế bóng loáng lịch thiền chân dài, Newton Đại học Luật học Bách khoa, Lưu Dốc Đại học Luật học Thạc sĩ, một thân thời thượng tinh xảo trẻ nổi bật. Đây không phải tiểu thuyết cố sự bên trong mạ dị sợ vai nữ chính mới có thiết lập sao? Đáng tiếc, mạ dị sợ quang hoàn đối với hắn vô hiệu. Cái này mỹ nữ luật sư rất hấp dẫn người ta, mặc dù chưa hẳn xóa so Hollywood đám nữ minh tinh xinh đẹp đi nơi nào, nhưng luật sư thân phận không phải bình thường. Đồng dạng là người luật sư này thân phận, cũng nhắc nhở mạ hệ, có một số việc vẫn là cẩn thận một chút tốt, coi như thật muốn làm gì, vậy cũng muốn làm chút chuẩn bị giữ lại cái hầu thủ, nữ nhân này có thể chủ động tìm tới cửa, hiển nhiên không phải bình thường nóng lòng nội danh, tăng thêm có thể trở thành luật sư khẳng định không phải đồ đần. Nói giỡn, a lạ mụ Điển tiểu thư, mặt thẻ tức thời chuyển chủ đề, ta cùng Hạ Sởn tiểu thư là bạn tốt, không có khác quan hệ. A mạn ạ là mụ Điển kia hai đạo lớn lượn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, không rõ mặt thẻ đây là ý gì, chẳng lẽ là cư tuyển. Nàng dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp, chủ động đưa tới cửa, sẽ còn bị người cư tuyển. Vi Tiên Đồ, nàng liền sau cùng tất chủ bài đều lộ ra tới, chẳng lẽ lại nhìn thấy đường biển tin tức đều là giả. Mạt Khệ hỏi nở là cái chính nhân cố tử. Mạt Khệ dĩ nhiên không phải chính nhân cố tử, chỉ là chuyện qua đồn đụt, hắn nói lặp lại khá là cẩn thận. Như vậy đi, A Lạc Vũ Điển tiểu thư, hắn làm sao nhẫn tâm cứng rắn cự tuyệt một cái mỹ nữ đâu? Còn nói thêm, chưa mai ta sẽ cùng Ả Sởn Tiên Sinh cùng Kèn Tiên Sinh gặp mặt, về sau ta mới quyết định. A Mạn Ạ La Mù Điển không ngu ngốc, lập tức rõ ràng Mạt Khệ đây là muốn hỏi một chút luật sư làm được ý kiến, hy vọng có thể được đến tin tức tốt. A Mạn Ạ La Mù Điển đứng lên, chủ động hướng Mạt Khệ đưa tay, vô cùng chờ mong chúng ta hợp tác. Mạt Khệ trên tay nàng cầm một chút Da đối ạ là mụ điển tiểu thư sách những cái kia phương án cảm thấy rất hứng thú, đó cũng là ta muốn thấy đến kết quả. Mặc dù không có đáp ứng, nhưng hắn để lại cho vị mỹ nữ tiên luật sư đủ nhiều hy vọng. A Mạn hạ là mụ điển dường như một chút cũng không có nhận vừa mới nói ra ảnh hưởng, tiếp tục cùng Mạc Khè chuyện trò vui vẻ, lấp báo từ trước đó, tựa hồ là lo lắng Mạc Khè lần lộng, vừa cũng lời nói nhắc lại, chỉ cần chúng ta hợp tác, ta sẽ thực hiện tất cả hứa hẹn. Mỹ nữ luật sư đều thoải mái đảm luận cái này không thể cầm tới trên mặt bàn giao dịch, Mạc Khè đương nhiên cũng sẽ không che che lấp lấp, cùng với nàng dùng sức bắt tay, ta vô cùng chờ mong. Hắn một mực đem ả Mạn A Lạp Mù điền đưa đến lầu 1, lúc này mới trở về lầu 2 phòng ăn, tìm tới Jim Cạ và cùng Michael Fassbender cùng nhau ăn cơm. Cứ như thế đi, Jim Cạ gọi dường như không quá tin tưởng, đây là Mạt Khè họ nợ sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi trực tiếp đi trên lầu mới phòng. Mạt Khè ăn bò bít tết, ánh mắt đều không có nhấc, ta là cái loại người này sao? Hắn nuốt xuống thức ăn trong miệng, Đường Đường chính chính nói, chúng ta nói là nghiêm chỉnh pháp luật sự vụ. Hắn nói không sai à, trước đó cùng ả Mạn A Lạp Mù điền đàm luận đến không phải liền là đại diện vụ án phương diện pháp luật công tác sao? Michael Fassbender lại như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới luôn luôn còn có xinh đẹp như vậy nữ luật sư. Jimca gọi vỗ vỗ bả vai hắn, "Michael, ngươi cũng đừng nghĩ, mỹ nữ luật sư đều chủ động đưa đến mặt thẻ trước mặt, còn có thể chạy trốn được." "Ai?" Michael Fastben thở thật dài thở dài một hơi, "Vì cái gì ta luôn luôn chậm người một bước đâu?" Mặt hệ rỗi ra một ngón tay, điểm một cái hai người này, nói rằng, "Các ngươi không phải nhất định phải biểu diễn ít men hệ liền sao? Loại này đại chế tác trong đoàn làm phim sẽ có bó lớn mỹ nữ, hai người các ngươi là vai nam chính, cua mấy mỹ nữ diễn viên rất đơn giản. Hiện tại còn không biết có hay không mỹ nữ." Jimca gọi nói tiếp, Đoàn làm phim liền đã xác định đạo diễn cùng hai chúng ta diễn viên chính, cái khác nhân vật diễn viên muốn chờ 6 tháng cuối năm thậm chí là sang năm mới cử hành tự bay, chỉ mong biểu diễn ma hình nữ sẽ là cái đại mỹ nữ, tuyệt đối đừng đến cô em da đen. Hiện tại Hollywood dần dần có phương diện này tình thế, đoàn làm phim chủ yếu chính diện nhân vật bên trong phải có một người da đen diễn viên. Dựa theo Jim Gaba và cùng Michael Fassbender lời giải thích, bộ này mệnh danh là vở ợt cỡ lạt mới ít men phim, lấy ít giáo sư, mạng hệ tổ cùng ma hình nữ xem như tuyệt đối nhân vật chính, Jim Gaba và cùng Michael Fassbender hai người là người da trắng. 20 TH xẹn tủ gì phút nói không ngừng liền sẽ bởi vì xã hội tình thế, từng người da đen em gái làm vai nữ chính. Chủ lưu phim thương nghiệp bên trong, chính trị chính xác lớn hơn trời a nói trở lại, hắn đã từng nhìn qua bộ kia imen, e thật thật cờ lật vai nữ chính tựa như là sữa bỏ nữ à. Hắn không có nhớ lầm, sữa bỏ nữ biểu diễn ma hình nữ. Cô em da đen thế nào? Michael Fastbender lúc này phản bác جيم cả gọi, các ngươi không có trải nghiệm qua cô em da đen tốt, thật rất không bình thường, các ngươi không tự mình thể hội một chút, Nguyễn Viễn không biết rõ cô em da đen tốt bao nhiêu. Mặt hệ khoát tay nào? Quên đi thôi, ta tình nguyện không biết rõ. An xong công tối, ba người đi quán bar uống sẽ rượu, không đến 9 giờ liền trở về phòng của mình ở giữa đi, ngày mai còn muốn quay chụp, đều muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày thứ hai, Mạc Thệ chỉ có hai cảnh quay, quay chụp xong về sau lại cùng khách sạn muốn ngày hôm qua phòng khách, tới gần buổi trưa, chờ được nói đích đường phố luật sư sở sự vụ người vụ trách đi bệnh, bất quá ẻm Ma và Sẩn cha không đến, ẻm Ma và Sẩn cũng là tới. ẻm Ma và Sẩn vì Mạc Thệ cùng ỉn kèn làm qua dẫn tiến về sau liền chủ động dậy đi, Mạc Thệ cùng ỉn kèn hẳn nguyên hơn nửa giờ, trên cơ bản xác định xong phương quan hệ hợp tác nói đích đường phố luật sư sở sự vụ ngoại trừ nước Anh và Bộ, còn có chuyên nghiệp hóa mặt hướng quốc tế phương diện nghiệp vụ, bởi vì sân luật sư bên kia chỉ là chuyên cung cấp Hollywood nghiệp vụ giải trí luật sư, mà thẻ cùng nói đích đường phố luật sư sở sự vụ cũng sơ bộ có tại quốc tế sự vụ bên trên hợp tác lục đích, trừ bộ điện ảnh nghiệp vụ, bây giờ mặt thẻ ủy từ thiện cùng một chút hoạt động xã hội, cùng thương nghiệp đại ngôn, xúc giác đều rời khỏi quốc tế phương diện, mặc dù tạm thời chưa bao giờ gặp lớn tranh chấp, nhưng tương lai cần pháp luật phương diện duy trì là tất nhiên. Đương nhiên, cái này bèn bèn đặt thành mục đích, cụ thể mặt thẻ còn muốn cho hạ mãn đã cùng nói đích đường phố luật sư sở sự vụ trao đổi Bất quá, lần này Phạm Phạm giật tị chụp lén sự kiện, Mạc Thệ đã đồng ý giao cho nói địch đường phố luật sư sở sự vụ xử lý. Hắn huyên tới cuối cùng, Mạc Thệ đặc biệt hỏi tới A Mạn A La Mù Điển, Ẩn Kiển đối nàng đánh giá coi như không tệ. Mạc Thệ cũng liền tự nhiên mà vậy đề nghị để A Mạn A La Mù Điển xem như lần này luật sư. Hộ khách có yêu cầu, Ẩn Kiển cũng không phản đối. Nói cho cùng, đây chính là cái không đáng chú ý vụ án nhỏ mà thôi, Ẩn Kiển càng coi trọng hơn chính là tương lai cùng Mạc Thệ hợp tác cho dù là nói đích đường phố luật sư sự vụ loại này hưởng dự toàn đầu châu nổi tiếng luật sư sở sự vụ, Mạc Khệ cũng là ưu chất nhất hộ khách tại Nguyên. Nói xong về sau, Song Phương ước định thứ 7 buổi chiều ký tên hiệp nghị, ngày đó đoàn làm phim không có Mạc Khệ phần diễn, vừa vặn có thời gian đi luật sư sở sự vụ một chuyến. Sế chiều hôm đó, A Mạn ạ là mụ Điển liền cho Mạc Khệ gọi điện thoại, muốn hẹn hắn ban đêm ăn cơm cùng một chỗ nói chuyện bản án. Mạc Khệ liền chuyển cự tuyệt, bởi vì em Mạ đã sơn một mực chờ tại khách sạn gần trong trường quay phim buổi tiếp hắn, rõ ràng ban đêm sẽ không đi. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới. Có một ngày các mỹ nữ sẽ xếp hàng chờ lấy tiến gian phòng của hắn. Mạc Hệ cũng cùng A Mạn A La Mù Điển đã hẹn, tối thứ 6 bên trên ký kết sau gặp mặt nói chuyện, đến lúc đó thật tốt tâm sự hợp tác, tâm tình một chút đời người. Đến mức buổi tối hôm nay liền đem A Mạn A La Mù Điển kêu đến, sau đó cùng ẻm Mã Mã Sởn. Hắn không phải là không có nghĩ tới, đầu lại không nói bảo, mặc dù hắn cùng ẻm Mã Mã Sởn là tại lẫn nhau siu tập em, nhưng trực tiếp tìm nữ nhân nhân gia nhập giữa hai người trò chơi, Đoán Trường trong giây phút trở mặt. Duy trì hiện tại bạn tốt hình thức, kỳ thật liền rất tốt. Đoán Trường rất nhiều năm về sau là Emma Mạc Sởn thật dại sờ căng đan bạn trai trong danh sách, cũng sẽ có tên của hắn, tựa như Emma Mạc Sởn sẽ xuất hiện tại hắn Sở Căng Đan bạn gái trong danh sách như thế. Đến chưa quay chụp kết thúc, Emma Mạc Sởn trực tiếp tìm đi qua, đi theo hắn đi phòng hóa trang. Nhan sắc mặt rất khó coi, kỳ thật từ Mạt Khệ cùng Emma Mạc Sởn Sở Căng Đan bạo sau khi đi ra, ngoại trừ cần thiết tương tác, nàng đã không cùng Mạt Khệ nói chuyện. Đã từng nàng huyễn tưởng qua đem Mạt Khệ xem như kẻ nô kim chủ, hiện tại rõ ràng không có loại khả năng này. Cô mọc đầu tưởng cá tính cho phép, nàng lập tức đem Mạt Khệ lôi vào hắn trong danh sách. Đây là chúng ta tại London cuối cùng cả đêm. Trong phòng ăn, Emma Marsden một ngụm lại một ngụm ăn rau quả salad, "Sế chiều ngày mai ta liền muốn lên đường." Mặt Khệ tò mò hỏi, "Đi nơi nào?" Emma Marsden nuốt xuống trong miệng đồ ăn đỉnh, nói rằng, "Đi trước đảo rồi, tới bờ dân đại học nhìn xem, lại đi New York, tham dự Harry Potter and the Half-Blood Prince một trận rối tiểu xẻ." Harry Potter hệ liệt đều trùng tới bộ thứ 6. Mặt Khệ có chút cảm khái so sánh bà nan khoa tay một chút, "Ta sớm nhất nhận biết ngươi thời điểm, ngươi mới cao như vậy." Emma Marsden không có tiếp Mặt Khệ lời nói, ngược lại hỏi, Ngươi chừng nào thì về Los Angeles, ta khả năng cũng sẽ đi Los Angeles một chuyến. Hiện tại còn không thể xác định, nhanh nhất cũng 4 tháng 5. Mặt thẻ nói đơn giản một chút, London phần diễn quay trụ xong, còn có Tokyo mấy cảnh quay mua trụ, sau đó mới có thể trở về Los Angeles. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong cơm tối về sau, ẹ mạ hoạt sởn đi theo mặt thẻ trở về hắn phòng, cứ việc đoàn làm phim rất nhiều người đều thấy được, bất quá hai người cũng không phải lần đầu tiên, căn bản không có che dấu ý tứ. Trương 743, Lao xói sáng quảng khăn đỏ trương 743. Lão soi sáng bằng khăn đỏ đưa tiền ẻm mạ mà Sơn, mặt hệ trở về đoàn làm phim, tiếp tục ỉn sẻ thi hoàn tại London quay chụp, bởi vì Paris phần diễn toàn bộ đổi tại London, hắn còn cần tại London tiếp tục dừng lại một đoạn thời gian. Cuốn ngược Paris là đã từng bộ phim này mang tính tiêu chí ống kính một trong, theo địa điểm quay chụp điểm sửa đổi, cuốn ngược thành thị cũng thay đổi thành London. Mọi người đều biết, cơ dị Stefan O làm lấy cảnh thật quay chụp chữ danh, nhiều lần tại trường hợp công khai đối máy tính cỡ G kỹ thuật mâu thuẫn, nhưng cuốn ngược London cảnh tượng, cùng John cộm vợ chồng tiệm thức biên giới thành thị đô sụp trở ống kính lại chỉ có thể lựa chọn GGY kỹ thuật đến thực hiện. Giữ mô hình cảnh thật quay chụp cũng không phải là không thể được, nhưng rất khó đạt tới cỡ dị Stophano lạn mong muốn hiệu quả, mong muốn cảnh thật quay chụp giống GGY đồng đẳng, tốn hao tài chính đem gấp mấy lần dự toán. Xem như phim thương mại đạo diễn, chi phí là nhất định phải cân nhắc vấn đề, không có bất kỳ cái gì một công ty có thể bất kể chi phí để một cái đạo diễn quay chụp. Tại truyền thông trong báo cáo, cỡ dị Stophano lạn chính là 10 phần phim nhỏ gùn lại đối con số kỹ thuật cực kỳ mâu thuẫn thậm chí khi bị, từ góc độ nhất định rằng đây là chính xác, bất quá cái này cũng không nhìn thấy sự thật toàn bộ là một cái vô cùng thông minh đạo diễn, nô Lạn Mâu thuần lấy máy tính CGI làm đại biểu số lượng kỹ thuật không sai, lại không có nghĩa là hắn sẽ không đi dùng. Bất kỳ hiệu ứng kỹ thuật đều là đạo diễn quay chụp chế tác lúc trợ lực. Máy tính CGI đặc hiệu tại bộ này Yến Sệp Tỉ òn quay chụp chế tác ở bên trong lấy được rộng khắp thậm chí mang tính then chốt và dụng. Tình huống hiện thực bày ở nơi này, huống ngược luôn luôn chỉ có thể lấy CGI tới tạo ra, mặc kệ cùng cỡ dị Sọ Phẫn nô Lạn quay chụp khoảng trống cũng tán gấu qua, toàn bộ Yến Sệp Tỉ òn vận dụng đến CGI ống tính dự tính khả năng tại 600 tới 1000 cái. Giống cuốn ngược London sẽ là một cái 100% số lượng đặc hiệu. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng người chế tác cái này trước nhập gần, mặt thẻ đạt được cỡ gì Stefano Lan đồng ý, tại quay chụp nhàn rỗi thời điểm, Thường Xuyên sẽ tới đặc hiệu bộ môn, đứng ngoài quan sát các loại ống kính đặc hiệu xử lý. Đặc biệt là máy tính cỡ G-I kỹ thuật phương diện. Đối với hắn mà nói, đây cũng là khó được giải kinh nghiệm cơ hội. Làm một cái nhà sản xuất, không cần tinh thông đặc hiệu chế tác, nhưng tối thiểu phải biết chuyện gì xảy ra. Đoàn làm phim tại máy tính cỡ G-I đặc hiệu phương diện, thuê chính là đến từ yến đỡ sở chỉ ổn lý tất mặt một cái đặc hiệu kỹ thuật tổ. Cơ Dị Sở Phơn Ô lặn sửa đổi quay chụp kế hoạch lên, yến đỡ sở chỉ ủy lý tất mặt tổ đặc hiệu đã đuổi tới London, ở chỗ này quay nhiếp một cái tê lớn nhỏ ảnh chụp xem như tài liệu, từ công trình kiến trúc bề ngoài kết cấu tới nội bộ dân phòng, chính xác tới mỗi một chi tiết nhỏ. Những máy cao tinh độ ảnh chụp cuối cùng xem như giấy khô tổ đặc bị áp vào ba chiều mô hình bên trên, mục đích đúng là làm cho cả giả lập cảnh tượng biến chân thực có thể tin. Cơ Dị Sở Phơn Ô lặn đối với đặc hiệu cảnh tượng yêu cầu vô cùng cao, dựa theo hắn thuyết pháp, chỉ có chân thực tổ đi là xa xa chưa đủ, toàn bộ cảnh tượng cần cân nhắc rất nhiều nguyên tố biến hóa, bao quát hoàn sáng. Toàn bộ cảnh tượng xảy ra ban ngày, ma sát trời mồ phòng là phi thường khó khăn, bóng ma bắn ra, thấu thị chờ, còn muốn cân nhắc như thế nào ẩn giấu công trình kiến trúc ở giữa xuyên thấu cái này để lộ. Mặc dù thành thị quan xoắn sẽ bị cắt thành mấy cái ống kính, nhưng mặt tệ nhìn thấy sơ bộ hoàn thành đặc hiệu chỉ là một cái hoàn chỉnh ống kính. Kỳ thật tụ đặc hiệu đều có thể mượn nhờ ống kính hoán đổi đến giai đoạn, nhưng là bọn hắn lại vượt khó tiến lên cho cỡ dị Strophernol làm giao ra một phần vượt qua mong muốn xinh đẹp bài thi, không có giống nhau cổ trường, nhỏ đến đèn đường, màn cửa dạng này chi tiết, thậm chí là công trình kiến trúc bên trong trong phòng tiết cấu. Ý Nở Sở Tri Ô Lĩ Tất Mạt cùng Cờ Dị Stoppfer Nó Lạn có thể nói là Hollywood hai loại phong cách đại biểu, lại không phải là không thể hợp tác. Cờ Dị Stoppfer Nó Lạn trở thành một tên phim thương mại đạo diễn, một số thời khắc tất nhiên muốn phải hiệp, mà Ý Nở Sở Tri Ô Lĩ Tất Mạt không thích Cờ Dị Stoppfer Nó Lạn loại này khinh bị số lượng kỹ thuật đạo diễn, nhưng cũng sẽ không cùng tiền tài không qua được. Giống như vậy đặc hiệu ứng tính, Ý Nở Sở Tri Ô Lĩ Tất Mạt đều theo tấm số thu lệ phí. Muốn để người xem quan sát phim lúc tin tưởng dòng cổ vợ chồng bỏ ra dòng dã 50 năm qua xây tiệm thức biên dưới bên trong thành thị, liền mang ý nghĩa phim cần to lớn yến chúc số lượng Nếu như dùng truyền thống dựng mô hình phương thức tới quay nhiếp, đây không phải là bình thường tốn thời gian tốn sức, nhưng số lượng đặc hiệu sư chỉ cần thời gian 1 tháng, liền có thể hoàn thành dòng cổ vợ chồng 50 năm khúc tác. Hơn nữa hao phí tài chính chỉ có truyền thống dựng mô hình quay chụp 1 phần 3 mà thôi. Bất luận là quận ngược London, vẫn là tiềm trực biên giới thành thị, những này đều muốn dự vào những cái kia tại nghiệp nội địa vị cũng không là rất cao số lượng đặc hiệu sư nhóm hoàn thành. Mặc dù bây giờ phòng vẽ đại chế tác động một chút lại hơn ngàn chữ số đặc hiệu ứng đính, nhưng số lượng tổ đặc hiệu địa vị tương đối số hộ. Một phương diện bọn hắn là nhìn cảm giác đặc hiệu phim trọng yếu công thần, một phương diện khác còn không có hoàn toàn thích ứng số lượng phim chế tác phương thức Hollywood cũng không có coi bọn họ bốn có coi trọng, điểm này từ số lượng đặc hiệu nhân viên kỹ thuật luôn luôn tại cuối phim danh sách cực kỳ cuối cùng vị trí xuất hiện liền không khó coi ra. Thôi hơi quen thuộc phim Hollywood chế tác hình thức người đều biết, đa số tổ quay phim tại quay chụp thời điểm rất ít tuân nhắc tới nguyên thủy ống kính như thế nào cùng thị giác đặc hiệu hài hòa chung sống, chỉ là một mạch đem bọn hắn quay chụp xong đổ bật ném cho số lượng đặc hiệu bộ môn, đây cũng là vì cái gì số lượng đặc hiệu thường xuyên được người xưng là hậu kỳ xử lý. Đương nhiên, Lôn Lôn trong quay chụp cũng không thiếu được Cergis Fortuna lặn đưa thích cảnh thật đặc hiệu quay chụp. Em mạ rõ bật đi vào Lôn Lôn sau, mặt hề cùng nàng quay chụp cảnh quay thứ nhất, liền dính đến đại lượng đặc hiệu ống kính, hơn nữa là cảnh thật đặc hiệu. Sông thảm bên cạnh một nhà lộ thiên quán cà phê bên cạnh, đoàn làm phim đặc kỹ nhân viên công tác bận rộn làm sau cùng kiểm tra, tiếp xuống cảnh quay này, Cergis Fortuna lại muốn lấy cao tốc sợ lão bò tỷ hồn cảnh thật quay chụp phương thức, trong tương lai trong phim hành chế tạo thị giác kỳ quan. Ta cần các ngươi toàn bộ hành trình bảo trì chuẩn định. Lộ Thiên quán cà phê một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh. Cơ dị Scepterno lặng ngồi đối diện lấy mặt thẻ cùng em Mạ Giọ bật nói rằng, có thể sẽ có một ít tiếng vang, bất quá bay ra ngoài đều là chăng giấy, các ngươi không cần lo lắng. Mặt thẻ bưng lên ly cà phê, uống một hớp nhỏ, cũng không nói chuyện, chỉ là đối Cơ dị Scepterno lặng niết lên một cây ngón cái. Em Mạ Giọ bật đem tóc dài màu vàng nâu đừng tới sau hai, nói rằng, ta chuẩn bị sẵn sàng. Cơ dị Scepterno lặng nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Mặt nghệ cùng em Mạ Giọ bật không nói thêm gì nữa, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. 2 phút trôi qua, quay chụp chính thức bắt đầu đều nói chúng ta chỉ khai phát đại náo tiềm lực một phần nhỏ, nhưng đây chẳng qua là đang chúng ta tỉnh dậy thời điểm. Trương Hưng Kính, mặt nhẹ bưng một ly cà phê, đối ẻm Mạ Dọ bật nói rằng, làm đủ lúc, đầu góc của chúng ta cơ hồ không gì làm không được. Quay chụp ngay từ đầu, hắn liền biến thành bộ kia khổ đại cựu thân bộ dáng, cho nên, đủ lúc lại xuất hiện rất nhiều kỳ lạ một cảnh. Ẻm Mạ Dọ bật bừng lên ly cà phê, uống một ngụm, dường như còn tại phẩm bị lư vị, tốt một lúc sau, mới hiếu kỳ hỏi, tỷ như đâu? Mặt Nghệ để xuống ly cà phê, ngón tay nhẹ nhàng điểm cái bàn, nói rằng, tưởng tượng một chút, người thiết kế một tòa công trình tiến chút lúc Ngươi cố ý tức thiết kế ra mỗi cái bộ phận, nhưng có khi lại cảm giác giống như là kiến trúc tại tự hành tạo dựng, hiểu ý của ta không?" Em mạ giọng bất đễ xuống ly cà phê, theo nhau gật đầu, "Đúng, ta chỉ cần." Trong lúc nhất thời, nàng dường như tìm không thấy thích hợp hình dung từ, mà ở trong mơ, đại não sẽ liên tục bảo trì dạng này. Mạc Khệ từ trong túi áo lấy ra một cây bút, ngay tại cà phê bàn khăn nan bên trên viết lên, sáng tạo cùng cảm giác hai cái này quá trình đồng bộ xảy ra. Hắn dựa theo trước đó thiết lập, trên giấy vẽ lấy đồ án, đầu góc của chúng ta là thần kỳ như thế, đến mức chính chúng ta căn bản không có ý thức được. Từ trường quay phim bên ngoài nhìn sang, hóa trang thành quen thuộc mặt trẻ cùng tuổi trẻ nhỏ nhắn xinh xắn Emma rõ bật cùng một chỗ, rất có loại lao xói xám dẫn dụ quang khăn đỏ cảm giác. Loại này kỳ lạ nhân vật tương phản cũng là cỡ dị sợ nở loạn mong muốn hiệu quả. Cũng không phải nổ loạn tận lực muốn tạo ra cái gì đại thúc cùng ló lĩ nhân vật phối hợp, mà là loại nhân vật này phối hợp nhiều khi đều rất hấp dẫn người xem. Có lẽ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ẻm mạ rõ bất không phù hợp truyền thống tiểu Tây thẩm mỹ, nhưng nhan chính bản thân lại tốt, cười lên đặc biệt ngọt, nhìn luôn luôn thoải mái dễ chịu lại tự nhiên. Đương nhiên, đoàn làm phim rất nhiều người đều biết, cũng bèn bèn nhìn mà thôi. Ngươi kỳ thật đang ngủ tại mộng cảnh công xưởng trung ương nhất. Mạc Khè nhìn xem ẻm mạ rõ bận, nói rằng, đây là ngươi chia sẻ mộng cảnh khóa thứ nhất. Nghe nói như thế, ẻm mạ rõ bận hoảng nhìn về phía xung quanh, sắc mặt cũng thay đổi. Mạc Khè nhắc nhở, tỉnh táo. Hạt nhị, giữ vững tỉnh táo. Ẻm mạ rõ bật thoáng tỉnh táo một chút, nhưng vẫn là rất khẩn trương. Đột nhiên, mạc Khè bên trái tiệm bản báo đột nhiên phát ra động thanh ầm, tựa như là tại nã pháo như thế, vô số sách vở tạp chí bay lên bầu trời. Mạc Khè ngồi ngay ngắn bất động, ẻm mạ rõ bật giật mình nhìn xem xung quanh. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, toàn bộ dọc theo sông đường đi tựa hồ cũng nổ tung, bất quá nổ lên không phải ánh lửa, mà là bay múa đầy trời trang giấy. Ngay sau đó, mặt đất cũng nổ, mặt kệ cùng em mạ rõ bừng hai bên trái phải cũng nổ vang, vô số trang giấy mảnh vỡ từ bên cạnh bọn họ bay qua. Em mạ rõ bất giật mình nhìn xem những này, mặt kệ nhưng thủy chung vô cùng tĩnh đáo. Rốt cuộc, đã không còn thanh âm vang lên, đầy trời trang giấy bắt đầu bay xuống, bay lạ tựa dường như hạ một trận đụ mọi màu sắc tuyết lớn lùng dạng. Đầy trời tuyết lớn bên trong, cơ dị Spokferno lản hô ngừng thanh âm vang lên, cái này ống kính tuột lợi trông qua. Đoàn làm phim thuê một chi đội vệ sinh lập tức tiến vào trường quay phim, nhanh lý quay chụp rất rủi. Cảnh quay này vô cùng lộn xộn, bất quá chế tạo ra rắc rối nhiều lắm, cũng may đoàn làm phim đã sớm chuẩn bị, trên cơ bản cũng có sản xuất bay vào cách đó không xa sông thảm bên trong. Nếu không, đợi không được ngày mai, liền sẽ bảo vệ môi trường tổ chức tới cửa tìm đến đoàn làm phim phiền vãi. Mặt hệ cố ý đi cờ dị Stophern ổ loạn bên kia nhìn một chút quay chụp tình huống, hắn đã sớm từ ổ loạn nơi đó lấy được cho phép. Thông qua 6 đại khác biệt góc độ camera ra quay chụp đi ra cao tốc pha quay chậm bên trong. Vạo đặc mảnh vỡ giống như lơ lửng bật phiêu đãng trên không trung, đầy đủ tạm lên cực kỳ rung động đánh vào thị giác lực. Không thể không tán thưởng phim đặc kĩ cương đại, đoàn làm phim tại giai đoạn trước chủ bị lúc, khảo nghiệm mấy xung quanh thời gian, thực tế quay chụp đi ra hiệu quả cũng phi thường tốt, phải biết hắn cùng ẻm mạ gió bất ở vào trung tâm vụ nổ khu vực, nhưng là lúc quay chụp bọn hắn không bị ảnh hưởng chút nào, liền trên bàn chén giấy đều không lúc nhích tí nào. Chương 744, một cây đao chương 744, một cây đao ngoại trừ là chủ diễn bên ngoài mà mẹ còn lấy kiêm nhiệm nhà sản xuất thân phận, tận khả năng nhiều hiệu rõ đoàn làm phim tương quan thao tác sự vụ, kỳ thật hắn biết rõ vô cùng, trận này từ trong màn ảnh nhìn vô cùng hoa mỹ bạo tác cảnh quay, trên thực tế lại là cợ dị Spofferno lặn có chút bất đắc dĩ. Cái này địa điểm quay chụp điểm nhưng thật ra là vợ con tiệm bánh mì, bị đoàn làm phim trang trí tổ cải biến thành một nhà tinh xảo ven đường quán cà phê, sau đó trong quay chụp cơ bản biến thành mấy nữa. Quay chụp lớn nhất chướng lại đến từ London tòa thị chính, cho dù ở nghiêm khắc thao tác khống chế phía dưới, tòa thị chính cũng không cho phép đoàn làm phim sử dụng thật tốt độ. Vì thế Cơ địa sợ phở nổ làm đặc ký tiểu tổ không thể không sử dụng cao áp khí nitơ thay thế một loạt bạo tác hiệu quả, đem cả phê quán trung quanh cửa hàng cùng thương bày nổ ban, cuối cùng nổ ban toàn bộ quán cà phê. Mặt thẻ cùng em mạ rõ bất lúc quay chụp ở bảo trung tâm vụ nổ khu vực, cho nên trung quanh bọn họ đạo cụ đều tuyển dụng thoải mái nhất vật liệu chế tác. Dù sao cũng phải tới nói, quay chụp quá trình rất an toàn, hiệu quả cũng rất tốt. Trường quay phim sinh ra rác rưởi tự nhiên có đoàn làm phim thuê sạch sẽ công ty chỉnh lý, thời gian tiếp cận giữa trưa, đoàn làm phim đa số nhân viên công tác đều đi phụ cận một nhà hàng dùng cơm, buổi chiều lại chuyển đi sông thẳng một bên khác quay chụp. Mạc Khệ cùng em Mạ Giọ bật ngồi một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Người quay nhất thời điểm rất bình tĩnh. Mạc Khệ kinh nghiệm phong phú, nói ra để cho người ta nghe đặc biệt thư thái, ta quay chụp qua rất nhiều phim hành động cùng bạo tác cảnh quay, tại cảnh tượng như vậy bên trong, ta còn không có gặp qua một cái nữ diễn viên có thể giống như ngươi trấn tĩnh. Em Mạ Giọ bật cười ngọt ngào lên, nguyên cảm thấy ta sẽ bị dọa sợ. Mạc Khệ rất nghiêm túc gật đầu, ta cho là ngươi sẽ dọa đến hoảng sợ gà ghét, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hoặc là trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng là ta không có. Em Mạ Giọ bật có chút tự đắc, điểm này tình huống không dọa được ta. Mạc Khệ đặt dĩa xuống, cầm lấy khăn ăn lau qua miệng, tức thời tán thưởng một câu, "Èm Mạ, ngươi rất đặc biệt, không giống với những cái kia tiểu nữ sinh. Ai cũng muốn làm đặc biệt nhất cái kia, đặc biệt là những cái kia các tiểu nữ." Èm Mạ giọ bật cách, cách nở nụ cười, tiếng cười truyền đi rất xa. Phòng ngăn một bên khác, Ẩn Hạt thủy một mực tại nhìn xem bên này, gương mặt tái nhợt có chút âm trầm. Buổi sáng không có nàng cảnh quay, buổi chiều muốn cùng Mạt Thệ cùng Èm Mạ giọ bật cùng một chỗ cái trụ, cố ý đổi tới đoàn làm phim thu hợp, chuẩn bị xuống buổi trưa công tác. Nhìn xem Mạt Thệ họ nở cùng Èm Mạ giọ bật chuyện trò vui vẻ, Ẩn Hạt thời hoàn toàn nhận thức được cái kia tợn lệ mà có bấy nhiêu kháng liệt cùng với nàng làm cùng một chỗ, lại đi cô ẻm mạ và sởn, ẻm mạ và sởn vừa rời đi London, đây là lại chuẩn bị đem ẻm mạ giọ bật đoạt tới tay. Cho tới bây giờ, nàng hoàn toàn nhận rõ một sự kiện, muốn câu được mạt kệ hở nở làm coi tiền như rác căn bản không có bất kỳ khả năng. Thấy rõ ràng, Nạc Hạc Thủy cũng liền cách xa, cũng không thể bạch bạch để người khác chiếm tiện nghi a. Nhưng nhìn thấy ẻm mạ giọ bật, trong lòng vẫn lạ không phải mãi. Ánh mắt từ đầu đến cuối vây quanh ẻm mạ giọ bật bên kia đảo quanh, Nạc Hạc từ từ vào tổ làm chuẩn bị lên, liền không có ưa thích qua ẻm mạ giọ bật. Nàng danh ký so ẻm mạ giọ bật lớn. Phần diễn lại so ẻm mạ rõ bật thiếu thiếu, dựa vào cái gì? Cũng bởi vì ẻm mạ rõ bật Coco là dụ Ly ạ rõ bật. Còn có, trong đoàn làm phim người nữa thích ẻm mạ rõ bật vừa xa nàng. Đây là vì sao? En Hắc thối một mực nghĩ mãi mà, mà không rõ, nàng so ẻm mạ rõ bật kiêu nhã, có khí chất, càng giống là cái công chúa giống như cao quý. Ẻm mạ rõ bật cùng với nàng so, quả thực chính là chỉ vịt con xấu xí. Không có khí chất cao quý vịt con xấu xí làm sao có thể so công chúa càng được hơn nên. Nghĩ đến lại là dụ Ly ạ rõ bật quan hệ. Bạn luận tấn cao, ẻm mạ rõ bật không bằng nàng. Bạn luận sinh đều Không bằng nàng, bàn luận diễn kỹ cũng không bằng nàng. Ta trước đi ra ngoài một chút." Ẻm Mạ Dọ bật đối mặt khẽ nói rằng, mặt khẽ nhẹ gật đầu, cẩn thận phía ngoài ạ, vạn giật đi. Ẻm Mạ Dọ bật cười cười, "Ta không ra phòng ăn nói xong, nàng đứng dậy hướng phía toilet bên kia đi đến. Mặt Khẽ uống xong một chén nước, lại chờ một hồi, ẻm Mạ Dọ bật từ toilet bên kia sau khi trở về, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía phòng ăn bên ngoài đi đến. Hai người vừa đi vừa nói, bởi vì cách rất gần, mặt Khẽ có thể ngửi được ẻm Mạ Dọ bật trên người có rõ ràng mùi khói, đoán chừng mới vừa rồi là đi toilet hút thuốc lá. Điểm này hắn đã sớm biết, quay chụp hàng phía trước lúc luyện, ẻm Mạn Giọ bật liền thưởng xuyên một mình rời đi đi hút thuốc lá. Nàng chẳng những hút thuốc lá, vẫn là nghiện thuốc tương đối lớn loại kia. Ra phòng ăn, nhìn thấy bợ dân uy Li Am chờ ở chỗ này, mặt nhẹ biết hắn nhất định là có chuyện, cùng ẻm Mạn Giọ bớt nói một câu, đưa độc lên một chiếc bảo mẫu xe, liền lái xe đều đổi thành một tên có nước Anh bằng lái bảo tiêu. Xe dọc theo bờ sông chạy, hướng sông thảm đối diện ngoại cảnh trường quay phim tiến đến. Khe Xun hai tên phạm phạm giật tỉ cùng cái kia nội ứng công nhân vệ sinh, hai ngày này bởi vì thưởng xuyên đánh nhau, đã bị cảnh sát tạm thời tạm giam. Vở dân uy Liam nói mới nhất một chút tình huống, bọn hắn đều thụ khác biệt trình độ ngoại lương. Mặt Khệ gật gật đầu, hỏi: "Sẽ không tra được trên người ngươi a?" "Sẽ không." Vở dân uy Liam rất tự tin, chúng ta đều có không ở tại chỗ chứng cứ, hơn nữa đây là vụ án nhỏ, London cảnh sát cũng sẽ không hạ sức lực lớn tra. Mặt Khệ vẫn là nói: "Ngươi nhiều chú ý một chút." Vở dân uy Liam lâu giải quân nhân cùng chống khủng bố kiếp sống cũng dưỡng thành đối lập tính tình cẩn thận, ta biết, ta sẽ tùy thời chú ý bên kia động tĩnh. Luật sư sở sự vụ bên đó đây. Mặt Khệ hỏi: mở là Anderson cùng hệ lần hờ mắn đều không ở bên người, vợ dân uy Liam cũng có thể nói là hắn nửa cái trợ lý. Vợ dân uy Liam đội vàng trả lời, nói địch đường phố luật sư sở sự vụ đã bắt đầu làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị, chỉ chờ thứ bảy ký kết, liền sẽ chính thức nhắc lên tố tụng, vị kia. Hắn nghi nghi danh tự, còn nói thêm, "A Mạn Hạ là mù đỉnh luật sư, hôm nay từ khách sạn cùng cảnh sát cầm trong tay tới màn hình giám sát, mặt khác trong tay của ta Cody cũng cho nàng một phần." Nghe được vợ dân uy Liam đề cập A Mạn Hạ là mù đỉnh, mặt khẽ bỗng nhiên nghĩ đến vị này nữ luật sư nữ hẹn. Từ một số phương diện tôi nói, đây cũng là một trận nỗ lực cùng hội báo giao dịch. Bờ Dân, ngươi hôm nay giúp ta tìm một đại tốt một chút vi hình camera." Mặt thẻ thản nhiên nói, "Ngươi tự mình đi làm." Mặc dù không rõ mặt thẻ dụ ý, nhưng Bờ Dân William vẫn là nói, "Ta buổi chiều liền đi." Bờ Dân William ngay sau đó còn nói thêm, "Có chuyện, ta muốn sớm nói cho ngươi một chút." Mắt gãy nhìn hắn một cái, "Nói đi." "Ta muốn từ đầu tháng 5 bắt đầu nghỉ ngơi." Bờ Dân William gãi gãi cổ, "Ta 2 năm này một mực không có nghỉ qua dạ, vợ của ta năm ngoái liền muốn mang theo đứa bé cùng đi toàn cầu lưu hành." Bởi vì tỷ dụ Anatma thú sự tình, ta liền cung có đồng ý. Đi thôi. Mặt thẻ nhớ kỹ rất rõ ràng, bợ dân William từ đảm nhiệm hộ vệ của hắn bắt đầu, liền cung có sửa qua một lần nghỉ giải hạn, dứt khoát nói rằng, dạng này, ta để bợ là Anderson cho các ngươi tìm một nhà tốt nhất du lịch phục vụ công ty, để bọn hắn cho các ngươi đơn độc cung cấp toàn bộ hành trình phục vụ. Đối lại bên người có năng lực nhân viên, mặt thẻ luôn luôn rất hào phóng, tất cả phí tổn từ ta ra. Bợ dân William vừa định mở miệng, hắn đưa tay ngăn lại, không muốn cự tuyệt, đây là ngươi nên được phúc lợi. Thấy Mặt Khè nói như vậy, vợ dân uy Liam không có lại nói cự tuyệt, cười cười, nói rằng, ta trước khi đi, sẽ sớm đem an bài công việc tốt. Tháng năm Mặt Khè liền về Los Angeles, thiếu đi nước anh bạn bạn Zarty, bên người cũng không phiền toái nhiều như vậy sự tình, vợ dân uy Liam tạm thời đi nghỉ ngơi, ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Cho tới bây giờ cái địa vị này, Mặt Khè biết rõ vô cùng, muốn cho con ngựa chạy khẳng định phải cho con ngựa ăn cỏ. Người này không phải mãi mốc, giống vợ dân uy Liam dạng này, mấy năm không có sửa qua nghỉ dài hạn, tại nước Mỹ công hội chế độ hạn, kỳ thật rất hiếm thấy. Bảo mẫu xe đến Thánh Điện Công viên phía Tây cung điện bổ kỳ ngạn phụ cận, mặt thẻ trước khi xuống xe, hỏi: "Muốn bao lâu thời gian?" Bờ dân uy William nói rằng: "Nửa tháng." Mặt thẻ gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, tiến vào bên cạnh trang điểm xe kéo, vì buổi chiều quay chụp làm chuẩn bị. Nơi này khoảng cách cung điện bổ kỳ ngạn mất quá hơn 100m, thuộc về vườn hoa địa khu, đoàn làm phim chỉ có đến trưa lúc hay chụp ở giữa, không chỉ là mặt thẻ, tất cả mọi người khẩn trương công việc lu bù lên. Diễn viên trang điểm, lắp đặt camera, bố trí bố cảnh, tăng thêm cân đối số lớn diễn viên tạm thời, dùng xong hơn 1 giờ thời gian. Đoàn làm phim cũng chính thức bắt đầu quay chụp. Nơi này chủ yếu lấy dòng cô cùng ngạt nỉ phần diễn làm chủ, đều là quay chúng quanh mặt thẻ cùng em mạ rõ bật trên hai, hai người này kéo dài buổi sáng tốt chẳng thái, đại đa số ống kính một đến hai lần liên cũng có thể quay chụp thông qua. Đoàn làm phim cho thấy hiệu suất cao. Tới tối gần buổi chiều lúc 4 rưỡi, rất thuận lợi quay chụp tới chỗ này ngoại cảnh cái cuối cùng ống kính. En Hạc Thủy Vai diễn mện ra sân, liền cùng nàng tại cả bộ phim bên trong như thế, cảnh quay này vẫn là cái phụ trợ mặt thẻ cùng em mạ rõ bật lá xanh. Chính ra, cung điện bộ kỳ ngãm cửa ra vào. Mạt Khè một tay lấy giữ chặt ẻm mạ rõ bật diễn viên đẩy ra, vùng nàng ra. Đừng động nàng. Không đợi hắn lại ra tay, phụ cận diễn viên tạm thời cùng nhau tiến lên, gắt gao kéo lại hắn. Đối diện, mấy cái khác diễn viên tạm thời đồng dạng bắt lấy ẻm mạ rõ. Hai người ra sức giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Đem ta gọi tỉnh. Đem ta gọi tỉnh. Ẻm mạ rõ bật lớn tiếng hô hào. En Hạt chỗ chân ảnh bỗng nhiên từ một đám diễn viên tạm thời ở giữa chen chúc tới, rướn mắt trên mặt nhìn tương đối đáng sợ, tay cùng hơn chính là trong tay nàng còn cầm lấy một cây đao. "Mẹn!" Mạt Khè lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà tất cả không làm nên chuyện gì, En Hạc Thủy mặt lạnh lấy, bước nhanh đi đến ẻm mạ rõ bật trước người, trong tay đạo cụ đao trùng điểm chọc vào ẻm mạ rõ bật trên thân. Ha? ẻm mạ rõ bật một tiếng hét thảm. "Ngừng." Cơ Dĩ Sở Thần Ô lạn hô ngừng quay chuẩn, đầu này qua, kết thúc công việc. Lời này vừa ra, các diễn viên tạm thời buông ra mặc kệ, En Hạc Thủy nhìn hắn một cái, quay người trực tiếp rời đi. Bên cạnh, diễn viên tạm thời cũng buông ra ẻm mạ rõ bật. "Đau." ẻm mạ rõ bật lại không có đứng lên, xoa ngực tuyến dưới vào dưới vị trí, ngồi xổm trên mặt đất, đau trên mất. Chương 745 Sự chiến đấu bạo dạn chương 745, sự chiến đấu bạo dạn quay chụp kết thúc, Hàn Hạt thu trực tiếp rời khỏi, đoàn làm phim đa số người đều đang bận ở rộn, đông đảo diễn viên tạm thời đi tới đi lui, trưởng quay phim tạm thời trong lúc nhất thời rất loạn, không ai chú ý tới bên này phát sinh tình huống. Em Mạ Dọ bật ngồi xổm trên mặt đất, đau tựa hồi cũng không đứng lên nổi. Mặt Hệ mau trông tới, quan tâm hỏi: "Thế nào?" Nàng, nàng thập tam một đao. Em Mạ Dọ bật nhìn xem Hàn Hạt thuệ rời đi phương hướng, nàng dùng sức thập tam một đao. Ai nha, không được, đau chết mất. Đoàn làm phim đạo cụ đao là nhựa cây chế tác mà thành nhìn rất đáng sợ, giống như thật, trên thực tế cũng không ngừng gián, đâm rách làn da đều rất khó, nhưng cái này không cũng có nghĩa là không có lực sát thương, chỉ cần đâm ra đi khí lực đủ lớn, cũng là rất đau. Ta giúp ngươi tìm bác sĩ." Mặt Thẻ đứng lên liền chuẩn bị hô bác sĩ, lại bị ẻm mạ rõ bực kéo lại, "Không có việc gì, đừng hô." Nàng vén quần áo lên nhìn qua. Động tác này quá đột nhiên, hơn nữa Mặt Thẻ ngay tại đối diện nàng, tự nhiên cũng nhìn thấy, ẻm mạ rõ bực bên trái ngực tuyến rựi vào dưới địa phương, làn da rõ ràng có một khối địa phương đỏ lên. Hẹn hạc thủy đâm tiên một chút, khả năng thật rất cả lực. Em Mạ Dọ bật đứng xuống quần áo, xoa bên trái sườn bộ, chậm rãi đứng lên, ánh mắt một mực nhìn lấy En hạt thuệ rời đi địa phương. Thấy được nàng đứng lên, Mạn Thệ hỏi: "Tốt một chút rồi?" "Ừm." Em Mạ Dọ bật dường như đau quá mức, nói rằng: "Chút thôi nhiều." Mặt Thệ thấy được nàng không có việc gì, cũng liền không có gọi bác sĩ, chờ em Mạ Dọ bật tốt một ít, nói rằng: "Ta dìu ngươi đi xe kéo bên kia." À? Em Mạ Dọ bật không có từ tuyệt, vịn mặt Thệ tay, đi trang điểm xe kéo bên kia. Trên đường đi, em Mạ Dọ bật đều không nói gì, nhưng Mạn Thệ có thể cảm giác được, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy èn hạt có phải hay không cố ý, ai cũng không biết, phim Hollywood trường quay phim quay chụp, thường xuyên xảy ra bất trắc, có diễn viên bị thương cũng không hiếm thấy, dựa theo học viện phái lý luận, nếu như én hạt thủy lúc bay chụp hoàn toàn đưa vào tới mện nhân vật bên trong, nhân vật tình cảm khu lộng phía dưới, mạnh mẽ đâm bạc nhì một đao cũng rất bình thường. Nhưng mạc Thệ không có trải nghiệm qua học viện phái lý niệm, càng không gặp qua loại kia hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được tình huống, én hạt thuộc cùng em mạ giở bật từ tập luyện lên liền không đối phó. Một cái trong đoàn làm phim, có hai cái xinh đẹp nữ chính diễn, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều khó giải quyết chuyện. Cái này tại Hollywood quả thực là đỉnh luật. Mạc Nghệ đưa ẻm Mạ Dọ bật đi nàng trang điểm xe kéo, sau đó cũng đi xe kéo thảo trang, chờ hắn lúc đi ra, ẻm Mạ Dọ bật cùng ần hạt thủy đều rời đi trường quay phim trở về khách sạn hữu tấn. Hắn cũng đón xe trở về khách sạn, đi trước gian phòng tắm gọi sen đổi qua quần áo, nhìn thấy trên lệch thời gian không nhiều, trực tiếp đi lầu 2 phòng ăn. Cái này phòng ăn một mực phụ trách đoàn làm phim ăn uống, dưới tình huống bình thường, đoàn làm phim lại bộ phận nhân viên đều lại ở chỗ này dùng cơm. Đi vào phòng ăn cửa ra vào, đại khái hắn về đến tương đối sớm, trong phòng ăn đoàn làm phim người không nhiều, chỉ có 5 6 người. Để mặt khẽ kỳ quái là, những người này đều mơ hồ làm thành một vòng, dường như tại vây xem cái gì tiêu điểm sự kiện. Đi vào phòng ngăn cửa ra vào, mặt khẽ lúc này mới nhìn đến, những người kia vây xem chính là ẻm mạ rõ bật cùng Nhan Thủy. Ngươi chiều nay là cố ý a. Ẻm mạ rõ bật ngồi ở một chiếc bên cạnh bàn ăn bên cạnh, giương mắt nhìn đối diện Nhan Thủy, ngươi nhất định là cố ý. Nhan Thủy biết lên miệng rộng cười ra một đường, lộ ra ưu nhã mà ôn hòa, nัย mắt vô cùng vô tội. Buổi chiều. Buổi chiều chuyện gì? Ẻm mạ rõ bật ánh mắt càng trừng càng lớn, ngươi lấy dao đâm ta. Không phải ta. Nhan Hạc Thủy dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, ưu nhã diễn xuất cực kỳ giống một cái nước Anh truyền thống quý tộc thuộc nữ, kia là đang quay phim, kịch bản như thế biết, đạo diễn như thế yêu cầu, ta đương nhiên muốn làm. Nàng hỏi ngược lại, ngươi sẽ không liền cơ bản nhất chuyên nghiệp tố dưỡng đều không có chứ? Nhan Hạc Thủy lẽ thẳng khí hùng, nàng chính là tại theo kịch bản yêu cầu làm pa ẻm mạ rõ bậc trong lúc nhất thời lại bị nàng dùng lời nói ngăn chặn, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy hai tên kia nữ diễn viên, mặt hề lắc đầu, nữ nhân ở giữa mâu thuẫn, thường thường không hiểu đấu, không phải liền là ai đẹp hơn, ai càng được hoan nên sự tình sao? Cần phải ẩm ý lên. Đương nhiên, em mạ rõ bằng buổi chiều bị thập một đau, còn đau vô cùng, khẳng định không tao hứng. Hắn không có đi qua sen vào ý tứ, hai người này ồn ào vài câu liền dùng benga, cả nhau chỉ là Hollywood nữ diễn viên tranh đấu bình thường nhất cùng bình thường một loại. Nói trở lại, cái nào Hollywood đoàn làm phim không xé bơ ga? Liền hắn đảm nhiệm vai nam chính những cái kia đoàn làm phim, sắp thực không ai dám khiêu chiến hắn, nhưng phía dưới những cái kia vai phụ, binh tranh ám đấu xưa nay liền không ít qua. Loại này chuyện xấu, hiện tại sen vào thời cơ không đúng, chờ hai cái nữ diễn viên ồn ào mệt mỏi, lại đi làm hòa sự lão cũng không mượn. "Em Mạn Giọ bật trừng mặt vài giây đồng hồ, còn nói thêm, ngươi cố ý dùng sức cầm dao đâm ta, ta đến bây giờ còn đau." Nhạc Thụy miệng giọng vẫn là ưu nhã mím thành một đường, trong kịch bản biết là mẹn mạnh mẽ một dao đâm chúng lạc nghi, cái này có vấn đề sao? "Ngươi?" Em Mạn Giọ bất lại bị nắm chặt. So với tại trong vòng lăn lộn 10 năm gần đây Nhạc Thụy, mới 18 tuổi Em Mạn Giọ bật rõ ràng đẳng cấp không đủ. Mặc Nghệ nhìn một hồi, hai người này tiếp tục cổ nào xuống dưới, Em Mạn Giọ bật không chiếm được lợi lộc gì. "Giọ Bất tiểu thư, mời ngươi tự trọng." Nhạc Thụy chiếm thượng phòng, lấy nàng loại tính cách này, đương nhiên đúng lý không tha người. Dùng quái dị nước Anh Khang nói rằng, chính ngươi không hiểu nên làm như thế nào một cái diễn biến, không nên đem người khác nghĩ giống như ngươi cấp thấp. Bàn về một mép cung vu, ẻm mạ rõ bật căn bản không phải ẩn hạt thủy đối thủ. Bao quát mặt thẻ ở bên trong, trong nhà ăn tất cả mọi người cũng nhìn ra được, ẻm mạ rõ bất hoàn toàn bị ẩn hạt thủy đẩy lại. Ẻm mạ rõ bất lúc này chậm rãi đứng lên, ngay tại mặt thẻ cho là nàng muốn rời đi thời điểm, ngoài tất cả mọi người dự liệu chuyện xảy ra. Ẩn hạt tuy con lộ ra thuộc nữ giống như nụ cười yêu nhã, ẻm mạ rõ bật nhắm ngay mặt của nàng, một bàn tay liền vọt tới. Ai cũng không nghĩ tới, cả nhau một phương lại đột nhiên giật tay. En Hạt có còn chưa hiểu tình trạng, ẻm mạ giọ bật bàn tay liền phiến trên mặt. Ba, tiếng vang lanh lảnh dị thường chói tai. En Hạt tuy bị đánh sử suốt, loại tình huống này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Mặt kệ cũng một người, mặc dù biết ẻm mạ giọ bớt không phải nhìn vui tươi như vậy dịu dàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ trực tiếp độc thủ. Loại tình huống này tại Hollywood quá hiếm thấy. Một cái tát kia đánh xong, dường như còn không có xuất khí, ẻm mạ giọ bất hùng hãn tựa như là cái nam nhân như thế, nắm lại nắm đấm đánh qua. Một quyền này đánh vào En Hạt cái mũi cùng mặt giao giới địa phương, cho dù tiểu nữ sinh khí lực không lớn, Nhưng cũng ẩn hạ thủy máu mũi cũng trôi xuống dưới. Ẩn hạ thủy rốt cuộc phản ứng lại, người cái này gái đơn giản, nàng cũng không trang nước anh thủ nữ, đột nhiên đứng lên liền phải đánh trả, nhưng ẻm mạ gió bất động tắc cảm nhanh, vòng qua bàn ăn liền nhào tới trên người nàng, năm nắm bàn tay không ngừng rơi vào ẩn hạ thủy trên thân. Ẩn hạ thủy đưa tay đi xé ẻm mạ gió bứt tóc, lại bị ẻm mạ gió bất bắt lấy tay của nàng, mạnh mẽ tấn một cái tại trên cánh tay, đau hét thảm một tiếng. Nữ nhân hoặc là không động tay, động thủ thật giỏi người. Mặt hệ cho tới bây giờ chưa thấy qua hai nữ nhân, đặc biệt là hai cái ngôi sao nữ đánh nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút không rõ, đây không phải trong vòng nửa diễn viên xé bước quen dùng sáo lộ a may mắn nơi này là phòng ăn, không, có ký giả truyền thông, nếu không khẳng định là sự vang dội tin tức lớn. Ý niệm này vừa mới hiện lên, hắn liền ý thức được, vẻ mặt rõ bất mặc dù không hình săm, nhưng hút thuốc lại uống rượu, tính tình vẫn còn tương đối hướng, đoán chừng trưởng quay phim liền có trả thù ý nghĩ, cố ý nhận tới về khách sạn. Điểm này đầu náo nàng hẳn là có. Dù sao bị phóng viên trực tiếp chụp tới cùng không có hiện trận video lẫn lộn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bất quá 10 giây, En Hatthuy ngay tại trước mắt bao người, vị ẻm mạ giò bật đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực phản thủ. Bao quát mặt thẻ ở bên trong, không ai từng nghĩ tới, ẻm mạ giò bật nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, lại có như thế bạo lực một mặt, nàng bất quá 1,5 nhiều một chút thân cao, sức chiến đấu hoàn toàn bạo 1,7 nhiều En Hatthuy. So với nhỏ nhắn xinh xắn ẻm mạ giò bật, En Hatthuy là danh xứng với thực tiểu mỹ lớn cô nàng, thể trạng so ẻm mạ giò bật lớn chừng hai vòng, lại bị ẻm mạ giò bật đánh phủ. Trận đấu duy trì liên tục không đến 20 giây, En Hatthuy không biết do chịu ẻm mạ giò bật nhiều ít bàn tay cùng nắm đấm. Càn Qua Trương Lã, ẻm mạ rõ bật tay chân miệng cùng tiến lên, làm cho Hàn Hạ Thủy liền túm tóc cái này, một nữ nhân đánh nhau tuyệt chiêu đều quên. "Ẻm mạ, mặt ẻm mắt thấy chuyện không tốt, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, vừa đi vừa lớn tiếng nói, "Ẻm mạ, dừng tay. Ở đây, hoặc là phòng ngăn nhân viên công tác, hoặc là đoàn làm phim một chút bình thường nhân viên công tác, nào dám tiến lên can thiệp hai cái ngôi sao nữ đánh nhau, túm hồ dạ này trời hay không hảo, hảo thưởng thức, tại sao phải đi can ngăn?" Ẻm mạ rõ bật dường như không có nghe được, căn bản không có dừng tay ý tứ. Hàn Hạ thấy đại khái diễn nước Anh thuộc nữ diễn quá lâu, đang điên cuồng như là sư tử con giúp Hạ Mị giọ bật trước mặt, tựa như một cái đáng thương con cừu trắng nhỏ. "Đừng đánh nữa, ẻm ạ." Mạc Khè đi tới gần, một thanh năm lấy ẻm ạ giọ bứt cổ tay, lớn tiếng nhắc nhở, "Đừng đánh nữa, lại đánh muốn chết người." Mắt thấy ẻm ạ giọ bứt luồng kia điên cuồng sức mạnh còn không có xung dưới, hắn hơi chút dùng sức, đưa nàng kéo tới, thuận thế ngăn tại trong hai người này ở giữa. Giương tay. Hắn tăng lớn thanh âm, tất cả dừng tay. "Ngươi đừng quản, Mạc Khè." ẻm ạ giọ bứt còn không có địch ta phân, tại Mạc Khè sau lưng tiêu gào, "Hôm nay ta muốn để tiện nhân này chết mắt." Enhật tuy không có dấu hiệu nào lớn tiếng kêu lên, báo động. Báo động a. Mặc hệ trở lại để lại lại muốn lao ra ẻm mạ Jobbert, đưa nàng đặt tại trên một cái ghế, tỉnh táo một chút. Phòng ngăn cửa ra vào lúc này lại có người tiến đến, trong đó có cỡ gì Spoffernolan, hắn đội vã đi tới, tạm nhạc cảnh tượng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nhìn qua mấy bài đưa tin, ẻm mạ Jobbert có bạo lực quân hướng, không chỉ một lần bạo lực gia đình bạn trai, đã từng đem vị hôn phu Ivan Titer, cũng chính là ítmen Tụy Silver, đánh mặt mũi tràn đầy là tổn thương, máu mũi chảy ròng, sau đó bị cảnh sát bắt đi. Chương 746 Sá giao cây bông gạo chương 746, Sá giao cây bông gạo trong phòng ăn yên tĩnh trở lại, mật thẻ đem ẻm mạ dò bật kéo đến phòng ăn một bay, đoàn làm phim đằng sau người tiến vào, đưa nàng cùng ẻn hạt thủy hoàn toàn ngăn cách mờ, phòng ngừa cảnh tượng lại lần nữa hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, phòng ăn ở trong chỉ có ẻn hạt thủy tiếng khóc. Mật thẻ đi qua nhìn một chút, ẻn hạt thủy vô cùng thê thảm, trên mặt có 4-5 khối bị đánh đỏ địa phương, lỗ mũi một mực tại màu chảy, hai tay lộ tại ống tay áo phía ngoài bộ phận, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy nơi có dấu răng. Ẻn hạt thủy bên kia đang khóc. Bên này Emma Roberts nhìn thấy đoàn làm phim người càng ngày càng nhiều, đột nhiên ôm lấy mặt khẽ lên tiếng gấp gáp giống, dường như hỏng mất đùm đạm. Chuyện diễn biến đến bây giờ, khẳng định không cách nào lành. Rất nhanh cảnh sát liền xuất hiện, chạy tới vị kia khách sạn như tần người phụ trách, mặt đều đen, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cảnh sát liên tục hai lần tiến vào khách sạn, còn tất cả đều là bởi vì incidents đoàn làm phim. Cái này đoàn làm phim quả thực chính là có động. Vị kia người phụ trách điên lặng nhìn trong nhà ăn mặt hệ, Emma Roberts, em hẳn hạt thử cùng cỡ gì Stefano làm một cái đem bọn hắn tất cả đều xếp vào sổ đen, đặc biệt là cỡ dị Star Fleur Nolan, về sau nói cái gì cũng không thể để hắn đoàn lãng phim lại tại khách sạn dừng chân cùng quay chụp. Lại nhặt được như thế mấy lần, toàn bộ London khách sạn như tận danh liền xấu. Hai cái ngôi sao nữ xé bức đánh nhau, so với trước mấy ngày thẻ Sun bạ bạ giật tỉ chụp lén mặt thẻ hòn nở sự kiện, còn muốn hấp dẫn người ta chú ý nếu như nói chụp lén là khách sạn Vương diện quản lý sơ sẩy, hôm nay chính là đoàn lãng phim không có việc gì cho khách sạn như tận kiếm chuyện, còn có thể hay không vui sướng hợp tác ga. Đây là muốn để khách sạn như tận đóng cửa ngừng kinh doanh tiết đâu a. Cảnh sát mang đi ẻm mạ giỏ bự cùng ồn ào lại. Phòng ngăn khô phục yên tĩnh, mặt khẽ nhìn một chút, những người khác cùng hắn trước đó như thế, đều có chút không rõ, đoán chừng ai cũng không nghĩ đến, bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào ẻm mạ giỏ bự, vậy mà lại có dã man như thế bạo lực một mặt. Thật sự là Uy Vũ bất quá nữ hán tử A cợ dị sợ phở nổ lặn cùng đoàn lạm vi một tên nhà sản xuất, cũng cùng đi cục cảnh sát, việc này nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn, đơn giản. Bất quá, en hạt thủy bị đánh thành như thế, rất khó đơn giản xử lý. Mặt khẽ còn chương nghĩ ra chính mình đối với chuyện này nên làm cái gì. È Mạ Dọ bận phụ tá riêng liền cầm lấy điện thoại chạy tới, vị dị chính là điện thoại một bên khác người lại là hệ lần hở mằn. Nói đơn giản vài câu, hắn lại khái hiểu rõ tình huống, hệ lần hở mằn đang cùng rất nhiều Hollywood ngôi sao tham gia một cái hoạt động, ẻm Mạ Dọ bận trợ lý điện thoại gọi tới đồng dạng tại hoạt động hiện trường dự Lily A Dọ bận nơi đó, Dụ Lily A Dọ bận biết hắn cũng ngay tại bên này coi chủ, thông qua hệ lần hở mằn nhờ cậy hắn trước đem ẻm Mạ Dọ bận nộp tiền bảo lãnh đi ra, nàng lập tức liền sẽ chạy đến nước Anh. Một bên là đã từng Hollywood nhất tỷ cùng bây giờ chuyện hình nhà sản xuất, đồng thời giao tế rộng khắp vũ Lydia Jobber, một bên khác là ảnh hạt thời, nên như thế nào chọn rất đơn giản, lấy mặt thẻ làm người, tăng thêm hệ lần hơ màn điện thoại, rất sung sướng đồng ý sau đó, hắn lấy được vũ Lydia Jobber luật sư điện thoại, cũng tiến đến cục cảnh sát. Trên đường, mặt thẻ thông qua di động mạng lưới, phát hiện ảnh mạ gió bật đại chiến en hạt tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, cũng ngay đó chuyện của hắn như thế, trên internet miêu tả sinh động như thật, dường như tận mắt chứng kiến không thể không nói, nước anh bắt quá sở căng đàn sảng liệt, xa xa dẫn trước với thế giới quốc gia khác cùng địa khu. Thậm chí, mặt thẻ còn tại thẻ son trên website, thấy được một thiên rất có sức tưởng tượng tương quan bắt quái. Bản này bắt quái tác giả náo động lớn có thể, nói là em mạ rõ bất cùng ẩn hạt thủy vốn là một đôi đồng tính luyến ái, trước đó tình cảm như thế nào tốt vân vân, nhưng từ gia nhập ịn xẹp ti hon đoàn làm phim cái trụ, tình cảm giữa hai người chuyển tiếp đột ngột, ẩn hạt thủy cùng hắn có một chân, bởi vì quan hệ của hắn, mong muốn cùng em mạ rõ bực chia tay, em mạ rõ bất tức giận, lúc này mới cùng ẩn hạt thủy đánh nhau tàn nhẫn. Nước anh đang phóng viên giải trí chẳng những tin tức linh hồn, biên truyện xưa năng lực cũng so nước mị những người đồng hành rõ ràng mạnh lên mấy phần. Sau đó, Mạc Khế lại tại trên internet lục soát một chút, theo Daily TV giáp báo một tiền cũng biên ra dáng. Vì cùng Khế Sun phân chia ra, bọn hắn cũng là chưa hề nói ẻm mạ rõ bất cùng Ẩn Hạc Truyệ là đồng tính luyến, nhưng tương tự đem hắn dập vào, nói là hắn đồng thời cùng Ẩn Hạc Truyệ cùng ẻm mạ rõ bất kín giao, lúc này mới dẫn đến hai nữ nhân huynh nào tối đuổi, cuối cùng đánh nhau tàn nhẫn. Mạc Khế lại nhìn mấy đầu trên internet mới nhất xuất hiện bắt quái, những ngày nước anh đám phóng viên giải trí Không đi biết tiểu thuyết biên kịch nguồn gốc là lãng phí một thân tài hoa a đối tới cục cảnh sát, hồi hợp dụ Lý Á rõ bất luật sư, mặt thẻ đại khái hiểu rõ một chút tình huống, En Hạt thuộc cùng ẻm Mạ rõ bất còn tại làm ghi chép, bất quá từ trước hết nhất chạy tới nhà sản xuất nơi đó hiểu được, En Hạt thủy mong muốn lấy cố ý tổn thương tội khởi tố ẻm Mạ rõ. Nói trở lại, En Hạt thuộc quả thật bị đánh cho thảm một chút. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, đi tới cùng nhà sản xuất cùng đi cục cảnh sát cơ dị Spoffern Nolan. Nghe nói En dự định đem chuyện này làm lớn, hắn hỏi Nolan. Cơ dị Spoffern Nolan nhẹ gật đầu, sau đó thở dài, hỏi Buổi chiều ta không có chú ý, En Hạt thừa thật cố ý lợi dụng quay phim đâm bị thương ẻm Mã do bớ. Mặt Hệ An ngay nói thật, có phải là cố ý hay không, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ẻm Mã bị En đâm một dao kia về sau, ngồi xổm trên mặt đất thời gian thật dài đau dậy không nổi, vẫn là ta bịn về xe kéo. Nói xong, hắn nhìn một chút Cơ Dị Stoker Nolan, hỏi, "Việc này xử lý như thế nào?" Cơ Dị Stoker Nolan thấp giọng nói rằng, "Tốt nhất điệu thấp xử lý." Ừ. Mặt Hệ cũng thấp giọng nói rằng, "Dụ Ly ạ do bớ ngay tại chạy tới, chờ cảnh sát đi đến chương trình." chúng ta có phải hay không trước hết để cho em cùng em mẹ rời đi cục cảnh sát đây là không phải. Các nàng ở cục cảnh sát đợi đến thời gian càng dài, ràng sau phiền phức sẽ càng nhiều, đối đoàn làm phim cũng càng bất lợi. Việc này tốt nhất vẫn là từ đoàn làm phim ra mặt xử lý. Mạc Khệ điềm tới cơ dị Christopher Nolan cũng là nghĩ để đoàn làm phim ra mặt đem em mẹ gió bực trước vớt đi ra. Đến mức thế nào trấn an nền nhà thủy, ngược lại dù Lý Á gió bực ngày mai liền có thể chạy tới, đến lúc đó để Miệm rộng thủ đi xử lý cho xong. Đoàn làm phim cô vẫn pháp luật đã chạy tới. Cơ dị Christopher Nolan nói rằng, việc này thật làm cho người đau đầu. Ngôi sao nữ tại đoàn làm phim minh tranh ám đấu là trạng thái bình thường, ai cũng sẽ không cảm thấy yếu lạ, nhưng một người như vậy trực tiếp đem một người khác đánh, sát thực tương đối yếu thấy. Cho dù là cỡ dị Spofferno làn loại này kiến thức rộng rãi đạo diễn, cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Một mực tại cục cảnh sát đợi đến rạng sáng, đoàn làm phim cố vấn pháp luật mới làm xong thủ tục, em mẹ giọ bất cùng ẩn hắc thủy đều có thể tạm thời rời đi cục cảnh sát, trở về khách sạn hữu tận, bất quá tạm thời không thể rời đi luôn luôn. En Hắc thì trực tiếp đi bệnh viện, tựa hồ là đi nghiêm lương. Cổ cảnh sát bên ngoài tụ tập số lớn vạ pạ giật đi, mặt khẽ một đoàn người cơ hồ bị vòng đây ở, thật vất vả mới từ mười mấy tên vạ pạ giật tỉ trong vòng vây rớt ra đến. Trở lại khách sạn, cơ dị sợ cơn hỗn loạn không biết rõ cùng em mạ rõ bất nói vài câu cái gì, em mạ rõ bất sắc mặt hơi khó coi. Cơ dị sợ cơn hỗn loạn sau khi đi, mặt khẽ đi đến em mạ rõ bất bên lề, vỗ nhẹ nhẹ xuống cánh tay của nàng, "Tốt, trở về sớm nghỉ ngơi một chút a." Em mạ rõ bất gật gật đầu, đột nhiên hỏi, "Các người có phải hay không đều bị ta hù dọa?" Mặt khẽ không có trả lời, trái lại nói, "Ngươi cô cô đã gọi điện thoại cho ta." Đoan Trừng ngày mai nàng liền có thể chạy tới. Em Mạ Dọ bất chợt lý cầm lấy điện thoại đi tới, nói là Lo Sang Giơ Lét bên kia gọi điện phải tới, Mạc Khè cũng liền cáo từ rời đi. Bởi vì xảy ra dạng này chuyện ngoài ý muốn, đoàn làm phim ngày thứ 2 quay chụp chỉ có thể hủy bỏ, Julia A Dọ bất ngờ tới Lo Sang Giơ Lét về sau, đặc biệt tìm tới Mạc Khè tìm hiểu một chút tình huống, Mạc Khè không có lại xen vào chuyện này, Julia A Dọ bất mặc dù chuyện đến phía sau màn, nhưng tài nguyên nhân mạch cũng không so trước đó chiến lệnh. Tới thứ 7, Mạc Khè đi nói đích đường phố luật sư sở sự vụ, cùng luật sư Trố cùng Hạ Mạn Ạ làm mù điển chính thức ký kết đại diện hiệp ước. Cái giao sẽ tại thứ hai, chính thức nhấc lên đối hai tên vạ vạ giật tỷ cùng cái kia nhân viên phục vụ pháp luật tố tụng. Y ký hợp đồng xong trở lại khách sạn, tìm ra bờ Jean-Louis Liam lấy được vi hình giờ và camera, bị ban đêm cùng Hạ Mạn Hạ Lạp Mù Điển hẹn hò chuẩn bị ký tạng. Mấy ngày nay, đoàn làm phim liên tiếp náo ra sự vang dội sự kiện, mặt kệ không định rời khách sạn, ký kết lúc cùng Hạ Mạn Hạ Lạp Mù Điển đã hẹn tại khách sạn một nhà cao cấp phòng ăn đởm mắt. 6 giờ tối, hắn tại nhà này tiểu pháp trong phòng ăn, đúng giờ gặp được tỷ mị trang phục qua Hạ Mạn Hạ Lạp Mù Điển. Đây là một cái không giống bình thường nữ nhân. Cùng mà thẻ trước đó đưa hẹn ngôi sao nữ cùng nữ người mẫu hoàn toàn khác biệt, trên thân mang theo độc thuộc tại chức nghiệp nữ tính thành thuộc tại chí khí chất. Cũng chính là loại này không thuộc về vòng giải trí khí chất, mới khiến cho Á Mạn Á là Mộ Điển nhìn không hẳn hẹn hò qua những cái kia nữ tính công giống. Nhưng dừng lại bữa tối xuống tới, Mạc Khệ cũng nhìn thấy Á Mạn Á là Mộ Điển cùng Hollywood nữ tính điểm giống nhau, cấp nàng đều là cùng một loại xã giao cây bông gạo. Newton đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, lưu gióp đại học học viện luật thạc sĩ, nếu như nghe thấy tới những này, có lẽ sẽ cảm thấy nàng là một người có mái tóc rối tung, xuyên leo đôi trăng, mang dày tính mắt hồ bá nhưng học bá cũng có xinh đẹp, Mạt Khè đối xinh đẹp học bá luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, bữa tối vừa kết thúc, hắn liền mời A Mạn Hạ La Mộ Điển đi gian phòng của hắn ngồi một chút, A Mạn Hạ La Mộ Điển không có dồn bò hứa hẹn, rất sung sướng đồng ý, đi theo Mạt Khè cùng rời đi phòng ăn, đi trên lầu sang hoa phòng. Song Phương lúc trước liền từng có quyết định, đã lời nói đều nói rõ ràng rồi, Mạt Khè đương nhiên sẽ không khách khí, tại trong phòng ăn luôn ngự giao lưu, cũng chuyển biến thành phòng ở trong càng xâm nhập thêm giao lưu. Vào lúc ban đêm, A Mạn Hạ La Mộ Điển không có lại từng đi ra Mạt Khè phòng cửa lớn. Chương 747 Sẽ đi chương 747, sẽ đi ngày thứ 2 rời giường, A Mạn A là Mụ Điển dường như chuyện gì đều chưa hề xảy ra, rời đi khách sạn Diệu Thần, Mạt Khệ trải nghiệm quán dị vực Phong Đình, đối A Mạn A là Mụ Điển dáng người có cơ bản hiểu rõ, chuyên môn để cho người ta đi chế nổ tại London cửa hàng, đặt hàng mấy bộ kiểu mới nhất thức chế nổ nữ áo, đưa cho A Mạn A là Mụ Điển. Vài ngày trước lần thứ nhất gặp mặt, Mạt Khệ liền chú ý tới A Mạn A là Mụ Điển mặc chính là chế nổ, tối hôm qua mặc vẫn là chế nổ, nàng tựa hồ đối với chế nổ tình hữu nhập chung. Dị vực Phong Đình cùng luật sư thân phận, cho Mạt Khệ mang đến không giống với trước kia lần tụ. Cái này giống như nã đổ rẹ thể thao cùng cả rổ ly nạ cổ cổ và cực lớn tiêu chuẩn như thế, đều có các chỗ tốt. Mặc dù ạ Mạn ạ là Mụ Điển không có chủ động mà miệng, nhưng mà thẻ đang hưởng thụ sau khi, nhưng cũng có được hảo phóng một lần. Hơn nữa tối hôm qua hắn cùng ạ Mạn ạ là Mụ Điển xâm nhập đẳng qua, vị luật sư này không phải cái chỉ có sắc ngoài bình hoa, rất có chân tài từ học, nếu như chụp lén vụ án xử lý thỏa đáng, về sau gặp phải trên quốc tế pháp luật chính chóc, cũng không phải là không thể được cân nhắc tiếp tục để nàng xem như đại diện luật sư. Sau đó Matter đã qua từ Los Angeles đổi tới London dù Lilya Zova bận, mấy cái đoàn làm phim khôi phục công việc bình thường, lại đầu nhập vào trong quay chụp. Bởi vì đoàn làm phim tại London xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, dẫn đến lúc quay chụp ở giữa nhiều lần kéo dài, cơ gì Spot Vernon hỗn loạn không thể không lần nữa sửa đổi kế hoạch, đặc biệt là một chút liên quan tới Enhak thời cùng Emma Zova bất đối thủ canh quay, tất cả đều đổi thành đơn độc quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ xử lý hợp thành cùng một chỗ. Hai vị ngôi sao nữ trực tiếp đánh loại chuyện này, ai cũng không hi vọng lần nữa xảy ra. Mặt khác, Enhak thời tại cùng dù Lilya Zova bất gặp hai mặt bề sau, Vội đi khỏi tố ẻm mạ rõ bậc ý nghĩ, bởi vì người trong cuộc nói năng thận trọng, mặt thẻ cũng không biết miễu giọng tụ dùng phương pháp gì hoặc là nói điều kiện thuyết phục ẻm Hà Thủy. Người trong cuộc tiếp nhận tự mình điều định, việc này xử lý liền đơn giản, mấy ngày sau, ẻm mạ rõ bậc hoàn thành tại đoàn làm phim cái cuối cùng ống kính, bị Vũ Lý Á rõ bậc mang về lò sang giờ liệt. Ngày thứ 2, ẻm Hà Thủy cũng rời đi London. Theo sự kiện hai vị vai nữ chính thoát đi nước Anh, điên cuồng nước Anh đám phạm phạm giật tỉ rốt của gan tính rất nhiều, quay chung quanh đoàn làm phim phạm phạm giật tỉ số lượng cũng gấp kinh hạ xuống, giải trí bắt quái truyền thông ánh mắt cũng tại chiều phương diện khác truyền cái gì. Mạc Khệ tạm thời không còn quan tâm những này loạn thất bát tao chuyện, tinh lực toàn đều đặt ở quay chụp phía trên, còn có mấy cảnh quay sau khi hoàn thành, hắn cũng có thể rời đi luôn luôn. Lần này luôn luôn quay chụp hành trình có rất nhiều mỹ diệu hồi ức, tỉ như ẻm Mạc Mạn Mạc sởn cùng A Mạn A là mù đỉnh, cũng có rất nhiều bực mình chuyện phát sinh. Khách sạn hữu tân tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay, một khung máy bay chụp thăng lặng lặng đặt tại to lớn bố cảnh màn tường phía trước, Cơ Dì Stefano lẳng ngẩng đầu nhìn, chờ Mạc Khệ cùng Diễm gặp vào các diễn viên lên sân bay, ra hiệu xuống trợ thủ của mình. Incept thi hon thứ 88 trận, thứ 21 màn. Trợ lý đạo diễn đánh bảng thanh âm bằng lên, hiện tại bắt đầu. Thanh âm của hắn rất cao, truyền đến trường quay phim trong lỗ hai của mỗi người mặt. Chủ máy quay phim theo thanh trượt đi vào máy bay trục thẳng nghiêm phía trước, ống kính bị lệnh nhắm ngay trên bãi đáp máy bay máy bay trục thẳng, máy bay trục thẳng cửa khoang đông nhiên bị người từ bên trong kéo ra, mặt thẻ cùng Gem cả bọn tự tử nhảy xuống tới. Số hai cơ. Cơ dị sợ thở nổ loạn đối với hai nghe thấp giọng nói rằng, hắn thần sắc điệu tụy, gần nhất chuyện xấu, để hắn sứt đầu mẹ trán, tiếng lặng đèm đèm hạt thuật cùng em mạ rõ bất liệt lên sổ đen, về sau nói cái gì cũng sẽ không lại chiếu hai người này tiến hành đoàn làm phim. Quá phiền lòng a, ngươi nói hai cái nữ nhân xinh đẹp, muốn ổ nào liền náo, muốn ổ nào liền dù ben, muốn xé liền xé, tại sao phải động thủ a? Có còn hay không là nữ nhân? Mối sao nữ nào có dùng loại phương thức này sẽ bức? Đã không theo lẽ thường ra bài, vậy thì xéo đi tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Một tên quay phim trợ lý điều khiển số 2 cơ lập tức nhắm ngay kên đoạ tai nạn bệ lộ ra cabin gương mặt kia, dùng cho ghi âm mà cơ cũng tự khía cạnh di động tới cabin bên cạnh. Hắc, cụm tiên sinh, an toàn ở máy bay ở trong, kên đoạ tai nạn bệ đối với mặt trẻ bóng lưng la lớn, mặt trẻ quay đầu lại, một mặt khổ đại tiểu thông. Dường như do cờ dị Spofferno lạn còn muốn tiêu tụy, Kenhỏa Tạ Na bệ lúc này lại dùng dụ hoặc giọng điệu nói rằng, "Nếu để cho ngươi về nhà, trở lại tại Bắc Bị đứa bé bên người, để ngươi nhìn thấy hai đứa bé, ngươi nguyện ý làm sao?" Nghe được đứa bé, mặt Khếửửng sốt một chút, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, nói rằng, "Việc này ngươi làm không được, ta là tội phạm truy nã, không ai có thể làm được." Kenhỏa Tạ Na bệ không có chính diện đáp lại hắn, ngược lại hỏi, "So cắn vào một giấc mộng còn có sao?" Dêm Gạ gọi cũng ngừng lại, quay đầu, lớn tiếng nhắc nhở, "Cút, chúng ta đi thôi." Mặt Khế lại không có động, dường như đề nghị này động tâm. Thời gian dần trôi qua, đối với nhà ngỏa thuận đứa bé khát vọng dần dần viết tại trên mặt của hắn, hắn không có nghe từ Gem cạ vội nhắc nhở, đứng ở nơi đó suy nghĩ vài giây đồng hồ, lại nhanh chân đi trở về máy bay trước tháng trước, đối với Kenọa Tạ Na bệ hỏi, ý nghĩ này có nhiều phức tạp. Kenọa Tạ Na bệ lộ ra vô cùng tự tin, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ tươi cười, vô cùng đơn giản. Mặt tệ đối đầu trầm tư, hai đạo lông mày cơ hồ bật ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy đều là sầu khổ, dường như gặp phải đời người nhất là lựa chọn khó khăn đựng dạm. Rất nhanh, hắn kiên định đối trên máy bay Kenọa Tạ Na bệ nhẹ gật đầu. Sau đó quay người lướng phía rèm cả gọi bên kia đi đến. Đầu ngày qua, cơ dị sợ bọn phượng nô loạn với bố, hôm nay kết thúc công việc. Mặt hệ thở một hơi, trên mặt sầu đại khổ sâu cấp tốc tán mất, rất dễ dàng thoát khỏi nhân vật, tiếp nhận đoàn làm phim trợ lý đưa tới chén nước uống một hớp lớn. Hắn không có đi tháo trang, mà là đi theo đoàn lạm phim phụ trách tuyên truyền quan hệ xã hội nhà sản xuất cùng rời đi khách sạn tần mái nhà sơn thượng, chuẩn bị đi tham gia phòng vấn sẽ lớn nhất trong khoảng thời gian này, đoàn làm phim xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn cùng mặt trái tin tức, Gordon Bựrson cũng chú ý tới tình huống bên này, cố ý liên hệ tới không ít giải trí truyền thông, đối với hắn cái này vai nam chính tới một lần tương quan phỏng vấn, phương diện này có thể truyền di truyền thông cùng công chúng ánh mắt, một phương diện khác cũng là giai đoạn trước tuyên truyền cần. Mặt nhẹ tới lầu 3, hướng một gian sảnh tin tức đi đến. Bựrson William từ phía sau theo sau, thấp giọng nói rằng, London địa phương pháp viện đã tiếp nhận âm mản ạ là mũ đình luật sư khởi tố, sau đó phải đi một hệ liệt pháp luật chương trình, để nàng xét xử lý a. Mặt nhẹ muốn là kết quả. Trejun đã bỏ đi hai tên kia phạm phạm giật tí, cái kia nhân viên phục vụ cũng bị khách sạn như tấn thành trì, bọn hắn căn bản mất lực đối kháng, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là luật pháp nghiêm trị. Theo đi vào sảnh tin tức, Mạt Khệ đem những vấn đề này ném qua một bên, bắt đầu đối mặt đông đảo ký giả truyền thông mấy công. Ở đây cơ bản đều là đến từ Bắc Mỹ giải trí truyền thông, bởi vì hồn nớ bợ rợt cùng Insept đoàn làm phim sớm làm xong khai thông, vấn đề không có lệch tới những cái kia loạn thất bát tao chuyện bên trên, cơ bản đều tại quay trùng quanh hiện tại quay chụp bộ phim này. Đoàn làm phim vị kia nhà sản xuất đơn giản lợi dạo đầu về sau, đã đến đặt câu hỏi thời gian. Desde từ hẹn trợ tèn mạn ủy tùy một vị nữ phóng viên dẫn đầu đứng lên hỏi, "Mạt Khè, có thể đảm luận một chút đây là một bộ dạng gì phim sao? Trước đây toát ra tin tức, đều nói như thế phim rất khó hiểu." Mạt Khè nhẹ gật đầu, nói rằng, "Điện Sẹp Tỳ Hận sẽ để cho rất nhiều người sau khi xem xong ngóc đầu, tin từ ta, bởi vì ta đều là trong đó một cái. Ta cũng không biết từ chỗ nào nói lên, ta cũng không biết ta đến cùng nên nói cái gì." Nộ Lang đạo diễn cái này giải mộng phim khẳng định nhìn rất đẹp, bởi vì rất kích thích, rất nhiều động tác cảnh quay, hắn siêu hiện thực, hơn nữa đều tại hắn trong khống chế. "Phim là hắn biết, ngươi muốn hỏi hắn?" hắn nhất định có thể giải thích cho ngươi rất tốt. Động tác cảnh quay, một cái khác phóng viên nắm được mạt thẻ trong lời nói một cái mấu chốt, hỏi, "Nói như vậy, ẩn sệp tình hồn cùng ngươi quá khứ phim như thế, là động tác loại hình?" Mạt khe nở nụ cười, "Trong mắt ta, đây chính là một bộ vô cùng kỳ lạ phim hành động." Hắn ra vẻ trầm tư, sau đó nói, "Nói như vậy, có vài ngày ban đêm ta rời đi trường quay phim lúc đã kiệt sức." Nỗ Lang đạo diễn đối động tác cảnh quay yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, là loại kia sẽ đập một lần lại một lần, thẳng đến hắn được đến vật hắn muốn đạo diễn. Phim nhạc dạo đều tại trong óc của hắn, mà ngươi nhất định phải không được diễn. Thẳng đến hắn bắt lấy loại kia nhà dạo. Đây là đoàn làm phim tuyên truyền tận, phim hành động mang ý nghĩa rộng khắp tụ chúng, không có khả năng còn chưa chiếu lên, đoàn làm phim liền tự mình trước tiên đem phim tiên dương vị tiểu chúng loại hình, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nhà sản xuất điểm danh về sau, theo Hollywood dễ bột tở phóng viên nhận lấy mịt rồ, hỏi cơ hồ mỗi bộ phim phỏng vấn lúc đều sẽ hỏi một vấn đề, mặt hệ, ngươi ngưỡng mộ cùng nôạn đạo diễn hợp tác quá trình sao? Quả thực làm cho người khó có thể tin. Mặt hệ nói ra khỏi miệng đương nhiên đều là tán thưởng, với ta mà nói, hắn tựa như lão sư như thế, bởi vì hắn nối rộng tầm mắt của ta. Hắn chậm dần ngữ tốc, bên cạnh suy nghĩ vừa nói nói, Nỗ Lang đạo diễn luôn có thể từ một ít kịch diệu lại phất tạp ý nghĩ cắt bước, sau đó dùng chính mình tự sự phương thức đem nó biến xâm nhập chông chánh. Ta cũng không bài xích những cái kia trực tiếp căn cứ mở đầu bài phút tình tiết liền có thể dự đoán ra kết cục phim, ta có thể nhìn loại phim này, nhưng ta càng muốn quay trụ chút có tính tiêu chiến, có thể phát triển người xem tư duy phim. Nỗ Lang đạo diễn luôn có biện pháp thông qua thị giác hoặc đối thoại biểu đạt bọn hắn ý nghĩ, ta rất ưa thích dạng này, cái này khiến tác phẩm càng thẳng tới nội tâm thân ở. Mạt Khè lại tăng thêm ngữ khí nói rằng, "Nỗ Lãn đạo diễn chính là loại kia luôn có thể để người tại trường quay phim cảm thấy vui mừng đạo diễn." Bà Dĩ Hẹ tỷ phóng viên sau đó lại hỏi, "Rất sớm trước đó ngươi cùng Nỗ Lãn đạo diễn cũng đã nói, đây là một bộ liên quan tới mộng cảnh phim. Ta muốn hỏi một chút, diễn kịch cùng quay phim đều là mộng cảnh thế giới, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn là như vậy, hơn nữa ta khẳng định ta mua diễn một vai, liền cọ rửa rơi rất nhiều trong thân thể ma quỷ." Mạt Khè vô cùng nói nghiêm túc, "Cái này với ta mà nói là một loại chữa trị. Ngươi đóng vai một vai dài đến 5, 6 tháng, liền sẽ đối với hắn hết sức quen thuộc." Có thể cùng một người như thế thân cận, điểm này rất hấp dẫn ta. Ta muốn cái này khiến ta biết thêm không ít. Phòng vấn biết bầu không khí rất hòa hợp, hiệu quả cũng rất tốt. Sau đó trong 2 ngày, mặc thẻ quay chụp xong còn lại ống kính, quay trở về Los Angeles. Chương 748, tứ đại hạng mục chương 748, tứ đại hạng mục trở lại Los Angeles, mặc thẻ thoát ly yển sệp Tion Đoàn Lâm Vim, bắt đầu xử lý phương diện khác công tác, tiếp xuống một tháng này, hắn cũng sẽ không lại đi yển sệp Tion Đoàn Lâm Vim tham dự quay chụp, muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này quản lý số 13 phòng làm việc nhiệm vụ. Trước mắt Số 13 phòng làm việc chuẩn bị cùng quay chụp hạng mục tổng cộng có 4 cái. Mạc Khè trước hẹn Dế Đoản gặp mặt một lần, Dế Đoản cho hắn nhìn phim kinh dị hạng mục mới nhất cái bản, bởi vì không ngừng có tư tưởng mới xuất hiện, Dế Đoản cũng đang không ngừng sửa chữa cái bản, bất quá mới trên kịch bản mặt, Dế Đoản tăng thêm chính thức danh tự, Idii Dior. Danh tự này giống như ở nơi nào nghe nói qua, Mạc Khè nhìn thấy kịch bản nghĩ một lát, dần dần có một chút ký ức, đã từng Thái Bình Dương bờ bên kia giống như có một bộ phim truyền hình, liền gọi Idii Dior tới. Mơ hồ nhớ ký tên là một bộ phim chiến tranh tình báo, cùng Dế Đoản Idii Dior không quan hệ. Mặc dù không nhớ nổi nhìn qua dạng này một bộ phim, nhưng mặt thẻ vẫn là quyết định đầu tư dêm đoạn, dù sao 150 vạn đô la đầu tư, với hắn mà nói thực sự không tính là gì. Cái số này lại nhân với 10 lời nói, hắn liền phải thi cho thật giỏi lo lắng. Bình thường bằng vào một bộ phim thành danh đạo diễn cũng sẽ bởi vậy vong lên bối phục, bất quá vấn đề này đối với dêm đoạn tới nói hoàn toàn không tồn tại, in CD-Ut cũng xạ là hoàn toàn khác biệt loại hình. Trừ cái đó ra. Zê Bản thậm chí có bước đầu diễn viên nhân tuyển, nam nữ chính mục đích diễn viên theo thứ tự là Achit ở sân cùng Rousseau bị dựng, cái sau mặc thẻ mơ hồ nhớ ký chỗ dựng bên trong cùng bờ rạn đích đắc quá hí, cái trước tại hạt cạn đi bên trong tao nộ càng thêm nội danh, bị một cái lọ lỉ dạy vo hồn phi phế tán. Diễn viên phương diện, mặc thẻ không có quá nhiều ý kiến, chỉ là các loại hạng mục bắt đầu chủ bị về sau, muốn thực địa nhìn xem thử ba hiệu quả. Tựa như cùng Zê Bản cam kết như thế, hắn sẽ không tùy tiện can thiệp Zê Bản công tác, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không để Zê Bản biến thành giễu bị đứt dây. Trải qua nhiều năm như vậy róc sức làm, mặc thẻ rõ ràng một cái đạo lý đạo diễn quyền lực nhất định phải cho, tới phải có thích hợp chế ước. Đừng nói dêm loạn, ngay cả cỡ gì Stopher nô loạn, hiện tại đồng dạng lại nhận ổn nở bợ dột chế ước. Bất kể nói thế nào, mặt thẻ đều vô cùng chờ mong dêm loạn có thể quay chụp chế tác một bộ vượt qua xạ phim cái gì. Cái gọi là vượt qua tại hắn nơi này, đương nhiên chỉ là trên môn bản. Mặt nghệ mở số 13 phòng làm việc chính là vì kiếm tiền, điểm này không cần tự ý, càng không cần cho mình mặc lên cái gì cao đại trượng sắt ngoài. Vậy cũng rất không cần thiết, loại chuyện này làm gì lừa mình dối người. Gặp qua dêm vào ngày thứ 2. Mạc Khệ đi Disney xưởng làm phim hậu kỳ phòng làm việc, theo dõi lũ tất saga 2, Lưu Mẫn đã quay chụp hoàn tất, Sophie Acquavolta lại đang tiến hành hậu kỳ chế tác. So với bộ thứ nhất, bộ này Lưu Mẫn từ chủ bị tới quay chụp lại đến hậu kỳ chế tác cũng rất thuận lợi, Sophie Acquavolta lại cuối tháng 8 liền có thể hoàn thành tất cả hậu kỳ chế tác. Mạc Khệ cùng nhà phát hành Disney ảnh nghiệp thương nghị qua, chờ hậu kỳ hoàn thành, liền để Sophie Acquavolta mang theo Lưu Mẫn tiến về Canada, tham gia tháng 9 tọa dấu tổ liên hoa phim, vì tháng 11 lễ tạ ơn lịch chính Bắc Mỹ công chiếu làm tiên truyện. Quay chụp bộ thứ nhất thời điểm rất nhiều người còn đang hoài nghi. Hiện tại quy hút máu cố sự người xem vẫn yêu nhìn sao? Kết quả chuẩn xác không sai nói rõ, khá cao một bộ phận người xem đều rất ưa thích cái này vô hại quy hút máu phim. Liên quan tới vô hại mặt thẻ cùng Sophie ạ có một tổ lạ sớm đã có cái này chung nhận thức, bọn hắn cảm thấy toái lỷ tất là một bộ rất sạch sẽ phim, nó dạng thuật là một đám nam nữ trẻ tuổi cố sự, chủ đề rất tích cực, không hề giống cái khác quy hút máu phim như thế không thích hợp trẻ em. Trên thực tế, cố sự này cũng không phải lấy quy hút máu xem như để bán, càng tiên về chính là biểu hiện chuyện xưa nam nữ chủ nhân công cầu huyết tình yêu. Đối với mặt thẻ tôi nói, toái lỷ tất là một cái xinh đẹp bắt đầu Sophia Cộng Tố lại tạo một cái khó mà để cho người ta lấy hay bỏ bộ đầu tiên công, tất cả mọi người cũng rõ ràng còn sẽ có bộ 2 cùng bộ 3, cho nên bộ 2 trách nhiệm chính là muốn đem bộ thứ nhất cùng bộ 3 liên hệ tới. Sophia Cộng Tố lại chế tác một cái rất thành công bắt đầu, cái này vì toàn bộ hệ liệt đặt vững cơ sở vững chắc, hệ liệt phim bộ thứ nhất trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần thoáng hiểu rõ cái nghề này người đều biết rõ vô cùng. Mục khế mong muốn chính là niêu mủ tại toải lỳ tất trên cơ sở càng độ trợ hơ công, có thể cầm tới so toải lỳ tất càng nhiều phòng vẽ, càng nhiều quanh thân thu nhập. Mục tiêu dự chủ của hắn là nếu nguồn lợi nhuận có thể có 20% tạ hữu tăng trưởng. Mong muốn thực hiện điểm này cũng không dễ dàng. May mắn mặt tệ lúc đầu vận hành hạng mục này lúc, liền có tiếp tục quay chụp xuống đi dự định, tại hắn yêu cầu phía dưới, Sophie ạ cầm tổ là cũng tại tòa Elyt bên trong chôn xuống rất nhiều phút bút, cố sự vừa mới bắt đầu, bởi vậy đoàn làm phim cũng có thể cho phần tiếp theo rất nhiều khả năng, ở trong đó liền bao gồm như thế nào thiết lập chuyện xưa hạch tâm đi hướng. Ngoài ra, giai đoạn trước chuẩn bị bên trong, đoàn làm phim cũng thích hợp nghe rất nhiều sách mê cùng người xem ý kiến, tăng thêm còn có nguyên tắc dạ sợ tỷ phệ mỹ mẹ dễ tự thân đi làm. Đây đều là theo tội lý tật xạ ga hai, nếu mụn trọng yếu chẻo chống lực lượng. Lưu mụn toàn bộ cố sự vẫn là cơ bản y theo nguyên tắc tiểu thuyết tiến hành, vì càng dán vào phim, Sophie ạ còn cố là trên diện rộng sửa lại nhân vật ở giữa nhân vật đối thoại, làm cho càng thêm ngắn gọn, hữu lực. Hơn nữa tại cố sự cùng cảnh tượng thiết trí phương diện, bộ 2 xa so với bộ thứ nhất đại khí. Tại bộ thứ nhất bên trong, Isabella là cùng lẽ đồ chỉ có thể coi là mới vừa quen, giữa bọn hắn cố sự còn không có triển khai, quỷ hút máu nội bộ ân oán, cùng người sói đấu tranh, còn có nhân loại bình thường đối với quỷ hút máu cùng người sói các loại tâm tính cũng sẽ ở tòa Đài Lị Tất Hai, nếu muốn bên trong được đến hiện ra, đoàn làm phim tại trong phim ảnh thiết kế rất nhiều loại kịch, đồng thời đem hữu cơ ghép lại tới cùng một chỗ, người xem có thể đối toàn bộ tòa Đài Lị Tất hệ liệt thế giới quan. Có rõ ràng hơn như biết, bởi vì bộ thứ nhất đạt được thành công lớn, dĩ nhiên ảnh nghiệp đối cái series này cũng chưa bên ngoài coi trọng, cứ việc hậu kỳ chế tác vẫn chưa hoàn thành, cũng đã tại tuyên truyền phương diện bắt đầu vận hành, Nina Dorde, Lý Ám Hẩm Sơn cùng Lý Lị Cố Lìn trở diễn viên chính diễn viên, bây giờ đều phân tán tới toàn Mỹ các nơi, tham dự phim DVD cùng thẻ tòa Đài Lị Tất sạ gạ sách mới buổi kỳ bán, vì tháng 11 phim công chiếu tạm thế Disney ảnh nghiệp phương diện, tại Bắc Mỹ một chỗ đã xác định chiếu phim lưu mượn dạp chiếu phim liền vượt qua 4000 nhà, dựa theo hiện tại tình thế đến xem, bộ phim này lấy 4200 nhà quy mô tại Bắc Mỹ ra mắt hoàn toàn không là vấn đề. Mặt khác, hải ngoại cùng Bắc Mỹ đồng bộ chiếu lên quốc gia cùng địa khu cũng vượt qua 50 cái, cuối cùng có hy vọng vượt qua 70 cái hải ngoại thị trường đồng bộ chiếu lên. Thế tái lui tơ saga, nếu muốn bên này cơ bản không nhiều lắm vấn đề, mặt thẻ tại đoàn làm phim chờ đợi 2 ngày, đặc biệt thông chi bởi là Anderson, nếu như bộ phim này như cũng phòng vẻ bản chạy, cùng Disney ở giữa phát hành hiệp ước liền phải thật tốt nói chuyện rồi. Khoản cần phải nói, phát hành rút thành khẳng định phải áp đảo trong vòng thấp nhất tỉ lệ. Phát hành công ty ở vào dây chuyền sản nghiệp tuyệt đối thượng du, bất quá giống thể loại lỷ tật sạ gạ dạng này bán chạy hệ liệt phần tiếp theo, đặc biệt là liên tục hai bộ phim bán chạy về sau, phát hành nhà dưới căn bản không phải vấn đề. Khi thật ổn nợ bộ rốt, hãng dằm này nghiệp cùng 20 TH xẹn tụ dị phốt sau lưng đều liên lạc qua hắn, hy vọng có thể cầm tới cái series này đằng sau mấy bộ quyền phát hành. Những này đều có thể trở thành đàm phán lúc tiền vốn. Đương nhiên, mặc thế lựa chọn hàng đầu vẫn là Disney, Disney ảnh nghiệp tại vận hành thành thiếu niên loại hình trên tác phẩm mà Sở thực có chỗ làm đạo. Khe toán Lủy Tất Sạ gã có thể nói vì Bắc Mị phim thị trường mở ra thanh thiếu niên phim bán chạy cửa lớn, mặt thẻ cầm tới tay thẻ hẩn chờ lên cũng tại thua trên gỗ chống chuẩn bị. Trước mắt, hạng mục này lúc đầu chuẩn bị chuẩn bị kết thúc, kịch bản đã lấy ra sơ thảo, nhưng kịch bản chân chính sửa bản thảo, còn muốn trải qua nhiều lần sửa chữa cùng điều chỉnh. Lại có là diễn viên, Patizen kỉ đối với diễn viên yêu cầu có chút cao, đặc biệt là vai nữ chính Katniss. Liên quan tới vấn đề này, nàng chuyên môn cùng mặt thẻ tiến hành thảo luận, đối với Katniss nhân vật này tới nói, đã nếu có thể biểu hiện ra trong tiểu thuyết đối nhân vật này miêu tả, lại nếu như mười mấy tuổi, dạng này diễn viên, cơ hội là không cách nào tìm kiếm. Từ tình huống trước mắt đến xem, không ai có thể mười mấy tuổi ngay tại biểu diễn trình độ, về ngoại đặc điểm cùng phòng vẽ lực hiệu triệu bên trên đạt tới yêu cầu. Trải qua vài lần thảo luận về sau, mặt thẻ cùng Patrizien kỉnh đặt thành một cái chung nhận thức, thích hợp nâng cao cấp mĩ tại trong điện ảnh tuổi trẻ, nhân vật này không còn là một cái tuổi trẻ cô gái, mà là một nữ nhân trẻ tuổi. Cứ như vậy, lựa chọn mặt cũng liền lớn. Nhưng Patrizien kỉnh đối với nữ chính diễn yêu cầu như cũ rất cao, tương lai có thể vai diễn cần mĩ diễn viên nhất định phải trầm tĩnh tự nhiên, còn muốn có lực bộc phát. Nghe qua những này, mặt thẻ nghĩ đến hai cái khả năng nhân tuyển thích hợp, một cái là nguyên bản sữa bò nữ, một cái khác thì là gã gà đót. Nguyên bản sữa bò nữ bán nhân thiết vô cùng thành công, đi được cũng là thân dân lộ yến, có thể nói là thanh thiếu niên người một nhà. Gã gà đót thân cao chân dài, quân nhân lý lịch cũng là khó được ưu thế, ngoại hình điều kiện so sữa bò nữ xuất sắc nhiều lắm, đặc biệt là hai cái chân dài, đoán chừng có thể khiến cho rất nhiều người vì đó mê muội. Nhưng gọi của nàng có chút lớn, đây là không thể không cân nhắc vấn đề. So sánh dưới, sữa bò nữ tuổi tác là một đại ưu thế, hơn nữa nàng tương lai mấy năm phát triển thuận lợi. Đối toàn bộ hệ liệt lực hiệu triệu đều có chỗ tốt. Mặt thẻ cân nhắc một phen về sau, tính toán đợi tương lai thử vai thời điểm, cho sữa bỏ nữ cùng gạn gạ đoạt cắt phát một phần thử vai mời. Đúng rồi, còn có Lý Lý Cố Lệnh, nàng điều kiện cũng còn có thể, chính là tướng mạo lệch ngọt một chút. Đến lúc đó nhìn xem riêng phần mình thử vai hiệu quả mới quyết định cũng không muộn. Xử lý xong hiển thị đi ở kế toán ủy tập Saga, nếu muốn cùng thẻ hận trở game ba cái này đoàn làm phim sự vụ, mặt thẻ tinh lực chuyển đến phát sở phiếu giật bốn bộ phim này tuyên truyền mở rộng phía trên. So với hắn, đoàn làm phim cái khác chủ yếu diễn viên đã tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại địa khu chạy rất nhiều thông cáo. Vì bây giờ về khoảng cách chiếu chỉ còn không đến 20 ngày, mặt tệ cũng phải bắt gấp sau cùng thời gian, ra sức phất cờ họ reo, hấp dẫn càng nhiều người chú ý chương 749, cùng châu phi nạn dân cùng ở tại chương 749, cùng châu phi nạn dân cùng ở tại mùng 1 tháng 5, cái bình thường thứ 7 mỗi sáng, Los Angeles liệt bạch nhã lệ ân trung tâm triển lãm trước tụ tập một số đông người, hai cái khác biệt chức thông đã mặt, số lớn bình thường thành phố Los Angeles dân cùng ký giả truyền thông. Đang đợi bảo sơn. Xung quanh còn có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, hoặc kéo tấm chửi, hoặc là giơ lên áp phích, dường như tại hưởng ứng cử hành trận này hoạt động. Bắc Nhã Lệ ân trung tâm triển lãm cách đó không xa, một đám ít men fan hâm mộ cũng đang sốt động động, nhưng thanh thế so với bên này chênh lệch quá xa, dù là họ vỡ dĩ cuối tuần này vừa mới chiếu lên. ABC phóng viên đài truyền hình do bất bạn nệ đứng tại ký giả truyền thông trong đoàn ngũ, nhìn xung quanh, bởi vì xếp hàng phóng viên nhân số khá nhiều, dẫn đến vào sân tốc độ quá chậm, hắn thỉnh thoảng liền giơ lên máy ảnh quay chụp một phen. Phụ cận bình thường thị dân đoàn ngũ, trung tâm triển lãm phía trên to lớn áp phích thậm chí là đồng hành đoàn ngũ, đều là hắn ống kính bắt giữa nối tượng. Cách đó không xa, một chiếc ABC đài truyền hình kinh giải trí trực tiếp xe còn tại đem thời gian thực hình tượng truyền tống tới thiên gia bạn hộ ở trong. Do bất bạn nét rất rõ ràng, ABC đài truyền hình tại tổng công ty Ditmey yêu cầu dưới, gần nhất có một chiếc xe tiếp sóng 24 giờ theo quay chụp mặt thẻ hơn lở. Trong tay hắn ống kính máy chụp hình từ tụ tập trong đám người là qua, những cái kia duy trì phụ nữ cùng nhi đồng quảng cáo hết sức dễ thấy, cũng làm cho người vừa nhìn liền biết ngay tại cử hành là một trận công ích loại hình hoạt động. Đáp hồi Do bất bạn nể sự rốt cuộc theo đội ngũ tiếp cận Bách Nhã Lệ Ân sẽ dương trong lòng Nhật cậu, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên to lớn Africa. Chúng ta cùng châu Phi nạn nhân dân cùng ở tại một cái địa cầu bên trên. Hắn cầm lấy máy ảnh, lần nữa bay xuống chương này Africa. Sau đó, do bất bạn nể theo ký giả truyền thông đội ngũ tiến vào trung tâm triển lãm, sau đó tại một tên nhân viên công tác dẫn đầu bên dưới, đi tới một cái đại chợ khu, nơi này dương thả rất nhiều anh trụ, trên tấm ảnh đều không ngoại lệ đều là da đen lão nhân, nhi đồng cùng phụ nữ, bọn hắn từng cái gầy như que sủi, tất cả đều là dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nhìn thật thật đáng thương. Sàn triển lãm màn hình lớn lúc này sáng lên, một bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh mặt, do bất bạn nét chỉ nhìn qua, liền nhận ra đây là đại danh định đỉnh, đỉnh mặt Kẻ Honor, cũng chính là trận này từ thiện công ích thi triển người làm chủ. Hắn đương nhiên biết trận này hoạt động là từ mặt Kẻ Honor ủy từ thiện cùng mặt Kẻ Honor phụ nữ cùng Nhi đồng hội văn sách, cùng liên hiệp quốc của những dự liên hợp cử hành. Có liên hiệp quốc cùng tham dự, trận này hoạt động tiên nhiên liền có cao bức cách. Xã hội hiện nay, phát triển kinh tế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều địa phương giàu lên, dân chúng vượt qua ngày tốt lành mà ở có một ý địa khu, nhận chiến tranh cùng tự nhiên tai nạn xâm nhập, rất nhiều người như cũng trôi qua vô cùng gian khổ. Phía dưới, chúng ta cùng đi nhìn xem châu phi trại dân tị nạn bên trong nhân vật. Nghe mặt thẻ hở nở tại trên màn hình lớn giới thiệu, do bất bạn nệ dừng bước lại, tập trung tinh thần nhìn về phía trên màn hình lớn phát ra hình tượng. Liên tục có người da đen thân ảnh từ trên tấm hình hiện lên, trong đó còn kèm theo mặt thẻ hở nở lời thuyết minh. Bởi vì đồ ăn quyết thiếu, mỗi ngày đều cũng không đủ nơi cung cấp thức ăn, rất nhiều đứa bé lâu dài sinh hoạt tại đói khát bên trong, đây là một đám đứa bé chưa ăn một chút đồ ăn Do bất bạn mẹ sẽ không tự chủ chừng to mắt, những người da đen kia đứa nhỏ ở giữa vô cùng bẩn, tối tăm mở mịt lại một đống một đống đồ vật là đồ ăn. Còn có so đây cả mụn nôn đồ ăn sao? Thật là quá bi thảm. Đồ ăn bên trên tràn đầy cho bùi cùng rở bẩn, thế nhưng là đám kia người da đen đứa nhỏ ăn đến vô cùng tung rong, phản phất tại chia sẻ khó được mỹ vị đồng dạng. Nhìn đến đây, do bất bạn mẹ trong lòng có địa phương nhận lấy xúc động, hắn là một người cha, cũng có hai đứa bé, nếu như hại tử nhà mình qua là loại cuộc sống này, nên làm thế nào mới tốt? Trên màn hình lớn hình tượng hiện lên, một người da đen mẹ ngồi ở tràn đầy cáu bẩn trên mặt đất cho bú bên cạnh còn có một cái 4-5 tuổi đứa bé, đói ba ba thằng khóc. Mặt nhẹ hồn nợ lời thuyết minh vang lên lần nữa, một người mẹ đang đút sữa, không có đồ ăn bổ sung để giòng sữa của nàng thiếu thốn, nhưng mà đứa bé đói không ngừng tha, bên cạnh hơi lớn điểm đứa bé cũng đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ ăn. Giọt bất mãn lẹt trực dắp đến lòng chua xót, ánh mắt từ chúng quanh trên mặt người bay qua, đoàn đại đa số người đều một mặt nương trọng, rất nhiều mười mấy tuổi đứa bé còn giật mình há to mồm, dường như không thể tin được trên thế giới còn có như thế chuyện kinh khủng ngay tại xảy ra. Nhưng trên màn hình lớn hình tượng không có như vậy đến chỉ, một đám gầy xương sườn có thể thấy rõ ràng chỉ có thể dùng ra bộ xương để hình dung bè trại, sắp xếp đội ngũ thật dày xuất hiện. Đây là một đám đứng xếp hàng chờ lấy cầm lấy đồ ăn nạn dân như đồng, cứ việc cuối cùng được đến chỉ là hạt cát trong sa mạc, thế nhưng là bọn hắn cũng muốn rựa vào điểm này cứu tế nuôi sống. Đối với mấy cái này nạn dân nhiều một ít quan tâm, mỗi người đều có sinh hoạt tốt hơn quyền lợi. Phát ra đến nơi đây, trên màn hình lớn video bắt đầu tuần hoàn, do bất bạn lẽ không nhìn nữa màn hình lớn, mà là vòng quanh sảnh triển lãm đi xem những hình kia, từng tấm hình nhìn thấy mà dân mình, sinh hoạt tại lò sang giờ liệt loại thành thị này, thật không cách nào tưởng tượng người ở đó nên như sinh hoạt Sắp thực điểm tôi nói là như thế nào sống sót. Do bất bạn nẹt giơ lên máy ảnh, không ngừng chụp ảnh, những này hẳn là để càng nhiều người xem tới á người chung quanh nghị luận ầm ĩ, cứ việc không thiếu một chỉ trích thanh âm, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều đứng tại đồng tình ở trường. Tại cái cái này sảnh triển lãm chuyển hai vòng, do bất bạn nẹt tiếp lady kế tiếp sảnh triển lãm, cái này sảnh triển lãm bố trí cũng trước một cái cùng loại, bất quá nhiều rất nhiều rõ ràng là không phải nhân sĩ chuyên nghiệp chụp ảnh chụp ảnh chụp, ảnh, chụp tường, trong đó tất cả đều là trâu phi nhi đồng. Mà khác, sảnh triển lãm ở trong đồng dạng có một cái màn hình lớn bất quá trên màn hình lớn xuất hiện người không còn là Matt Thatcher mà là Docker, hắn giới thiệu một chút châu Phi nhi đồng sinh tồn tình trạng về sau, đồng dạng lấy lời thuyết minh tình thế, giải thích một bản video. Đoạn video này xuất hiện nhân vật thứ nhất, một cái gầy trơ cả xương người già đen nhi đồng, liền để hiện trường tất cả người vô ý thức che miệng, có dày đặc sợ hãi chúng người, cũng không dám lại đi xem. Do bất bạn nét nghe Docker nói một mạch, chỉ cảm thấy bi thống. Một đứa bé trai thế nào gầy như vậy, gầy đến có thể trực tiếp rõ ràng đếm ra xương sườn. Tiểu Nam Hải trên tân thế nào bỏ đẩy con muỗi cùng con rồi. Chính hắn làm sao lại không xua đuổi một chút những côn trùng này? Là bởi vì đói khát đã để hắn không có khí lực đến vất tay xua đuổi những côn trùng này, còn là bởi vì hắn đã thành thói quen trên thân bò đầy côn trùng, còn là bởi vì hắn đánh mất xua đuổi những côn trùng này mệt mỏi. Có lẽ, những ngày chính là ngày ngày làm bạn hắn vượt qua không có ngơi thơ cùng lũ nũng nịu với thơ đờ bạn. Hắn đã thành thói quen bọn chúng tồn tại. Trong video hình tượng để cho người ta toàn thân phát run, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, cái kia gầy trơ cả xương tiểu Nam Hải có thể hay không bị côn trùng thôn vẽ hết. Do bất bạn nẻ cơ hội là run rẩy rời, rời đi cái này sảnh chiến lãm. Tiến vào kế tiếp sảnh triển lãm. Hắn chưa từng đi châu Phi, từ báo cáo tin tức cùng chạy châu Phi đồng sự cho miệng, nghe nói qua châu Phi một chút tình huống, nhưng này chút so với hôm nay nhìn thấy, quả thực tựa như là thiên đường. Nếu như trên thế giới này thật có địa ngục, những người này liền sinh hoạt ở trong địa ngục. Bọn hắn lẽ ra nên nhận càng nhiều trợ giúp, lẽ ra nên so hiện tại sống được tốt hơn. Có ý nghĩ này, do bất đắc lẽ đứng ở mới một cái sảnh triển lãm bên trong, sau đó từng cái sảnh triển lãm nhìn sang. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một sự kiện, mỗi cái sảnh triển lãm trên màn hình lớn người đều khác biệt, có mặt thẻ Honor. Các mặt cơ cùng dọp đa nã bờ ở tở chờ Hollywood ngôi sao, còn có G hẳn Gadot, Daniel V Đút ú cùng Justin Lin chờ tương đối lạ lắm người. Cái này không phải liền là phát sở phiếu diệt 4 chủ sáng đội hình sao? Không chỉ là hắn loại suy nghĩ này, người chung quanh đều đang nghị luận chuyện này, đa số người đều nhận ra những này là phát sở phiếu diệt 4 diễn viên. Làm một cái phóng viên, do bất bạn nệ cấp tốc ý thức được, phát sở phiếu diệt 4 bộ phim này cũng đang lợi dụng cơ hội này làm tuyên truyền marketing. Nhưng hắn khó mà sinh ra phản cảm đến, bởi vì cái này hoạt động từ đầu tới đuôi không có một cái nào địa phương đề cập phát sở phiếu dịật 4 lại vẫn cứ có thể khiến người ta liên tưởng đến bộ phim này. Lại nói, nâng lên phát sở phiếu dịật 4 cũng là phải, trên thế giới này vô điều kiện làm việc tốt, thường thường không tiên chỉ được mấy ngày, có điều kiện làm việc tốt khả năng càng thêm lâu dài cùng bề bị. Mặt thẻ Horner đều muốn đem phát sở phiếu dịật 4 tất cả lợi nhuận quyên tặng đi ra, còn không cho phép người nâng lên phim danh tự. Thế giới này nơi nào có nhiều như vậy thánh nhân. Đi đến sảnh triển lãm xuất khẩu phụ cận, do bất bạn nể thấy được to lớn quên khoảng giường, bất quá không ai cưỡng chế quyên tặng, bằng lòng quyên tặng người tùy tiệc quyên không tiện ý quên tặng người tùy thời rời đi chính là, hơn nữa nhân viên công tác còn lưu lại quên tặng người điện thoại hoặc là cái khác phương thức liên lạc, biểu thị sẽ đem quên tiền đi hướng kịp thời thông báo cho bọn họ. Nhân sảnh triển lãm bên trong hành trụ cột cùng video xúc động, quên tiền rất nhiều người, tám cái quên tặng chỗ đều xếp lên hàng dài, do vất vả nên cũng xếp tới đội ngũ bên trong, lưu lại 500 đô la, lúc này mới rời đi sảnh triển lãm. Amanda, Bách nhã Lệ Ân trung tâm triển lãm lầu 2, mặt thẻ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem lối đi ra giờ người, nói rằng Số điện động biên hoàn toàn dựa theo pháp luật quy định tiến hành quy tạo, tất cả thao tác đều muốn phù hợp quy phạm. A Mạn đả một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt màu vàng trong ngắn, nói rằng, "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Mặt hệ nhẹ nhàng gật đầu, loại này đại quy mô tạp thế, còn mang theo tuyên truyền marketing tính chất công ích hoạt động, hoàn khẳng định phải rõ ràng. Đây là hắn cùng A Mạn đã tỉ mỉ chu hoạch một trận phát sở phiếu diệt 4 cùng hắn bạn nhân hình tượng tuyên truyền mở rộng hoạt động, trận này hoạt động mục đích đúng là phải nhắc nhở công chúng, ngươi đi xem phát sở phiếu diệt 4 ngươi đang trợ giúp chịu khổ chịu khó châu phi nhân dân, ngươi đang trợ giúp phụ nữ cùng nhi đồng, ngươi có vĩ đại chủ nghĩa quốc tế tinh thần, ngươi không phải chủ nghĩa chủng tộc phân tử, ngươi là duy trì chủng tộc bình quyền người tốt, thậm vị chính ngươi vô tài. Nhiều khi, một chút vi diệu tâm lý có thể trực tiếp ảnh hưởng người xem phim lựa chọn. Ngay tại mạc thẻ cùng A Mạn đã tiếp tục vận hành trận này, chúng ta cùng châu phi nạn nhân dân cùng ở tại một cái địa cầu bên trên từ thiện hoạt động thời điểm, Los Angeles lết một tòa rất bình thường lầu trọ bên trong, một cái tại Los Angeles khắp nơi có thể thấy được gốc Latin nam nhân, gõ cửa tiến vào trong một cái phòng. Thế nào? Trong phòng một người đầu trong hỏi, sắp bị trưa. Cái kia tướng mạo bình thường gốc Latin nam nhân nói, chúng ta đoán không lầm, người hộ vệ kia nghỉ ngơi. Đâu trong sờ lên đầu, chúng ta đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc đợi đến cơ hội. Chương 750, cơ hội xuất thủ chương 750, cơ hội xuất thủ bởi vì phát sở phiếu diệt 4 tiến vào sau cùng trước khi chiếu lên tuyên truyền bản hoạt giai đoạn, xem như phim người đầu tư cùng nằm một trong những nhân vật chính. Mặt thẻ cũng biến thành cao điệu, mỗi ngày đều sẽ ở nhiều cái trên truyền thông lộ diện, một cái tiếp một cái phỏng vấn càng là tiếp ứng công suất, mặc dù không có dở đi lo sang giờ lết đi nơi khác, nhưng có quả bằng cái này truyền thông chi độ tại, liên quan tới hắn tin tức tùy tiện, liền có thể truyền khắp toàn Mỹ thậm chí toàn cầu các nơi. Trong lúc nhất thời, mặt thẻ biến vô cùng bận rộn, thường xuyên tại tỷ như Đài truyền hình, tạp chí sáng hoặc là nổi tiếng khách sạn sản tin tức loại hình địa phương lộ diện. Không thể tránh khỏi, phía sau hắn luôn luôn đi theo mười mấy tên phóng viên cùng ạ ạ giật tít. Bình thường, liền có mười mấy 20 phóng viên luôn luôn đi theo mặt thẻ sau lưng, bởi vì luôn có thể chụp tới độc giả cùng người xem rất được an nên đường biến sở căng đan. Hiện tại tiến vào phim giai đoạn tuyên truyền, đi theo phía sau hắn phóng viên càng nhiều. Vì tuyên truyền cần, đít nhi giới cờ ABC đài truyền hình kinh giải trí, thậm chí phế một chiếc cỡ nhỏ xe tiếp sóng truyền hình, trực tiếp đi theo mặt thẻ đằng sau, chỉ cần có cận, mới nhất giải trí tin tức liền sẽ có mặt thẻ thân ảnh. Ai cũng biết, chỉ cần năm nay hai bộ này phim phòng vé thành công, mặt thẻ chính là ổn thỏa thoa siêu cấp siêu sao. Hơn nữa không phải giống như Johnny đẹp như thế tỷ gì Potter cả dịch biển hệ liệt siêu sao, mà lại như là Thomas, Tom vui cùng hạ gì sởn fort như thế siêu cấp siêu sao. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, bây giờ có thể tới siêu cấp siêu sao ngưỡng cửa, cũng chỉ có mặt thẻ cùng Leonardo đi cặp gì ổ mà tôi. Cái sau thương nghiệp lực hiệu triệu lại hơi có vẻ không đủ, tỉ tạm niệm về sau, cũng quyết thiếu phòng vé đại bạo kháng to lớn làm, cũng chỉ có mặt thẻ mới biết được, Leonardo đi cặp gì ổ muốn trở thành siêu cấp siêu sao, chỉ sợ muốn bao nhiêu chịu tới mấy năm, dù sao hiển xẹt tỉ ổn vai nam chính đội thành hắn. Nghe nói ngươi tại London tận mắt nhìn thấy em mạ gió bật cùng ngần hạt thủy đánh nhau, có thể nói một chút ngay lúc đó tình huống cụ thể sao?" Tham gia xong lở bở cờ đại truyền hình một cái tiếng tùm, mới vừa đi ra phòng quay trụ, rất nhiều phóng viên vọt tới hắn phụ cận, không ngừng đặt câu hỏi. "Nghe nói ngươi đang cùng em mạ hỏa sởn cái giao, đây là sự thật sao? Ngươi cùng em mạ hỏa sởn có phải hay không tình một đêm?" Cứ hỏi đề rất nhiều, mặc thế lại không có trả lời hứng thú, tại một tên bảo tiêu cùng đi, lên màu đen Benz thương vụ ô tô. Bờ dân uy Liam tạm thời nghỉ nơi, thay thế hộ vệ của hắn John lên tay lái phụ, một cá hộ vệ khác phụ trách lái xe. Tại Los Angeles không rống với châu Phi cùng London, mật thẻ từ FBI giải trừ cảnh báo không lâu sau, tại Bắc Mỹ trên cơ bản liền khôi phục hai tên bảo tiêu trạng thái bình thường. Đi vào bằng, mật thẻ trực tiếp nói với tài xế, đi đến trụ công ty quản lý. Hôm trước hệ lần hở màn tìm hắn thương nghị Thái Bình Dương bờ bên kia hành trình nhật trình, bất quá một mực tại chạy phát sở phiếu diệt 4 thông cáo, cho tới hôm nay tìm ra thời gian. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận độn, không nói những cái kia trùng tiểu truyền thông, vẻn vẹn tứ đại truyền hình mạng lưới tiết mục cùng tăng đại báo nghiệp phỏng vấn, đều sát bên chạy một lần. Mercedes thương vụ ngoặt lên đại lộ. Mạt Khè quay đầu nhìn phía qua, đằng sau theo tới số lớn ô tô cùng xe mô tô, gần nhất đây đều là trạng thái bình thường, hắn đi tới chỗ nào, các phóng viên cũng theo tới chỗ đó, cho dù là trở về Hồng Lở Trang Viên, những người này cũng muốn canh giữ ở cửa ra vào. Càng thêm khoa trương là ABC đài truyền hình tin giải trí chiếc kia xe tiếp sóng, thay người không đổi xe, 24 giờ không ngừng đi theo hắn, đã duy trì liên tục nhanh một tuần. Đít Nhi Vương hiện tại phát sở phiếu diệt bốn tuyến truyền marketing mở rộng phía trên, đầu nhập thật rất lớn. Bọn hắn một bộ trước cùng Mạt Khè hợp tác phim là thẻ toải lùi tơ sạ gã lợi nhuận dòng vượt qua 30 triệu đô la. Covid lợi tự nhiên là có độc lực. Mặt thẻ rất rõ ràng, tại khả năng kết sủ lợi nhuận trước mắt, Disney phương diện tương đối tích cực. Đừng nói là Bắc Mỹ tuyên truyền mở rộng, cho dù là hải ngoại địa khu tuyên truyền, hoặc Disney đều đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, đối mặt hắn dạng này, phòng vé Hồng Kông nói lên một chút nhìn rất không yêu cầu hợp lý, hoàn Disney đều tại hết sức đi làm. Tỷ như phát sở phiếu D4 tại Thái Bình Dương bờ bên kia liền gặp một chút phiền toái. Mặc dù cái kéo lớn bên kia cơ bản không có vận dụng trong tay cái kéo, phát sở phiếu D4 rất nhẹ nhàng liền quá thẩm, nhưng ở đưa vào phương trung hành tập đoàn bên kia, lại xuất hiện một chút ngoại ý muốn tình trạng. Giới hạn trong chính sách mua nhân, Thái Bình Dương bờ bên kia chiếu lên đờ bạc phim, nhất là Hollywood chi phiến, chiếu lên trước 1 tháng mới có thể tiến hành tuyên truyền mở rộng, mà chung ảnh tập đoàn tại mở rộng sơ kỳ, lấy trước sau như một phong cách, cho phát sở phếu diật 4 lên, cái hoàn toàn mới tiếng chung danh tự, phát sở phếu diật 4. Tin tức truyền đến bên này, Mặc Khệ cũng là không có cảm thấy kỳ quái, dù sao một bộ phim phiên dịch lúc muốn phù hợp nơi đó thị trường thực tế mở rộng gần, tỉ như tỉ tại phòng làm việc họa hình, mà hình, mặc kệ tên tiếng Anh là có ý gì, tới chung ảnh trong tay tất cả đều là một nước tổng độc viên. Còn có, mơ hồ nhớ nhĩ giống đại thúc về sau phim hành động. Tiếng trung tên đều là một phiếu cứu viện loại hình. Kỳ thật phát sở phiếu gì ở bốn danh tự này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất có lợi cho tại Thái Bình Dương bờ bên kia tuyên truyền mở rộng. Nhưng mà Khẹ nhận được tin tức, chuyên môn cho Disney ảnh nghiệp cùng đại mện sĩ ẩn Internet Sơn người phụ trách gọi điện thoại, yêu cầu đối phương lập tức cùng Trung ảnh tập đoàn tiến hành khai thông, liền dùng phim tiếng Anh dịch thẳng phát sở phiếu gì ở xem như TV. Dung đã từng Thái Bình Dương bờ bên kia lưu hành lời nói tới nói, hắn đây là tại thành lập một cái siêu cấp apti càng nhiều muốn mắt tại tương lai. Bây giờ Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường dung lượng có hạ. Phòng bé chưa bèn bện chỉ có 13 quanh thân thu nhập có thể bỏ qua không tính, ở trong đó còn có đại mện sĩ ẩn internet sần nô phát hành phí tổn, cuối cùng có thể tới số 13 phòng làm việc trong tay vô cùng có hạn. Mạc Hệ Sở Dĩ kiên trì đem bộ phim này đẩy vào Thái Bình Dương bờ bên kia, đương nhiên là vì tương lai ích lợi. Bộ này phát sở phiếu Dật bốn càng nhiều hơn chính là mở ra thị trường, từng bước một hấp dẫn đồng thời chế tạo hệ liệt tụ chúng quân thể. Đã từng xem như Thái Bình Dương bờ bên kia bình thường phim người xem một thành viên, Mạc Khệ tự nhận là vẫn tương đối hiểu rõ bên kia đa số người xem nhất thích dạng gì phim Hollywood. Không phải Oscar phim tốt nhất, cũng không phải mà phim siêu anh hùng, càng không phải là cao khái niệm phim khoa học viễn tưởng, vừa bật là loại này thông tục dễ hiểu, cảnh tượng siêu cấp buộc lựa động tác phim. Cho nên, Phát sở phiu Diật 4 cái này nhìn tên không tệ trực tiếp bắt bỏ, từ giờ trở đi, Phát sở phiu Diật 4 liền phải gánh tại Thái Bình Dương bờ bên kia chế tạo siêu cấp apti trách nhiệm. Cũng may Phát sở phiu Diật 4 là một bộ phận sổ sách phiến, Hollywood nhà phát hành yêu cầu đổi tên, một bên khác đơn giản hỏi thăm về sau, cũng không có kiên trì Phát sở phiu Diật 4 danh tự. Phim sẽ lấy Phát sở phiu Diật 4 danh tự tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiếu lên vì có thể chân chính mở ra thị trường, vị trí tạo siêu cấp apti sáng tạo tốt đẹp cơ sở, mặt thẻ cuối tuần sẽ cùng mấy vị chủ yếu diễn viên lao tới Thái Bình Dương bờ bên kia, cử hành phim và cầu buổi chiếu ra mắt. Nếu như tất cả thuận lợi, mặt thẻ cảm thấy từ phát sở phiếu gì ở 6 hoặc là phát sở phiếu gì ở 7 bắt đầu, cái sự gì này sẽ ở Thái Bình Dương bờ bên kia có phong phú hồi báo. Tương lai sẽ không lại có phát sở phiếu gì ở 7 lúc tốt như vậy truyền truyền tạo thế điều kiện, so với đã từng căng cần hơn dùng phim nói chuyện, hiện tại đánh xuống cơ sở càng kiên cố, khả năng hấp dẫn tới càng nhiều người, tương lai mới có thể mơ muốn. Bất kể nói thế nào, Mạc Khè cho rằng cái niên đại này Hollywood không có người so với hắn càng hiểu được bờ bên kia bình thường phim người xem yêu thích. Đây chính là ưu thế chỗ. Bệnh thương vụ xe con lái vào Nam Bộ Nghệ An vì sợ tà đường phố, từ bằng Disney tổng bộ trước trải qua, xuyên qua cao lâu sản xuất khu vực, tới một bộ phim từ thấp bé lầu nhỏ tạo thành thương vụ khu. Nơi này là rất nhiều như là en trò công ty quản lý loại hình công ty giải trí địa điểm làm việc. Đằng sau đồng kia phóng viên vạ vạ giật tỉ theo tới nơi này, cơ bản đều biết Mạc Khè đây là muốn đi công ty quản lý vất quá không hề từ bỏ theo quay chụp dự định, độc giả cùng người xem cận chính là bọn hắn công tác tuyển hạng. Không có người chú ý tới, mệnh thương vụ ô tô chạy qua một cái đinh tự giao lộ thời điểm, một chiếc độ cơ bắp xe chuyển tới Nam Bộ huyện nạp viện sở tại đường phố bên trên, lẫn vào ạp ạp giật tị phóng viên dòng xe cộ ở trong. Không có mấy người chú ý tới chiếc xe này, cho dù là nhìn thấy phóng viên cùng ạp ạp giật tị, cũng tưởng rằng đồng hành. Gần nhất những ngày này, có quá nhiều người giống như bọn họ, thời gian dài đi theo vị tia Hollywood ngôi sao đằng sau, bởi vì nước Mỹ công chúng thích xem liên quan tới hắn tin tức. Ngay tại ổ cơ bắp xe chuyển vào dòng xe cộ về sau, lại một chiếc Ford theo sát lấy cũng chuyển đến Nam Bộ huyện Nạ vì sở tại đường phố bên trên. Đợi 2 ngày, chiếc kia xe Ford trên ghế phụ, một người đầu chọc sờ lấy đầu, thầm nói, rốt cuộc đợi đến hắn. Hắn ngồi đối diện tại vị trí lái bên trên góc Latin nam nhân nói, cùng phía trước chiếc xe kia bảo trì điểm khoảng cách, nhìn Roger có thể hay không tìm tới cơ hội đột bảo. Góc Latin nam nhân trên mặt tất cả đều là ngớ lệ, "Vâng, lão đại." Đầu chọc nhẹ nhàng sờ lấy vị trí lái bên cạnh cải tiến xuống máy bán tự động, tên côn quốn kia bị việc buồn bán của ta, ta lấy mạng của hắn. Ban đầu ở tỉ dụ Anạ, hắn hao phí đại lượng vật lực tài lực, lại dùng hơn 1 năm thời gian, mới đào thông một đầu xuyên qua đường biên giới địa đạo. Kết quả lần thứ nhất sử dụng, thủ hạ người liền gặp mặt thẻ Honor, sau đó chẳng những địa đạo bị hủy, liên đới thế lực của hắn đều bị FBI cùng Menhico cảnh sát phá hủy. Dùng sau cùng tiền tài lén qua đến nước Mỹ, bên người bẹn bẹn còn thừa đáng tin nhất hai cái đàn em, nhưng hắn xưa nay liền chưa hết hi vọng qua, cái kia để hắn từ thiên đường tới địa ngục người, nhất định phải trả giá đắt. Thưởng qua xài tiền như nước tư vị, tiếp qua cái này chạy nạn giống như sinh hoạt, còn không bằng chết. Bất quá cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Kỳ thật mấy tháng trước hắn liền đến Losang giơ lết, sau đó khổ cực phát hiện đối phương đi ngoại cảnh, ngẫu nhiên trở về, bên người cũng có cái dị thượng cảnh giác bạc tiêu. Cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, cho nên hắn nhận cho tới bây giờ. Màu đen Benz xe con tiếp cận entrance công ty quản lý, dừng ở công ty phía trước trên bãi đỗ xe, Mạt Khè vừa mới mở cửa xe, còn không, có xuống xe, trên ghế phụ xuống tới Bảo Tiêu Zôn đột nhiên sắc mặt đại biến. Cẩn thận, hắn lớn tiếng nhắc nhở Mạt Khè. Mạt Khè quay đầu nhìn lại, một chiếc độ cơ bắp xe từ đâm niên bên trong xông ra, hướng phía hắn Benz Thương vụ ô tô lại tới. Chương 751, cấp tốc chương 751, cấp tốc trưởng kỳ theo quay chụp mặt thẻ, những ký giả kia cùng bà bà giật tỷ đã sớm có ăn ý, nhìn thấy mặt thẻ ngồi bên Thương vụ ô tô đi vào en trò công ty quản lý trước nhỏ bãi đỗ xe, cũng từng cái lái xe dừng ở phụ cận, có chút cùng en trò công ty quản lý quan hệ mật thiết ký giả truyền thông, tỉ như tờ mỡ Z2 tên bà bà giật tỷ cùng dít ni dưới cờ phóng viên giải trí, cùng ABC đài truyền hình tên giải trí xe tiếp sóng, đều trực tiếp tiến vào nhỏ bãi đỗ xe khu bờ biên. Giới Những chiếc xe này phía trên đều có riêng phần mình chuyển thông tiêu ký, Enzo công ty quản lý nhân viên bảo an sẽ không xua đuổi bọn hắn. Nhỏ bãi đổ xe thuộc về Enzo công ty quản lý tất cả, dĩ nhiên không phải tất cả phóng viên vạm vỡ giật tí đều có thể có đãi ngộ tốt như vậy, đa số đi theo xe thương vụ chiếc xe phía sau, tới hơi hơi sớm một chút, xe nhao nhao dừng ở xe Benz phía sau bên đường, người trên xe nhanh chóng xuống tới, cầm ra bên trong máy ảnh cùng camera, nhắm ngay xe Benz kia, tựa như đi qua một tuần này nhiều như thế, chuẩn bị bắt đầu thông lệ quay chụp. Những cái kia tới hơi chậm điểm, nhìn xem ven đường đậu đầy cố xe Đợi anh phải tiếp tục đi lên phía trước, chạy qua 엔 chỗ công ty quản lý vị trí, ở phía trước tìm địa phương dừng xe xong, cũng tương tự xuống xe quay chụp. Ngay tại đa số phóng viên và pạ giật tỉ trong tay máy ảnh cùng camera ống kính vừa mới nhắm ngay bến thương vụ ô tô bên kia lúc, một chiếc cũ kỹ động cơ bắp xe như là manh thú đồng dạng gào thét mà qua, tiến vào cái không lớn trong bãi đậu xe, hướng phía mặt kẻ ngồi bến thương vụ ô tô đến tới. Thượng đế a. Một tên nữ phóng viên không tự chủ hét lên kinh ngạc. Giải tại tại 엔 chỗ công ty quản lý hai bên trái phải đông đảo phóng viên và pạ giật tỉ tất cả đều giật mình mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người rất rõ ràng lấy chiếc địa độ cơ bắt xe tốc độ đổ vào, khẳng định có người phải bị thương. Cái kia người bị thương có phải hay không là mặt tệ hở ở đâu? Đây là một trận cố ý định nưu sát sao? Loé lên ý nghĩ này, các phóng viên giật mình tốc tốc biến thành hỗn vấn, mặt tệ hở nở chết xuống quản bọn họ chuyện gì ạ? Bọn hắn muốn là tin tức, có thể bán ra đại giới tiền sự vang dội tin tức. Dạng này tin tức không phải ngay tại xảy ra sao? Xuất phát từ trực nghiệp bản năng, phóng viên đang ạ ạ giật tỉ mặt kệ hưng phấn cũng tốt, giật mình cũng được, trong tay máy ảnh cùng camera ống kính tất cả đều nhắm ngay bên kia, chuẩn xác không sai quay chụp xuống một vài bức hình tượng. Nghe được báo tiêu zon nhắc nhở âm thanh, trông thấy đụng tới động cơ bắt xe, Mạc Khè không hề nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất từ cửa xe bên trong gọ ra ngoài. Quân quần lấy vừa mới rơi xuống đất, còn đến không kịp đứng dậy, hắn liền nghe tới sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Voành, đầu tiên là để cho người ta ra đầu tên giải tiếng va chạm. Kéo kẹt, tiếp theo là rợn người kim loại vận mèo âm thanh. Soạt, cuối cùng là miệng thủy tinh nứt rơi xuống đất tanh ầm. Mạc Khè quay đầu đi xem, chiếc kia động cơ bắt xe cùng Bentley xe thương vụ dường như người yêu thân hãi đồng dạng, đầu đụng đầu đụng vào nhau, hai chiếc xe trước bộ tất cả đều kịch liệt biến hình. Bất quá Bản xe con nhìn rất thảm, trước nắp động cơ phía sau bộ phận, lại không có nhận bao lớn tụ thường, liền thủy tinh đều không có vết nứt. Chiếc kia đời cũng động cơ bắp xe ngược lực rất lớn, mặc dù là chủ động va chạm, nhưng nhìn vô cùng thê thảm, đa số cửa kính xe đều làm mờ nát, chỉ còn lại trước kính chắn gió biến thành mạng nhện, liền xe thân tựa hồ cũng biến hình. Chỉ nhìn hai chiếc xe một cái, liền một giây đồng hồ đều không có, mặt hè ánh mắt lại từ hai chiếc xe trên vị trí lái lảo qua, bản xe thương vụ an toàn túi khí đa bắn ra, mấy cái màu trắng đại khí cầu đem hộ vệ của hắn kiêm lái xe đoàn đoàn bao vây lên. Hắn có thể nhìn thấy, lái xe còn tại đạo đây không phải thực tế tiêu thụ bên trong những cái kia dàn phối nghiêm trọng ô tô, mà là mẻ Mercedes-Benz chuyên môn cho hắn cái này người phát ngôn phối trí cố xe, tính an toàn có thể xuất chúng, lái xe khẳng định không có nguy hiểm tính mạng, không có việc gì liền tốt. Mặt hệ trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, cô càng liền chuẩn bị hướng Encho công ty quản lý cửa lớn bên kia phòng đi. Còn rút mắt thấy một bên khác, xuyên thấu qua độm xe giống mạện trước kính chắn gió, chỉ có thể nhìn thấy bắn ra một cái an toàn túi khí đằng sau, giống như có người ngắt đi. Từ hắn nhảy lên xuống xe hơi đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là quay đầu nhìn một chút cơ vu, ý thức được tồn tại nguy hiểm chuẩn bị tranh thủ thời gian đi, phản ứng đã rất nhanh. Mặc dù luyện tập qua rất nhiều quân sự kỹ năng, cũng tiến hành qua đại lượng huấn luyện quân sự, nhưng này đều là quay phim cần, mà không phải sinh tồn nhu cầu, hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Chỉ là nhìn thoáng qua liền kịp phản ứng, mà không phải sững sờ bên trên 10 mấy giây, mặt thẻ tâm lý tố chất cùng thần kinh cứng cỏi có thể nói phi thường tương đại. Nhưng mà hắn vừa bước ra bước đầu tiên, tiếng súng liền vang lên. Phanh, mặt thẻ là cái xạ kích hảo thủ, chỉ cần thời gian cho phép, mỗi tháng đều sẽ đi mê bộ giá xạ kích câu lạc bộ. Vẹn vẹn từ tiếng súng liền có thể phân biệt ra được, đây là M9 súng ngắn thanh âm. SK. Hắn động tác xo so tầm thì trong miệng cảm nhanh, hai tay ôm lấy đầu liền hướng trên mặt đất nằm sấp, đạn cái đồ chơi này, cho dù là mạnh nhất trên thế giới lớn người, dựa vào thân thể cũng ngăn cản không nổi a nằm xuống đồng thời, mặt kệ cũng hướng tiếng súng vang lên địa phương nhìn lại, lại phát hiện sau lưng ô tô che lại ánh mắt, căn bản thấy không rõ tay súng ở nơi nào. Chiếc tiêu ben thương vụ ô tô thần xe rất cao, tăng thêm hắn lăn lộn xuống xe còn không có lên, hoàn toàn che lại hắn, tay súng rõ ràng không phải bắn về phía hắn. Tiếng súng chưa rơi Tiếng rên rỉ vang lên, ngay tại mặt thệ vài mét bên ngoài địa phương, Dỗ đứng thành ngã xuống đất. Tên này bảo tiêu rõ ràng là muốn xông lại bảo hộ hắn, lại bị người đánh hạ thương. Mặt Thệ nhìn Dỗ một cái, bên trái bả vai đã máu thịt be bé bét. "Đi mau." Dỗ lường hân hô, "Đi mau." "Cả điểm hộ ngươi. Đây không phải quay phim, người không phải chí mạng bộ phận trúng vào một phát súng sẽ còn sinh long hóa hổ, Dỗ nửa người cũng không thể động, lại cố nén tuyệt liệt đau nhức, tay phải móc súng lục ra, hướng phía bầu trời chính là hai thương. Mặt Thệ rõ ràng dụng ý của hắn, tay súng ngay tại xe bên dù một bên khác cách đó không xa rốt là muốn dùng tiếng súng ngăn cản đối phương tới, cho hắn tranh thủ chạy đến Enchô công ty quản lý thời gian. Bảo Tiêu thứ nhất chức trách đương nhiên là bảo hộ. Mạc Thệ không do dự, mặc dù không biết rõ phát động tập kích là ai, nhưng mục tiêu không thể nào là Bảo Tiêu. Tập kích chân chính mục tiêu sẽ chỉ là hắn. Nhưng Mạc Thệ vừa định động, tiếng súng lại một lần nữa vang lên. "Bang! Bang! Bang!" Lần này không còn là súng ngắn, đội thành súng trường, mà lại là liên phát. Đạn tất cả đều đánh vào bển xương vụ ô tô cùng Enchô công ty quản lý ở giữa trên đất trống, đạn cùng đường xi si măng mặt va chạm, khích khích trận trận khói lửa. Đối phương hiển nhiên đoán được hắn sẽ làm thế nào. Mặt kệ đội vàng nằm giặc trên mặt đất, không có dám động, ghé vào nơi này còn có hai chiếc xếp thành một hàng ô tô xem như chế lớp, hướng công ty quản lý bên kia chạy tới, căn bản chính là cho người ta làm mục tiêu sống. Hắn không dám đánh cược đối phương tương pháp so nệ bộ dạ còn nát. Súng trường tiếng xạ kích không ngừng băng lên, đạn điểm rơi cấp tốc tới gần hắn cùng Ron bên này, ngẫu nhiên còn có đạn nảy từ phụ cận bay qua. Đạn này không có quy luật chút nào có thể nói, nơi này biến vô cùng nguy hiểm, mặt kệ không nói hai lời, ngăn chặn Ron liền trốn đến xe Benz đằng sau tiếp lấy liền có đạn bắn vào xe Benz phía trên, nặng nề xe Benz đều bị động có thể to lớn dây băng đạn động đương. Hiện ở loại tình huống này, lại hướng ên trồ công ty quản lý chạy, kia là tự tìm đường chết. Dỗn vị phòng ngựa đối phương tiếp cận, bất chấp nguy hiểm tìm cơ hội đánh trả, mặt tệ cũng hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua xe Benz cửa kính xe, thấy được một bên khác tình huống. Một người đầu chọc cầm lấy một chi rõ ràng cải tiến qua AK hệ liền xuống trường, đứng tại một chiếc xe Ford đằng sau, đang hướng bên này sạc kích. Xe một bên khác, một cái góc Latin trong tay nam nhân M9 cũng nhắm ngay xe Benz bên này. Hai người có chút cố kỵ dồn đánh trả. Tạm thời dựa vào xe fo hướng bên này khai hỏa. Mạc Thế lại quay đầu liếc nhìn em trò công ty quản lý bên kia, cửa ra vào có thể nhìn thấy nhân viên bảo an cái bóng, đoán chừng đã có người báo cảnh sát, cảnh sát nhiều lắm là 5 6 phút liền có thể đuổi tới, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này. Lúc này, hắn thấy được hệ lần hờ mặn, nữ người đại diện dường như mong muốn từ công ty trong cửa lớn đi ra, lại bị mấy tên nhân viên gắt gao kéo lại. Hai người khoảng cách bất quá mấy chục mét, mạc Thế liên hệ lần hờ mặn trên mặt lo lắng biểu lộ đều có thể thấy rõ. Sự kiện đi qua không đến 1 phút đồng hồ. 엔 chủ công ty quản lý cửa ra vào đã biến thành đạn bay tứ tung trên trường, người chúng quanh một bộ phim kinh dị. Nhưng mà, vì hưng phấn người đồng dạng có không biết. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất đều đang cung đập, số xe liền phản xạ có điều kiện làm tốt quay chụp mật thẻ chuẩn bị, 95 trở lên phóng viên cùng ạ ạ giật đi, đều dùng trong tay máy ảnh cùng camera ra ống kính ghi chép hạ từ tông xe tới bắn nhau hình tượng. Có một ít to gan người, còn mượn nhờ cây cối loại hình nghiệm hộ, cấp tốc tiếp cận bên kia, hy vọng có thể chụp tới xuất sắc hơn hình tượng. Hai tên phe Xun Trú Los Angeles phóng viên, cùng cái khác một chút phóng viên, lặng lẽ đi vào bãi xe thương vụ đồi xe mấy chục mét bên ngoài, trú ở 엔 chỗ công ty quản lý trước cửa bãi đỗ xe hàng rào bên ngoài, mượn nhờ tạng xi si mang nhiệm hộ, thương phấn dựng lên, camera da quay trụ, làm ống kính bắt được trốn ở sau xe mặt thẻ hơn nửa lúc, bọn hắn trong nháy mắt cao trào, cửa gỗ rít gào lên. Ở phía đối diện, chiếc kia động cơ bắp xe xe đuôi mấy chục mét bên ngoài, hai tên phạm phạm giật tỉ phát hiện ABC phóng viên đài truyền hình rượi vào một bên khác hàng rào cùng tạng xi si mang xem như nhiệm hộ, nhấc lên camera tại quay trụ. Bọn ngươi nói chúng ta quay chụp tới mặt thẻ hòn nơ bị đánh chết video, có thể bán bao nhiêu tiền?" Vạn vạn giật tỉ bên trong tuổi lớn hơn một cái, thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, "10000 đô la không có vấn đề a." Cái kia gọi là bọn vạn vạn giật tỉ hừ lạnh một thân, nói rằng, "Ít ra có thể giúp ta hai người bạn xả giận." Hắn là cái người anh, luôn luôn chuyện phát sinh, nghe người ta nói một chút, hai người bị tòa báo xóa tên, sắp đứng trước lao ngục thai đưa người, kia đều là bằng hữu của hắn. Bọn đông nhiên linh cơ khẽ động, coi như mặt thẻ hòn nơ bất tử, chúng ta cũng có thể mượn nhờ những video này để hắn thanh danh quẽ giác. Hắn không phải ưa thích biểu diễn anh hùng sao? Không phải danh xưng tinh thông cách đấu cùng sả cái sao? Không phải phim bên ngoài cũng ưa thích tung làm anh hùng sao? Là người nhóm nhìn thấy hắn gặp phải tập kích, chỉ có thể giống như bây giờ, đầu cô dúm lại thành một đoàn, ai còn sẽ mua anh hùng của hắn nhân vật chứng. Tuổi lớn hơn vạn vạn giật đi lập tức rõ ràng lời này ý tứ, hắn nhân thiết khẳng định phải bằng a. Hiện trường nhiều như vậy ký giả truyền thông, hy vọng nhìn thấy mặt khệ hợn nợ xui xẻo người khẳng định có rất nhiều. Máu tươi từ zon trên bờ vai chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, gã quân nhân này xuất thân bảo tiêu, nửa người đều nhanh không còn chi giác. Còn tại thủ đứng trước trách, bắt lấy đối phương tiếng súng khoảng cách nổ súng đánh trả, chỉ có dạng này khả năng ngăn cản người bên kia cấp tốc tới gần, chờ đến cảnh sát trợ giúp. Sự kiện đi qua đại khái khoảng chừng nửa phút, bên này cấp tốc, nhưng Mạc Thiệt còn không có nghe được còi cảnh sát thanh âm. Đột nhiên, ánh mắt hắn dư quang lộ ra giống mạng lệnh thủy tinh, nhìn thấy một bên khác độ cơ bắp trên xe an toàn túi khí nhẫn nhịn xuống dưới, lộ ra một cái Latin trắng Hán tự ảnh, đối phương mọ me đẩy mặt, chuyện nhiên vừa mới cũng đâm đến không nhẹ. Nhưng này tên trắng Hán còn có năng lực hành động, hắn lung lay đầu, một cái tay đi sở vũ khí, một cái tay khác mở cửa sẽ ra chương 752, Khung Liễu Mạc liền muốn chết chương 752, Khung Liễu Mạc liền muốn chết độ cơ bắt người trên xe khế động, Mạc Khè lập tức ý thức được nguy cơ, xuyên thấu qua giống như mạc mệnh trước kính trắng trắng gió, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tay người kia có súng, nếu như đối phương xuống xe cùng đậu chọc bên kia hai mặt giáp công, dồn cơ hội tại dùng sinh mệnh cùng máu tươi duy trì cục diện, lập tức liền sẽ sụp đổ. Trờ đợi hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Mạc Khè rất sợ chết, chết qua mới biết sinh mệnh quý giá, cho nên quá khứ phẩm là gặp nguy hiểm, hắn luôn luôn tranh thủ thời gian rời xa, rất ít đem chính mình đặt hiện cảnh. Mặc dù có cùng giá bè ngoài cùng anh hùng bản nhân thiết, nhưng Mạt Thệ từ trước đến nay vô cùng cẩn thận, phía bên ngoài ngoại trừ huấn luyện cùng nữ hiệp ướt ướt không có khả năng động đao động thương tỷ như Vindi Heisenberg hoặc là Johnny Lim là loại hình diễn viên, cơ bản cũng không có cùng người chân chính động thủ một lần. Cùng nghệ bộ dạ cùng trong câu lạc bộ một chút huấn luyện viên cũng là từng có rất nhiều thực chiến luyện tập, những này cũng làm cho Mạt Thệ xác định chính mình tại Bắc Kích phương diện có rất mạnh năng lực, nhưng thế giới này có thể phiến cho một cái vật lộn cao thủ nhẹ nhõm xong đời đồ vật không nên quá nhiều. Hắn chưa từng có ỷ vào không sai bản lĩnh, đi bu hô hô làm chút chung nhị chuyện. Tại Mạt Thệ trong mắt, Vậy cũng là chút rất ngu ngốc so hành vi, đối với hắn dạng này người bình thường tới nói, biết rõ nguy hiểm còn tí lên, kia không cứ gọi anh hùng, mà là muốn chết. Cái này thế gian phồn hoa tốt đẹp như thế, Hollywood vùng rừng rậm này như thế dâm dạng, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Vì cái gì vội vàng đi tìm chết? Mặt hệ không muốn chết, cho nên quá khứ hắn vô cùng cẩn thận. Đồng dạng, hắn còn muốn hưởng thụ cái này thế gian phồn hoa, cho nên hiện tại tuyệt không thể chết. Giờ phút này, Emma Watson, Emma Roberts, Jessica Alba, chật lại giở thở giận, Miranda Kerr, Adria Naomi, lại sảng trở dạ đật đạc dị ổn, sợ cắt lẹt Johansson, thậm chí mỹ nã độ rẹ cùng cả rộ linh nạ cũ cổ vạ quân mặt trong nháy mắt từ trước mắt của hắn mất tới. Đi qua mỹ nữ, tương lai mỹ nữ, nhiều mỹ nữ như vậy tạo thành rừng già dậm đạp đang chờ hắn đi chặt đây, hắn sao có thể chết? Làm sao có thể chết? Nếu như hắn chết, ước bạn thân gia làm sao bây giờ? Có thể hay không tiện nghi lão mỹ chính phủ hay là Washington đương cục đám kia heo? Địa mục còn có mỹ nữ sao? Chọc biết là địa mục còn có giống Hollywood nhiều như vậy tranh danh hiển hách mỹ nữ sao? Ngôi sao nữ cùng siêu cấp người mẫu cùng bình thường bị nữ tại phương diện tinh thần mang tới cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Duy Ước Vạn Trần gia, vì về sau tổn thủ, hắn tuyệt đối không thể chết. Giờ phút này, vì tiền tài cùng mỹ nữ, mà khặc hệ quyết định bước bỏ trước kia cẩn thận. Một cái người thuộc đẳng, vì dung tục mục tiêu, rốt cuộc quyết định muốn liều mạng. Bởi vì không liều mạng liền muốn chết, liền phải mất đi tiền tài cùng mỹ nữ làm bạn cuộc sống tốt đẹp a mà khặc hệ không muốn chết, càng không muốn không có kim tiền cùng mỹ nữ, như thế sống không bằng chết. Bây giờ một cái bảo tiêu bất tỉnh nhân sự, tại vị trí lái like bên trên không có động tĩnh, một người hộ vệ khác bị thương nghiêm trọng. Còn tại liệu chết thực hiện chức trách, không có hắn đánh trả, mười mấy mét bên ngoài xe Ford bên cạnh hai người trong giây phút liền có thể giết tới. Mong đợi tiếng còi cảnh sát còn không có truyền đến, đoán chừng cảnh sát cảnh sát còn muốn vài phút khả năng chạy tới. Ngoại trừ chính hắn, hiện tại không ai có thể hỗ trợ, hắn chỉ có thể liều mạng. Ngắn ngủi mấy giây, mặt hề làm ra liều mạng quyết định, mà động cơ bắp xe cửa xe lúc này đã mở ra 1 phần 3. Có lẽ là bị thương, cũng có lẽ là cố xe va chạm dẫn đến xe bị hao tổn, cửa mở ra tốc độ rất chậm, dường như vô cùng khó mở. Mặt hề ấn nút cái này một mặt, cũng chính là động cơ bắp sa giá chạy vị chỗ bên này, chính đối en trò công ty quản lý cửa ra vào, Hẻ Lần Hơ mặn thấy rõ rõ rằng, rằng, thậm chí liền Latin Tráng Hán cầm lấy dù ngắn loại hình đều có thể phân biệt ra được. Mạt Khệ, chạy a, nàng nóng nảy hô, chạy, nhanh lên chạy. Trong chốc ngắn này, Hẻ Lần Hơ mặn cảm thấy en trò công ty quản lý đều muốn sụp đổ, bây giờ en trò công ty quản lý chủ yếu nghiệp vụ, đa số đều là xây dựng ở mạt khệ trên cơ sở. Hẻ Lần Hơ mặn dễ giũa lấy liền muốn lao ra, nàng phụ tá riêng lại gắt gao ôm lấy eo của nàng, đồng thời thét ra lệnh cửa ra vào hai tên nhân viên bảo an, đóng cửa Đường để hệ lần ra ngoài. Tiếp đấy, nàng lại nhắc nhở, "Hệ lần, người ra ngoài vô dụng. Chúng ta đã báo cảnh sát, cảnh sát lập tức tới ngay." Trợ lý đầu rất thấy tỉnh, hệ lần hờ màng hiện tại ra ngoài, một chút bận bịu đều không thể rút, trong tay đối phương dường như có súng máy bán tự động, hiện tại có phải hay không thập niên 90 Bắc Hollywood cướp bóc tán về sau nghiêm trọng nhất tương kích sự kiện nàng không biết rõ, nhưng nhất định là nghiêm trọng nhất một trong. Bọn cùng đồng sự cũng nhìn thấy độc trên xe đạo tặc muốn xuống tới, trong gang camera ống kính đều đối chuẩn bên kia. "Nhanh a, nhanh a." Bên cạnh còn có người tại không tự chủ nhắc tới, ngoơ xuống đây, cô nhanh hơn một chút rơi mạt thẻ hồn nợ a. Có cái gì có thể so sánh tận mắt thấy một cái Hollywood đỉnh cấp ngôi sao bị tập kích càng khiến người ta hưng phấn sao? Có tin mới gì có thể so sánh mạt thẻ hồn nợ tao nộ thương kích càng có sự vang dội? Đương nhiên là mạt thẻ hồn nợ trực tiếp bị người nổ đầu a. Ngẫm lại a, quay chụp xuống dạng này ông kính, còn không muốn toàn cầu náo động a. Cái này sắp phát sinh sự vang dội tin tức, để trốn ở bãi đỗ xe biên giới phóng viên đám bạn ạ ạ giật tị hưng phấn không thôi, mong mọi một màn này nhanh xảy ra. Hắn chậc chậc. Bọn cười lạnh nói Trên màn bạc anh hùng, liền phải nằm ngay đơ. Cái tuổi đó hơi lớn vạn vạn giặc tỳ liên tục gào đầu, chúng ta sẽ thành lịch sử người chứng kiến. Liên tại bọn hắn đối diện, ABC đại truyền hình kênh giải trí phóng viên cầm lấy bộ đàm vô, đừng quản những tiếng mục khác, đây là tin tức lớn, đem hình tượng cắt tới y trường. Ta muốn ngươi lập tức cắt tới y trường. Mặt Kẻ Hòn Lở gặp phải thương kích. Nghe rõ ràng chưa? Mặt Kẻ Hòn Lở gặp phải thương kích. Người phóng viên này bỗng nhiên trừng to mắt, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, ngay cả lời đều quên nói, nếu như không phải Kameza sớm đã lắp là tốt, thậm chí liền quay chụp tới quân đi bởi vì hắn thấy được khiếp sợ một màn, kia là Mạt Khè Hồn nở tại trong phim ảnh mới có thể làm ra một màn. Không chỉ là vị phóng viên này, tất cả có thể nhìn thấy xe Benz cùng đổ xe cái này, một mặt phóng viên vạ vạ giật ý, tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn khoảng cách nơi xảy ra gần nhất cũng vượt qua 50m, mỗi cái đều trốn ở tạm thời công sự che chắn đằng sau, hưng phấn chờ đợi muốn nhìn nhất tới một màn xảy ra, kết quả chờ tới cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt. Khè Sun bọn hòa đồng băng đều nhìn về người. Liên tại bọn hắn nhìn soi mói, nguyên bản co lại thành một đoàn trốn ở bên xe thương vụ phía sau Mạt Khè Hồn nở bỗng nhiên động tựa như là hắn tại trong phim ảnh quay diễn những cái kia nhân vật như thế, vận động thì lại lấy, động còn nhanh hơn tỏ. Tại đông đảo phóng biên ánh mắt cùng camera nhìn chăm chú bên trong, Mạc Thệ ngay tại chỗ lăn mình một cái, liên tóc đều không có lộ ra ngoài xe, liền mượn nhờ đụng vào nhau bén xuống cùng đụng hai chiếc xe thể địa hộ, đi tới đỗ xe mở ra vị trí lái cạnh cửa. Trên xe cái kia Latin trắng hắn vừa mới phóng ra một chân, chui ra nửa cái đầu cùng nửa người, còn chưa kịp xuống xe, Mạc Thệ đã đến. Hắn đến đồng thời, Latin trắng hắn cũng nhìn thấy hắn, nhưng không đợi Latin trắng hắn giơ lên trong tay súng. Mạt Khè đưa ngồi xổm trên mặt đất, bắt lấy cơ bắp xe dày đặt cửa xe, trở về con đi. Bành, tiếng va chạm to lớn liền tiếng súng đều không thể chế lập. Latin Tráng Hán vốn là tại tông xe bên trong bị thường, bị xe cửa trùng điệp đụng vào đầu cùng thân thể, lập tức liền được, còn không đợi hắn có phản ứng, Mạt Khè mở cửa xe, lần nữa phát lực trở về đánh tới. Bành, lần này, Latin Tráng Hán đầu hoàn toàn nở hoa, máu tươi từ trên trán hô hô chảy xuống. Mạt Khè mở cửa xe, một tay đem hắn từ trên vị trí lái kéo xuống, trước tiên đoạt lấy chi kia súng ngắn, một cước đem Latin Tráng Hán đá vào trên mặt đất. Latin Tráng Hán trên mặt đất đụng một phát, dường như lại tỉnh lại, đưa tay từ trong túi quần móc ra một cây đao, lưỡi đao sắc bén dưới ánh mặt trời, phát ra chói sáng ngắt quang. Đã số thủ, Mạc Khế đương nhiên sẽ không cho Latin Tráng Hán cơ hội phản kích, mặc dù bởi vì lo lắng xe Ford bên cạnh đạo tặc nổ súng, một mực không dám đứng lên, chỉ có thể nửa ngồi xổm trên mặt đất, không cách nào dùng ra toàn lực, nhưng hắn trưởng kỷ luyện ra được lực lượng cũng khiến xạo phát lực lúc này phát huy tác dụng. Mạc Khế một quyền đánh ra, chính giữa Latin Tráng Hán mặt, Latin Tráng Hán dường như bị xe đụng đập dạn, vừa mới chống lên tới thân thể phủ phù một tiếng mới ngã xuống đất. Người này cũng tương đối hung hãn, mặc thẻ trọng quyền liền nệ bộ dạng như thế đánh qua chức nghiệp quyền kích người đều không chịu nổi, hắn lại nắm chặt dao, rãy rủa lấy lại nghi tới đến. Mặc thẻ nhìn đoạt tới súng một cái, lập tức bỏ đi dùng súng ý nghĩ, ngồi xổm tiến lên một bước, bắt lấy Latin trắng hắn tóc, đột nhiên nhấc lên đầu của hắn, sau đó hướng mặt đất xi si măng đánh tới. Đông, dường như trống trận sấm vang đồng dạng, Latin trắng hắn đầu chảy ra càng nhiều máu, cả người đều có quắc. Một tiếng ngài va chạm, dường như truyền đến những cái kia chờ đợi Mặc thẻ bệnh liệt hy sinh phóng viên vạm vạm giật tỉ trong lỗ hai, bọn hắn từng cái trợn mắt hỗn độn. Đã nói xong bị đạo tặc nổ đầu đâu? Đã nói xong náo động toàn thế giới tin tức lớn đâu, đã nói xong sập mất nhân cái đầu. Thẻ Xun bọn hòa đồng băng trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, cái này mặt thẻ hồn nở làm sao lại không theo sáo lộ ra bài đâu. Ngươi một ngôi sao diễn biến, xuống đi lên cùng người liệu mạn tính chuyện gì xảy ra. Ngôi sao lớn cao bức cách đi đâu? Người so đạo tặc còn hung hãn, cần nhắc qua phần tử xấu cảm tụ sao? Nhìn xem Latin trắng hán đầu đâm vào mặt đất xi si măng bên trên, hai người này quẹo mắt không tự chủ một hồi co rúm, cái này cỡ nào đau a? Bắt người ta huyết nhục đầu hướng đất xi si măng đục lên, có phải hay không có chút quá mức? đâu có thể đâm đến quả si mang sao. Trong chờ mong tin tức lớn không có xảy ra, Mặt Khè Hổ nở lại tới một cái phán sát, khe sun bọn hỏa đồng băng đều nhịn không được thất vọng. Tin tức lớn? Bọn hắn muốn là Mặt Khè Hổ nở bị xử lý, cuối cùng nó cũng bay đi ra tin tức lớn. Bên cạnh mấy cái phóng viên lại khác, từng cái hết sức hưng phấn, Mặt Khè Hổ lại gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, bỗng nhiên một phát, dường như trong phim ảnh vai diễn nhân vật chính như thế, lấy cao trào thân thủ nhẹn nhẹ, tự mình giải quyết uy hiếp một trong một vị luôn luôn biểu diễn anh hùng nhân vật mẫm nam, trong hiện thực lại là cùng trên màn bạc như thế khó lường nam nhân, đây nhất định sẽ dẫn phát náo động. Anh hùng vai giữa người bạn thân liền là anh hùng, ngấm lại cũng có thể làm cho người hưng phấn a bất quá, tất cả mọi người biết, nguy cơ còn chưa qua, bởi vì hai tên tay súng đùng đùng bắn vài phút về sau, trong đó đầu chọc đột nhiên mãnh liệt khai hỏa, đem mặc khệ hồn nớ bị thương bảo tiêu hoàn toàn áp chế, tiểm hộ một người khác thì hướng về phía trước đột kích. Đây mới là nguy hiểm nhất hai người. Chương 753, Mặc Khệ chiến chương 753, Mặc Khệ chiến đóa bằng ABC đại truyền hình tổng bộ. Một tên đạo diễn trực tiếp đội vã và chạy vào tin tức ở giữa. "Dụ, tạm thời gián đoạn hiện tại tin tức." Tên này đạo diễn trực tiếp cầm lấy micro, thông chi phòng phát thanh ở trong tin tức tiếp mục dẫn chương trình, nhanh chóng nói rằng, "Hiện tại cắm truyền bá một đầu mới nhất tin tức, ta sẽ để cho tiết mục sẽ chuyển tới hiện trường, tên giải trí đồng sự cùng một đại xe tiếp sóng ngay tại hiện trường." Gọi là bưu tin tức dẫn chương trình mặc dù rất kỳ quái kênh giải trí tiết mục thế nào đỗng nhiên chuyển tới kênh tin tức đến, nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, lập tức nói, "Nơi này là ABC tin tức, hiện tại cắm truyền bá một đầu mới vừa lấy được nặng cân tin tức." Vì dưới mọi xem ta một vị động sự trở lại tới hiện trường đưa tin. Hắn vừa dứt lời, tín hiệu liền hoán đổi tới đọa bằng Nam Bộ ệ nạ vị sở tại đường phố, sau đó tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Xe Tô Dị City trung tâm thương mại, ba tầng TV bán độ nguyên bản tụ tập rất nhiều cọ điều hòa không khí hóng mát thuận tiện nhìn tiết mục TV người, những người này tụ cùng một chỗ, xem TV bên trên tứ đại công cộng gái thiết mục, còn đang líu dìu nói chưa tiếng, thảo luận hôm nay cái nào ngồi sao nam ngâm, cái nào ngồi sao nữ, cái nào ngồi sao nữ lại thông động lên cái nào đạo diễn. Đột nhiên, hiện trường lặng ngắt như tờ. Trên đại bộ phận người ánh mắt đều bị tiết mục TV bên trên xuất hiện hình tượng hấp dẫn lấy. Đây là ABC đài truyền hình kênh giải trí phóng viên Tây Cụ từ Sâm Tử Nam Bộệ Nạp vị sở tại đường phố hiện trường trở lại tới đưa tin. Lời thuyết minh nhanh chóng làm lấy giới thiệu, hôm nay, mặt thẻ hỏn nở tiến về en trụ công ty quản lý lúc, tao lộ tay súng tập kích. Khán giả đều thấy được, mặt thẻ hỏn nở cùng một cái nửa người đều bị máu tươi nhiễm đỏ người trốn ở một chiếc Benz xe thương vụ đằng sau, tiếng súng vang lên, rõ ràng có đạn bắn vào Benz xe thương vụ bên trên, may mắn chiếc xe bền đủ rắn chắc, đạn đánh không thủng. Không phải đâu. Có người kinh ngạc nói. Mặt thẻ hỏn nở bị tập kích. Đây là đang đóng phim A. Người trung quanh đều có loại này nhận biết, dù sao mặt thẻ hỏn nở luôn luôn đều là quay chụp loại này phim. Nhưng ABC ký giả đài truyền hình lời thuyết minh, không ngừng nhắc nhở đáng người, đây không phải quay phim, mà là thật bị tập kích. Lại có trung niên nhân nói rằng, song, tập kích mặt thẻ hỏn nở trong tay người có cải tiến qua súng máy bán tự động, mặt thẻ hỏn nở bên cạnh người kia chống đỡ không nổi, mặt thẻ hỏn nở liền song đời. Không thể nào. Bên cạnh một người trẻ tuổi nói tiếp. Mặt thẻ rất lợi hại, là cái vật lộn cao thủ, còn tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, nghe nói đồng dạng tầm 2, 3 người đánh qua không hẳn. Người trung niên lắc đầu, người đầy cũng tin. Quay phim cùng cuộc sống thực tế có thể là một chuyện. Hắn chỉ vào TV trên tấm hình co lại thành một đoạn trốn ở sau xe mặt thẻ nói rằng, "Ngươi xem một chút, mặt thẻ họ nở hiện tại giống hay không cái nhuyễn đàn." Còn phim hành động ngôi sao, vật lộn cao thủ. Đoán chừng quần đều nước tiểu nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên liền ngây mẩn, tựa như ABC ký giả đại truyền hình lợi thuyết minh như thế, im bặt mà dừng. Bởi vì TV trên tấm hình bị hắn chế giễu vì Nguyễn Đả Mạt khệ hởn đột nhiên lăn lộn hướng phía trước, lấy khí thế một đi không trở lại đuổi lên một tên tráng hán đạo tặc, gọn gàng đem tên phi đồ kia đánh ngã. Nhìn thấy Mạt khệ hởn quăng lên phần tử xấu đầu, mạnh mẽ hướng trên mặt đất va chạm hình đượng, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên nói rằng, "Nhìn thấy không? Không phải phim, Mạt khệ cũng là nhân vật lợi hại." Phần tử xấu đầu tại mặt đất xi si mang đụng lên ra một đoàn vết hoa, người trung niên cứng miệng không trả lời được. Đánh thật hay? Không biết do ai gào to một tiếng, "Mạt khệ, đánh chết đám này phần tử khủng bố." "Đúng, đánh chết bọn hắn." Trong nháy mắt có tiếng vụ hạ vang lên. Từ khi 911 tập kích về sau, bất kỳ sự kiện kinh khủng nào đều có thể kích động quốc gia này dân chúng thần kinh nặng cảm. Hiện trường đỗng nhiên có người bô tay, sau đó tiếng vỗ tay không có bất kỳ cái gì báo hiệu liên thành một bộ phim. Đừng nói là người trẻ tuổi, ngay cả vừa mới khinh bị người trung niên, lúc này đều đang bô tay. Nguyên lai like trong điện ảnh anh hùng, hiện thực ở trong cũng có thể là anh hùng. Người trung niên thầm nói, ta quá coi thường mặt kệ honor. Người trẻ tuổi cười cười, nói rằng, nhìn nhiều nhìn mặt kệ phim cùng tin tức, ngươi liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Người trung niên không nói gì, lại chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nơi này lần nữa biến yên tĩnh y mắng, hiện trường trực tiếp ống kính, hoán đổi tới một đài cao hơn cameraa bên trên, tăng thêm trước đó cameraa quay chụp hình tượng, TV họa bên trong vẽ tình thế, cơ hội bắt được hiện trường toàn cảnh. Tội phạm còn có hai người, trong đó một người đầu chọc trong tay cầm lấy rõ ràng là ác cơ hệ liệt xuống trường, một cái khác Latin nam nhân ngay tại đầu chọc xạ kích điểm hộ hạ, chuẩn bị phóng tới Benz xe thương vụ bên kia. Bảo Tiêu không biết rõ máu chảy quá nhiều, vẫn là trong thương không có đạn, đột nhiên đi nói: "Mặc dù những người này không có cô nhân, càng không có người đi lên trên trường." nhưng cũng biết Mạc Khè hờn nở lại gặp phải nguy hiểm. Em chủ công ty quản lý trước trên bãi đỗ xe, Mạc Khè nhìn Ron bên kia một cái, Ron súng ngắn không có đạn, một tay thay đổi băng đạn cần thời gian. Hắn liếc nhìn trong tay đoạt tới súng ngắn, đây là một chi tại Bắc Mỹ rất thường gặp M9. Đối với súng ống, Mạc Khè hết sức quen thuộc, những năm này tại sạ kích trong câu lạc bộ, thướng pháp của hắn tuyệt đối là chuẩn nhất một nhóm kia, có lẽ cùng bờ Johnny Liam dạng này tinh anh quân nhân không cách nào so sánh được, nhưng ở nghiệp dư cấp tuyển thủ bên trong, tuyệt đối nhất lưu. Bất quá, hắn chỉ nổ súng bắn qua bia ngắm, không có đánh qua người. Cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, nơi nào có thời gian do dự, Mặt Hệ không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy liền chuẩn bị xạ kích, xuống còn không có giơ lên, lại như thiểm điện ngồi xuống, đồng thời thoảng di động vị trí, trốn ở độp xe trước bánh xe phụ cận. Đạn bắn vào độp trên xe thanh âm gần như đồng thời vang lên. Trong tay đối phương có thể là một chi trại qua cải tiến súng máy bán tự động, có thể thực hiện súng tự động liên phát, hắn đại súng ống câu lạc bộ lăn lột qua, biết có quá nhiều trang bị có thể cải tiến súng máy bán tự động. Mặt Hệ không cho là mình trong tay M9, có thể cùng một chi có thể liên phát giá cỡ súng trường liệu. Nhưng hắn không thể không hề làm gì Nguyên bản hai tên kia đạo tặc đều là lấy xe Ford chỗ ngồi hiểm hộ cùng côn đối sạng, vừa mới một sát na kia, hắn nhìn thấy trong đó một người đàn ông tại khác một người đầu chọc kiếm hộ hạn, liền phải thoát ly xe Ford phabi, chuẩn bị hướng bên này bỏ tới. Ngôi trời chết không phải mặc thẻ lựa chọn, vừa đứng lên lại nằm xuống trong náy mắt, đã nghĩ đến biện pháp. Trong lòng mặc đến 3 tiếng, hắn đột nhiên né vào đường xi măng trên mặt, súng ngắn thông qua đụp xe dưới đáy không gian, chỉ hướng phía trước, sau đó hai cái đuổi xuất hiện, dường như ngay tại chạy. Mặt thẻ lập tức mơ hồ. Phanh, tiếng súng băng lên, một cái góc Latin nam tử đều thảm ngã xuống đất. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đạn đến từ phương nào, mặt kệ lần nữa bóp cò. "Phèn, mặt kệ trước kia không có nổ súng bắn hư người, lấy hắn cường đại tâm lý tố chất, thời điểm nổ súng, tay vẫn run một cái. Phát súng thứ 2 không có gì bất ngờ xảy ra ban chuyện, không có đánh trúng gốc Latin nam tử người bụng, lại vận khí cực tốt bắn trúng hắn cầm súng trên tay phải cánh tay. Gốc Latin nam tử lại là một tiếng rú thảm, súng ngắn rời tay bay ra đi thật xa. Cái này đột nhiên đánh trả tiếng súng để đầu chọc dống nhiên dần mình, nhìn về phía ngã xuống đất gốc Latin nam tử, không biết rõ đến cùng chỗ nào bắn ra đạn đánh trúng vào hắn. Sau đó, hắn bưng lên súng trường, Ngay ngay hai chiếc xe bên kia chuẩn bị điên cuồng bắn phá, nhưng mà, không đợi bắt cỏ, hắn lần nữa nghe được tiếng súng, tiếp lấy bắp chân bộ vị truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, rốt cuộc đứng thẳng không được, phù phù mới ngã xuống đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt đó, đầu chọc có thể cảm giác được, xương đùi của mình dường như bị viên đạn đánh gãy. Đầu chọc ngã xuống đất, vừa vặn xuyên thấu qua đụp xe xe đấy, thấy được trên đất người cùng súng, hắn vô cùng hung hãn, kéo qua súng trường liền muốn đánh trả. M9 súng ngắn sạ kích thanh âm vang lên lần nữa, đầu chọc cảm giác bị thứ gì đụng một phát, sau đó đã mất đi ý thức. Mặt kệ lòng ngón tay ra. Cầm súng hai cánh tay nhịn không được lay động, một cỗ buồn nôn cảm giác thẳng hướng xuống lên, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịt. Dường như nổ súng lúc trấn định cùng tỉnh táo cũng bay tới lên chín tầng mây. Hắn tại quay chụp phim lúc, nổ súng bắn qua rất nhiều người, càng giết qua rất nhiều người, nhưng quay phim chính là quay phim, cùng hiện tại so sánh có cách biệt một trời. Bất quá xem như một tên vĩ đại diễn viên, một tên nhân thiết từ đầu đến cuối kiên cố ngôi sao, mặt thể chỉ dùng mấy hơi thở, liền khôi phục bình thường. Tự nhiên mà vậy, một chút sâu tận xương vị độ bật lần nữa xung ra. Mạt Khè còn không có từ dưới đất bò dậy, liền quay đầu đối với phóng viên cao giọng hô, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương, cứu người. Hai tên bảo tiêu bởi vì hắn mà bị thương, hắn nhất định phải tại truyền thông trước mặt cho thấy đầy đủ quan tâm. Các ký giả truyền thông lại đều đang sững sờ, dường như không có nghe được Mạt Khè lời nói như thế. Cái này kết thúc. Bọn nhìn xem đồng bạn, sững sờ mà hỏi, ba tên cầm súng đạo tận, Mạt Khè hờn nờ một người làm định. Đồng bạn đưa đầu, trừng mắt, tựa như là dạng này. ABC đại truyền hình vị phóng viên kia trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức bắt gọi điện thoại cấp cứu. Seda City trung tâm thương mại, thời gian thực hình tượng đã tại trên TV phát ra, lúc này TV bán bộ tất cả TV đều chuyển đến ABC đài truyền hình kênh tin tức. Hiện trường tiếng súng ngừng lại, mặt thẻ hòn nở cầm một khẩu súng lục còn nằm dạm trên mặt đất, nhìn khá chật vật. Nhưng mà, trung tâm thương mại khu vực này đột nhiên bộ phát ra một bộ phim tiếng hoan hô, nhìn thấy trên màn bạc quen thuộc anh hùng, thật như là anh hùng đồng dạng, tuần tự đánh ngã ba cái phần tử khủng bố, đủ để cho người hưng phấn không thôi. Thậm chí, rất nhiều người cũng đang thảo luận mặt thẻ thương phát tốt bao nhiêu, bản lĩnh cao siêu đến mức nào. Những cái kia tin đồn tin tức Sao có thể so ra mà vừa tận mắt nhìn thấy. Mạc Nghệ chậm rãi đứng dậy, cũng không có đứng lên, mà là ngồi dựa vào độ trước xe lốp xe nơi này, đưa tay liếc nhìn đồng hồ, từ hắn mở ra bển xe thương vụ đến bây giờ, đi qua không đến 10 phút. Cái này lo sang giơ liệt cảnh sát vẫn được không được a. Đồ lót bị trộm không phá được án còn chưa tính, vũ nổ súng cũng không sang nhìn một chút sao. Nửa phút về sau, tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền tới, bất quá so còi cảnh sát càng nhanh chính là mấy tên chạy tới cảnh sát, bọn hắn cấp tốc khống chế hiện trường, đồng thời để cho người ta cứu chữa thương binh cùng vị độ bị thương. Mạc Nghệ lúc này mới biết được Đạo tặc không chỉ ba người, còn có mấy người phụ trách tại Nam Bộ Nghệ Nạp vì sợ tại đường phố bên trên chế tạo hai nạn xe cộ, đến chế cảnh sát chạy tới. Cái này đoán chừng là bắt Hollywood cướp bóc gán về sau, luật sư Giang dơ liệt nghiêm trọng nhất một vụ án. Chương 754, hợp tình hợp lý chương 754, hợp tình hợp lý hoàn nợ tiên sinh, đối với hôm nay ban ngày xảy ra sự kiện, ngươi có gì cảm tưởng? Xin hỏi ba cái kia người vì sao phải tập cái ngươi? Một người xử lý ba tên cầm súng đạo tặc, ngươi làm như thế nào? Lúc đêm qua, Lótăng giờ liên hệ cục cảnh sát trước cửa, mật thẻ tại hệ lần hở màn cùng luật sư tư vấn cùng đi, mới vừa từ trong cục cảnh sát đi ra, liền tao ngộ Phô Thiên cái địa giống như ký giả truyền thông mấy quanh. Toàn bộ cửa cảnh cùng, ô áp áp một bộ phim, phóng viên nhiều một mắt không nhìn thấy cuối cùng. Các loại đặt câu hỏi âm thanh càng giống là con rùa đồng dạng vây quanh hắn ông ông trưởng hướng. Ngươi tại quay chụp phim lúc tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, hôm nay là không phải cứu được ngươi. Có tin tức nói ba người kiện làm mê hi cố tỉ dù ả nã mà ý. Mật thẻ một vấn đề đều không có trả lời. Bốn tên bảo tiêu cùng một đội cảnh sát ngăn cách mờ mẫy trăm tên phóng viên đám người, vì hắn mở ra một con đường để hắn lên một chiếc ô tô. Wilson luật sư lên tay lái phụ, khẽ lần hơ mằn chờ Mạt Khệ sau khi lên xe, ngồi ở bên cạnh hắn. Đóng cửa xe, ngăn cách ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, khẽ lần hơ mằn có chút lo lắng nhìn Mạt Khệ một cái, vẫn là lấy vô cùng bình thản ngữ khí hỏi, "Muốn hay không đi xem bác sĩ tâm lý?" Làm cảnh sát đuổi tới hiện trường bề sau, nàng liền bình tĩnh lại, lại biến thành bình tĩnh đạm mạc người đại diện. Mạt Khệ chậm rãi lắc đầu, "Không cần." Hắn lập tức cười cười, còn nói thêm, "Tiến tâm đi, ta không sao." Bắn xong, có chút khó chịu, hiện tại tốt hơn nhiều. Bắn xong không bao lâu, hắn liền cơi phục lại, bởi vì bị bọn chúng đều là chút người làm chết. Nói bọn hắn đáng chết không phải là bởi vì bọn hắn buôn lậu thuốc phiện hoặc là làm cái khác phạm tội hoạt động, trên thế giới này người phạm tội vô số, hắn không quản được rộng như vậy. Bọn hắn đáng chết là bởi vì bọn hắn muốn giết hắn. Mong muốn mạng hắn người đều đáng chết. Có điểm này nên biết, mặt thẻ tùy tiện đã vượt qua tâm lý quan, hơn nữa hắn nguyên bản cũng là tâm lý tố chất tương đối tốt chủng loại kia người. Hễ lần hơ màn điện thoại lúc này bằng lên, nàng kết nối nói thêm vài phút đường hổ, cục máy sau đối mặt thẻ nói rằng Vậy là Anderson từ bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới. Nghe nói như thế, Mặt Khẽ lập tức hỏi, "Zôn bọn hắn thế nào?" Nếu như không có Zôn liều mạng kéo lấy hai cái đạn thật, kết quả chỉ sợ rất khó nói. Zôn mất máu quá nhiều, may mắn là đạn không có thương tổn tới yếu hại, hiện tại đã làm xong giải phẫu, đoán chừng muốn chừng nửa năm mới có thể hồi phục. Hệ thần hơ màn ngữ điệu vẫn là rất bình thản, lái xe vấn đề không lớn, có một chút rất nhỏ nào chấn động, đại khái 1 tuần liền có thể hồi phục. Như vậy cũng tốt. Mặt Khẽ nhẹ nhàng tỏ ra, còn sống liền tốt. Hắn một chút chống trước, còn nói thêm, "Cho hai người bọn hắn cái tìm thấy thuốc giỏi nhất." tốt nhất chữa bệnh điều kiện, còn có người nhà của bọn hắn. Ta tạm thời không tiện ra mặt, ngươi thay ta trấn an được, có chi tiêu trực tiếp tìm bữa lạ, từ phòng làm việc chương mục đi. Ta biết. Hẻ Lần Hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Mạc Khế một cái, gặp hắn sắc thực cùng bình thường không có gì khác biệt, lúc này mới còn nói thêm, còn có kia ba tên phị độ tình huống. Mạc Khế nhẹ nhàng khoát tay, ta không sao, nói đi. Hẻ Lần Hờ măn tận lực đơn giản nói, ba người kia đều cứu trở về, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đầu cho không chết. Mạc Khế hỏi, "Ừm." Hẻ Lần Hờ măn lên tiếng, Mà Trần Nghị, đối bị trí lại like bên kia nói rằng, "Wilson luật sư, đến tiếp sau trên pháp luật sư vụ còn muốn từ ngươi đến xử lý. Vui lòng cống hiến sức lực." Wilson luật sư nói thẳng, "Đằng sau khả năng còn sẽ có cảnh sát cùng FBI mấy lần thông lệ hỏi thăm, hiện trường có người chứng kiến, còn có video tư liệu, hiện tại ba người kia cũng không có chết, ngươi sẽ không có phòng vệ quá mức phương diện phi tội." Hẻn lần hờn man lại lạnh lùng nói tiếp, "Phòng vệ quá mức. Hiện trường có số lớn phóng viên, dư luận hoàn toàn đứng tại mặt thẻ bên này, nếu có người muốn lợi dụng phòng vệ quá mức làm ăn trường, ta sẽ phát động dư luận đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn." Mặt Nghệ xưa nay liền không có lo lắng qua chính mình, hiện tại Los Angeles lết cảnh sát cùng FBI đã sắp nhận, kia đầu chọc một đám là Mexico tỷ dụ ạ nạ ma túy, hơn nữa đầu chọc mấy người kia chính là từ tỷ dụ ạ nạ chạy thoát địa đạo ma túy chủ yếu nhất thành viên, lần này trương kích sự kiện rõ ràng là trả thù. FBI đám kia heo nói hai người này bỏ chạy Colombia, bây giờ lại tại đọa bằng đầu đường xuất hiện, hắn muốn cùng FBI thật tốt nói chuyện. Không hề nghi ngờ, Los Angeles lết cục cảnh sát cùng FBI công tác xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần hắn truy cứu, tất nhiên phải có người phụ trách. Mặt Nghệ trong lòng thở dài một hơi. Phát hiện toàn thế giới quan lại cơ cấu đều không khác mấy. Heath lần hơn mặn dường như đoán được mạt thẻ suy nghĩ, nói rằng, "Hudson luật sư, FBI năm ngoái rõ ràng cáo chi chúng ta, đến từ tỷ dụ ạ nạ nguy hiểm cảnh báo đã giải trừ." Hudson luật sư nghĩ nghĩ, nói rằng, "Ta sẽ cùng FBI khai thông, tạm thời không muốn công khai." Mạt thẻ nhẹ gật đầu, nói rằng, "Có thể, nhưng ta muốn một cái hài lòng ra phó." Thanh âm hắn biến trầm thấp, ngươi nhìn chằm chằm căn này bản án, tiến vào tố tụng giai đoạn về sau, hết tất cả khả năng tìm kiếm từ hình. Hắn lại cương điệu nói, "Hơn nữa phải nhanh." California bây giờ còn có tự hình, phương diện này mà thẻ ít nhiều biết một chút, California tự hình chấp hành án quyết tốn thời gian thật dài, đánh lên mấy năm thậm chí mấy chục năm kiện cáo là chuyện rất bình thường, cho nên trước mắt California là nước Mỹ chờ quyết tử hình phạm nhiều nhất châu. Vụ sư luật sư gật gật đầu, ta rõ ràng, nếu như đặt ở 911 trước đó, việc này có thể sẽ rất phiền toái, coi như cuối cùng là tự hình phán quyết, chấp hành lời nói còn chưa nhất định muốn chờ bao nhiêu năm, nhưng 911 về sau tất cả kinh khủng vụ án đều cực kỳ mẫn cảm. Vụ án này không chỉ liên quan đến thương kích xã hội danh lưu, đối phương còn tại Nam Bộ Nghệ Nạp vì sợ tại đường phố bên trên chế tạo đếm lên nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Mặt khác, Lộ Thăng dơ liệt cảnh sát cùng FBI xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, mặc dù tư pháp độc lập, nhưng có một số việc cùng người Luân có thiên ti bạn lũ liên hệ. Xem như một tên luật sư, hắn sẽ không ngốc tới tưởng là chỗ này bị tự do dân chủ tư pháp độc lập, thật như vậy công bằng công chính. Khỏi cần phải nói, bện bện dư luận lực ảnh hưởng, liền không thể không cân nhắc. Càng quan trọng hơn là, mấy người kia là Mexico ma túy cùng phần tử khủng bố, còn không phải người Mỹ. Liên loại án này đều làm không xong, hắn người luật sư này vẫn là tìm địa phương đi nhảy xuống biển tìm quán. Tiến vào bệ vợ Lý ở chỗ đó, Vision luật sư xuống xe, mặt khẽ căng lên tầm chè, phía sau cũng chỉ còn lại có hắn cùng Hẹ lần hờ mắng. Việc này có phải hay không rất náo động? Mặt Khẽ hỏi. Hẹ lần hờ mắng bình tĩnh trả lời, tất cả đài truyền hình tin tức đầu đề, tất cả cổng thông tin điện tử trang đầu đầu đề đều bị người bị tập kích sự kiện trước cứ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đoán chừng ngày mai các đại báo chí cùng tạp chí trang đầu đầu đề cũng sẽ là sự kiện lần này. Mặt Khẽ không chút do dự nói, thêm một mùi lửa. Ta muốn nhu cầu lớn nhất lợi ích." Hẻ Lận Hờ Măn nhìn Mạc Khệ một cái, nói rằng, "Ta hiện tại tin tưởng ngươi khôi phục bình thường." Nghe nói như thế, Mạc Khệ trong nháy mắt im lặng, tiếp lấy kịp phản ứng, nói rằng, "Ta kém chút bị xử lý, bước lên nguy hiểm tính mạng mới đánh ngã 3 tên phần tử khủng bố." Hắn kéo ống tay áo, đối hệ Lận Hờ Măn lung lay, "Ngươi nhìn, ta cánh tay đều trả phá ra quần thành. Nỗ lực lớn như thế đánh đổi, ta lợi dụng chuyện này làm hạ bản thân tuyên truyền không quá phận a." "Không quá phận." Hẻ Lận Hờ Măn dường như hoàn toàn đồng ý hắn, hợp tình hợp lý. Nàng nói thẳng, và sở phếu diật 4 sẽ chiếu lên, ngày độc lập lịch trình còn có người vai chính ở ISO, theo dự sẽ góp cổ dạ ta sẽ cùng với Disney cùng ạ rầm liên hệ, bọn hắn khẳng định rất ưa thích lẫn lộn hiện tại tin tức. Mạt Nghệ không tiếp tục nhiều lời, loại chuyện này cho dù hắn bên này không chủ động liên hệ, Disney cùng ạ rầm cũng bất quá buông tha tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Trở lại hồn nở trang viên, Mạt Nghệ đưa tiến hệ lần hồ mãn, chuyên môn bật máy tính lên nhìn một chút. Quả nhiên, liên quan tới sự kiện lần này tin tức cùng được tìm, tại trên internet chỉ có thể dùng phô thiên cái địa để hình dung, lúc ấy quá nhiều ký giả truyền thông quay xuống tương quan hình tượng. Bẹn bẹn là dầu dế núi bên trên hiện trường video, liền có 230 cái phiên bản nhiều. Mở TV, phần là kênh tin tức, liền có quan hệ với việc này đưa tin, giống như là CNN cùng tứ đại công cộng truyền hình mạng lưới, một mực có phóng viên đóng tại cục cảnh sát, vậy biện cùng Nam Bộ hẻn nạ vì sở tại đường phố, rõ ràng là muốn làm một lần truy tung đưa tin. Tới ngày thứ 2, càng nhiều truyền thông phản ứng đi qua, đặc biệt là truyền thông bằng giấy, bắt đầu trưởng tiên mệt mỏi độc đưa tin. Hệ lẫn hờ măn cùng Disney cùng vả rằm liên hệ về sau, hai nhà này công ty cũng gia nhập đi bảo, đôi này riêng phần mình phát hành phim tiên truyền vô cùng có lợi. Mặt thẻ Honor nở bởi vì hiệp trợ cảnh sát phá được buôn lậu thuốc phiện bộ án, mà cao ngộ Mexico ma túy trả thù. Người ta bên ngoài chân chính anh hùng, mặt thẻ Honor. Úy ngươi hiện ra một cái chân thực mặt thẻ Honor, đi ra đại màn bạc mặt thẻ Honor vẫn là anh hùng. Chúng ta thiết huyết anh hùng, mặt thẻ Honor. Nhiều như vậy hiện trường video bày ở trên internet, phát ra tại trên TV, hết thảy tất cả đều để công chúng rõ ràng, mặt thẻ Honor năm ngoái là một cái chuyện vô cùng ghê gớm, đồng thời vì vậy mà lọt vào trả thù, bất quá tới trước trả thù phần tử khủng bố chẳng những không có thành công, còn bị Mạt Khệ chém dưa thái rau giống như đánh ngã. Video có lực ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày nay trên truyền thông tiêu điểm chỉ có một cái, kia chính là Mạt Khệ. Điều này cũng làm cho Mạt Khệ thanh thế đạt đến một cái đỉnh phong. Lấy Twitter cùng mạng xã hội cầm đầu xã giao trên website, Mạt Khệ tin tức càng là trực tiếp xoát bình phong. Sự kiện trực tiếp ảnh hưởng đến chính là sẽ chiếu lên phát sở phiếu diệt 4 Bắc Mỹ các đại thương nghiệp viện hệ đều tăng lên chiếu phim phát sở phiếu diệt 4 giáp chiếu phim số. Bộ phim này sẽ lây 4400 nhiều nhà rạp chiếu phim cực lớn quy mô tại Bắc Mỹ chiếu lên. Cùng lúc đó Dập chiếu phim Vương cũng liên hợp ít gì, sớm mở ra phát sở phiếu di vật 4 Bắc Mỹ tuần đầu dự bán, mẹn mẹn một ngày thời gian, dự bán vé phòng liên tiếp gần 18 triệu đô la. Phan Điện ảnh náo nhao tại xã giao trên trang web nhắn lại, biểu thị không kịp chờ đợi muốn xem tới mặt thẻ tại trong phim nhân vật. Mặt thẻ bên này, cơ hồ đem sự kiện có khả năng mang tới tuyên truyền hiệu quả bỏ vào lớn nhất. Sau đó, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi Bắc Mỹ, lại gặp tới hệ Lận Hở mặn mạnh mẽ phản đối. Chương 755, tiếng trung ký tên chương 755, tiếng trung ký tên hỏn lở trang biên trong phòng khách, vợ dân William nhìn xem mặt thẻ, lại nhìn xem hệ Lận Hở mặn Cái này căng thẳng bầu không khí để hắn có chút không được tự nhiên, nói rằng, không có chuyện, ta đi ra ngoài trước. Mạc Thệ khoát tay áo, đi thôi. Sự kiện sau khi phát sinh ngày thứ hai, bờ dân uy Liam liền tựa chạy về Los Angeles. Khi thật Mạc Thệ cũng ý thức được, đáng người kia có thể là chuyên môn chọn lấy bờ dân uy Liam không có ở đây thời gian đầu thủ. Los Angeles liên cục cảnh sát cùng FBI vẫn còn tại truy tra có hay không lọt lưới người. Hẻn lần hơn mặn nhìn thấy bờ dân uy Liam rời đi, nói rằng, hiện tại nguy hiểm cảnh báo còn không có giải trừ, ngươi đi một cái xa lạ quốc gia quá mạo hiểm. Nàng đỡ lên mí mắt ta cho rằng nên hủy bỏ Thái Bình Dương bờ bên kia hành trình. Mặc Khẽ lắc đầu, ta hành trình sớm đã xác định, bên kia hơn 10 ngày trước liền bắt đầu tuyên truyền tạm thế, nếu như ta lỡ hẹn, ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Giống hắn dạng này Hollywood môi sao, nếu như không thể tin thủ lỡ hẹn, phát sở phiếu gì ở 4 mang tới chỉ sợ sẽ là mặt trái hiệu ứng. Hẻn lần hơn mang nít có kiên trì nói, bên kia thị trường rất lớn, tương lai tiền cảnh cũng rất rộng lớn, những này đều không sai. Vấn đề là, an toàn của ngươi so những này quan trọng hơn. Nang nhìn chằm chằm Mặc Khẽ, ngươi xảy ra vấn đề, thị trường cùng lợi nhuận đều là bỏ nước. Mặc Khẽ lần nữa lắc đầu. Hẻlần, ngươi không hiểu rõ Thái Bình Dương bờ bên kia. Ta sát thư không hiểu rõ." Hẻlần hờ măn bình thản nói rằng, "Ta không cho rằng bên kia lại so với Los Angeles, so bè Beverly Hills còn an toàn." Mạc Khệ bỗng nhiên cười, chỉ chỉ chính mình, nói rằng, "Giống ta dạng này danh nhân cùng nhân vật công chúng, đi Thái Bình Dương bờ bên kia, hầu như không cần lo lắng chính là vấn đề an toàn." Hẻlần hờ măn nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Mạc Khệ dựng thẳng lên ngón tay đối với hắn lắc lắc, "Bên kia là toàn thế giới trị an tốt nhất một trong những quốc gia, càng lấy nhiệt tình đãi khách mà nghe tiếng, giống ta dạng này ngoại lai nhân vật công chúng, An toàn xưa nay đều không là vấn đề. Nếu là ở bên kia đều có thể gặp phải cùng loại en trò công ty quản lý cửa ra vào dạng này tập kích, đoán chừng trên địa cầu đã sớm bùng phát thế chiến. Faster phiếu dịật 4 cử hành toàn cầu chiếu ra mắt đô thành, đoán chừng tùy tiện tìm con đường đi ra, đều so bệ vở lỉ lờ an toàn. Mặt thẻ nhí nhí, còn nói game, hiện tại bên này quá loạn, ra đi tới chỗ nào đều là phóng viên pạ pạ giật tít vây quanh, qua bên kia cũng có thể an tĩnh một chút. Mấy ngày nay, chờ tại so trong chăn viên, hắn cũng sớm làm rất nhiều thái bình dương bờ bên kia hành trình công tác chuẩn bị, đến lúc đó nhất định có thể tròng mắt chấn kinh rất đấy đất. "Được", Hẻn lần hơn mằn giấy mặt thẻ kiên trì, cũng không còn phản đối, nói rằng, nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết, mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó tình huống, đội súc động người đã sớm tìm xuống cùng ma túy đối xạ, nhưng hắn đầu tiên nghĩ đến vẫn là né tránh nguy hiểm, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, cũng không sẽ đích thân ra sân. Loại chuyện này, xông ra, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, dù sao tử đạn không có mắt. Gần nhất hai ngày này, truyền thông đều giống như điên truy tung đột tình, liền hỗn nở trang biên cửa lớn đều chặn lại, hắn fan điện ảnh cùng fan hâm mộ càng là từng cái cũng giống như điên cuồng như thế cả ngày đi theo phía sau hắn, đi Thái Bình Dương bờ bên kia, những ngày đều có thể ném đến sau đầu. Lót Thăng Dư liên phạm phạm giật tí lợi hại hơn nữa, giáng chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia làm ông. Trong giây phút trục xuất về nước, còn có rất nhiều truyền thông mong muốn phỏng vấn hắn, bất quá mặt tệ tại hệ lẫn hờ màn theo đề nghị, tất cả đều từ chối. Có nhiều như vậy video tư liệu, dư luận hoàn toàn thiên hướng về hắn bên này, lúc này không cần hắn đứng ra nói cái gì, để tránh cho người ta lưu lại tận lực lẫn lộn luận tội xấu. Hục diện bây giờ, cũng căn bản không cần hắn tại trên truyền thông nói cái gì, bởi vì nhịp độ đầy đủ bảo đảm ngoại trừ Disney cùng bà rầm bên ngoài, hắn một chút hợp tác phương nhìn thấy có thể có lợi, cũng tại cơ nghiệp này làm phiên truyền. Điển hình nhất chính là Benz, Mercedes-Benz gần nhất quảng cáo bên trên, đương nhiên tăng lên Benz là an toàn lựa chọn quảng cáo như vậy lời nói. Hiện trường trong video, chiếc kia Benz xe thương vụ thầy mặt khẽ đỡ được vô số đạn, cứ việc đạo tặc sử dụng đại uy lực gác cờ súng trường, lại không có một viên đạn có thể xuyên tấu xe bền thể. Chiếc kia Benz xe thương vụ không thể tránh khỏi trở thành bóng hồng. Nghe nói gần nhất 2 ngày đạt hàng cùng khoản xe người già tăng mấy lẹt. Đương nhiên, bản phương diện chắc chắn sẽ không công khai trò mặt thẻ chiếc xe thương vụ là đặc biệt định chế phiên bản. Thậm chí trên mạng còn có một cái lưu truyền độ rất rộng video, phân tích mặt thẻ cùng ngày từ đầu đến chân cũng chỉ mặt gà màn nhi. Ngay cả không có đem mặt thẻ xem như lời thứ nhất nói người rồ lẹt, cũng lặng lẽ ở sau lưng phát lực, lấy ra mặt thẻ hiện trường cổ tay hình ảnh đã ở xã giao trên website. Mặt nghệ lúc ấy bèo là rồ lẹt bờ lạch thổ quỷ. Những này đều tại trợ giúp, kết quả là mặt thẻ bản thân cũng là người được lợi lớn nhất một trong. Bất quá, chuyện như vậy, mặt thẻ nói cái gì đều không muốn một lần nữa. Cho nên Hai ngày sau đó, hắn ném Bắc Mỹ còn tại rối loạn dư luận mặc kệ, ngồi chuyến bay quốc tế, chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia tòa kia kinh đô thành. Dù La Đầu Trọc còn có đồng đảng lở lưỡi, hắn còn không tin, liền mê hi cô ma túy loại kia cả bã, dám đến loại thành thị này náo sự. Tuyệt đối trong giây phút liền bị dây thành trò. Khoảng cách phát sở phiếu dịật 4 toàn cầu bởi chiếu ra mắt trước một tuần, mặc thẻ chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia. Đô thành sân bay, mấy trăm tên nam nữ trẻ tuổi tụ tập ở phi trường khách quý chỗ đối ra, một đầu biểu ngữ cũng bị các nàng kéo lên, nền đỏ chữ viết nhẩm bên trong tiếng Anh so sánh, lộ ra dị thường bắt mắt. Nếu như lại buổi sáng một chút năm, sân bay Bảo An khẳng định sẽ xuôi đổi đi các nàng, bây giờ chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chỉ là một đám fan hâm mộ, chạy tới nơi này nên đó nữa thích ngồi sao mà thôi. Có không ít qua lại đội vã lực khách, chú ý tới trên tấm chiếu tiếng chung danh tự, cùng dơ trên quốc sở tơ hình ảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên, vị tiên hô Liusiêu cấp siêu sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Có lẽ là từ trung tâm lý, cũng có lẽ là muốn nhìn một chút đến từ bờ bên kia siêu cấp ngôi sao, tụ tập người ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Đi ra, đi ra. Nghe được đồng bạn truyền đến tin tức Một vị nữ phan điện ảnh lập tức nhìn về phía khách quý chờ lối ra. Bốn tên bảo tiêu hộ vệ dưới, mặt thẻ đẩy hành lý xe, đi theo tới trước đón máy bay nhân viên công tác, hướng về chỗ lối ra đi đến, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ là có chút hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đã từng, hắn bởi vì nghèo khó, chưa có tới tòa thành thị này. Đi theo bằng tiếp mi ở bên này, nhân viên công tác một đường hướng về phía trước, mặt thẻ không có nói qua bất kỳ lời nói, bất quá nhìn thấy cửa ra phi trường thời điểm, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có thể hay không hướng hắn tại Bắc Mỹ như thế, có fan hâm mộ qua đón máy bay đâu? Dựa theo đã từng hiểu rõ tình huống để cân nhắc, giống Daniel Jay lùi hoặc là xinペン loại hình diễn viên, ở bên này thụ chúng vô cùng có hạng, ngược lại là toàn ruôi, Johnny đẹp cùng lễ ổng kia nhiều đi cặp gì ở chợ thương nghiệp môi sao, nam dữ tương đối rộng khắp fan hâm mộ. Hắn có thể nói là hiện tại Hollywood nổi tiếng nhất thương nghiệp miền tình, có thể hay không ở chỗ này cũng có số lớn fan hâm mộ. Hẳn là có a. Mặt thẻ điểm này tự tin vẫn phải có, bất quá có thể hay không có người đón máy bay liền không nói được rồi. Bước ra cửa ra phi trường, ánh mặt trời sáng rỡ có chút chói mắt, mặt thẻ vô ý thức che hạ ánh mắt. Sau đó thấy được tụ tập ở cửa gia phụ cận đám người, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, nơi này vậy mà tụ tập hơn trăm người đội ngũ, trong đó không ít còn giơ cao lên hắn Africa, phảng phất tại chờ đợi hắn đến. Mặt hệ có chút kích động, nguyên lai tầm ảnh hưởng của hắn đã sớm truyền đến bên này, đặc biệt là đầu kia treo thật cao biểu ngữ, để hắn hơi có chút tự đắc. Mặt hệ Honor, chúng ta yêu ngươi. Mặt hệ. Mặt hệ. Mặt hệ đám người bỗng nhiên bộc phát ra chỉnh thể tiếng la, mặt hệ tranh thủ thời gian cười hướng bên kia vẫy tay. Lần này tới chính là vì đặt nền móng á đương nhiên muốn cho bên này đám fan điện ảnh lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Trong đám người một cái cô gái hưng phấn hô, "Bạch Tuyết, ngươi thấy được sao?" Mạc Khệ tại đối với chúng ta web, gọi là Bạch Tuyết cô gái mặt mũi tràn đầy kích động, hắn nhìn thấy chúng ta. Thấy được a. Trong chốc ngắn này, một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn tràn ngập tại toàn thân cao cấp. Nói đến, nàng rất sớm đã chú ý tới Mạc Khệ Honor, có một năm đi Hồng Kông thời điểm, nhìn tí gì phot thẻ cả dịch biển nhỏ thợ rèn là kinh người như vậy, như thế thu hút ánh mắt người ta. Đương nhiên, kia anh tuấn bề ngoài cùng Dương Cương khí chất mê người hơn. Từ đó về sau, nàng hiểu được toàn thế giới lớn nhất phim nhà máy Hollywood, biết một cái tranh danh hiển hách siêu sao. Nàng bắt đầu điên cuồng thu thập liên quan tới hắn tất cả, báo chí, tạp chí cùng phim, thậm chí là một chút trong nước rất khó mua được nhân vật phụ phụ. Đến tận đây, nàng mới hiểu được, sinh hoạt tại xa xôi Thái Bình Dương bờ bên kia mặt tệ hốn nở là cỡ nào xuất sắc, dường như toàn bộ thế giới đều vì hắn mà khuynh đảo. Nàng rất thỏa mãn, bởi vì hắn mà tiến tới cùng nhau phan điện ảnh đám bạn bè cũng rất thỏa mãn. Thần tượng của các nàng quá kiêu suất, nghe nói nước Mỹ truyền thông đã bắt đầu dùng vĩ đại để hình dung hắn. Tiếc nối duy nhất chính là hắn cách các nàng quá mức xa vời, Thái Bình Dương đại biểu không chỉ là khoảng cách, còn có hai lớp da ở giữa quan hệ phức tạp. Bởi vậy, các nàng xưa nay không dám hi vọng xa vời có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể thông qua các loại hình ảnh để thưởng thức hắn tinh xảo diễn xuất. Nhưng mà, ngay tại mấy tuần trước, nàng chỗ tòa thành thị này truyền thông công bố phát sở phiếu dựật 4 tuần cấu buổi chiếu ra mắt khách quý danh sách, xem như vai nam chính mặt thẻ hồn nợ tình lính xuất hiện. Các nàng rốt cuộc gặp được mặt thẻ hồn nợ bản nhân. Có thể Có thể, ý tên sao? Mạc Khệ Tử trong đám người chạy qua lúc, nghe được ba ba trạm trạm tiếng anh, nói chuyện chính là một cái TikTok đuôi ngựa bệnh của gái. "Ngươi tốt." Hắn nhận lấy cô gái trong tay bước ngực, đổi tiếng chúng hỏi, "Có thể biết tên của người không?" Bạch Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Khệ vậy mà lại nói chúng văn, thoáng sững sờ về sau, vội vàng nói, "Ta, ta gọi Bạch Tuyết." Màu trắng bạch, tuyết rơi tuyết. Mạc Khệ hỏi một câu, nhìn thấy cô gái sững sờ gật đầu, dùng bút tại sổ ký tên bên trên viết xuống một câu lời thấn, phong ánh Bạch Tuyết giống nhẹ nhàng ngọc hồ điệp tại nhẹ nhàng né múa. Cuối cùng lại tại phía dưới ký vào mặt thẻ hai cái chữ Hán. Bạch Tuyết hoàn toàn sử xuất, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể được tới dạng này một phần đặc thù ký tên, đây là mặt thẻ họ Nợ viết ra phần thứ nhất tiếng trùng ký tên a. Chính mình lần này thật đến đáng giá, chẳng những chính mắt thấy thần tượng, còn cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, thậm chí còn chiếm được dạng này một phần đặc thù lễ vật, nói ra. Không, nhìn xem xung quanh đồng bạn a, đỏ ngầu cả mắt. Không được, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt phần này chân quý lễ vật lại nhanh chóng tại mấy chương trên cuốn sổ tờ ký xuống đại danh, mặt thẻ đem bút mực trả lại cho cô Becky, ở phi trường bảo an mở ra dưới đường, chui vào ô tô, cách cửa sổ xe đối người bên ngoài nhóm liên tục vẫy tay, cuối cùng biến mất tại ngoài phi trường trên đại đạo. Chương 756, thân phận quan hoàng chương 756, thân phận quan hoàng đi vào và ở đô thành khách sạn, toàn Disney ở bên này, người phụ trách đã đợi tại trong khách sạn. Mặt hệ tới trước đó, cùng Disney để không ít có lợi cho tuyên truyền mở rộng yêu cầu, đoán chừng Disney phương diện cũng cảm thấy rất hứng thú, trên cơ bản tất cả đều đồng ý ngươi tốt, hoàn nợ tiên sinh khách sạn trong đại sảnh, một vị mang theo trong ánh mắt niên nhân nói rằng, ta là sĩ đường. Ngươi tốt, đường tiên sinh. Mặt Nghệ cùng hắn nắm lấy tay, lại khách sáo vài câu. Lần này tới, không chỉ là tuyên truyền phát sở phiếu gì ở hệ liệt, đồng thời cũng là tại chế tạo mặt thẻ Hồn Lở cái này nhắn hiệu. Tương lai, nếu như vô số trung quốc người xem nghe được mặt thẻ Hồn Lở cái tên này, có thể giống sự như dệ nệ cỡ loại hình nghe nhiều tên thuộc, kia không thể tốt hơn, nếu là như là nghỉ cổ lạc ca ở chỗ này như thế được hơn nên, vậy thì càng tốt hơn. Nói trở lại, hắn có không ít tiên thiên như thế, tỉ như là cái dáng dấp vô cùng đẹp trai ngành hắn. Nam nhân bình thường dường như càng hẳn là ưa thích hắn loại này, dương cương tức giận 10 phần vui sao, mà không phải tương lai những cái kia nương pháo nhỏ. Đương nhiên, Holy rút động tác siêu sao tầm này qua hoàn, nhiều khi dùng tốt phi thường. Xin đường trực tiếp tiến vào chủ đề, nói rằng, tiếp xuống, ngươi có một ngày một đêm điều chỉnh trên lệch thời gian, chúng ta sau đó tại buổi chiếu ra mắt trước, làm một trận cỡ lớn mở rộng tiên truyền hoạt động, ngươi muốn người chúng ta đã tìm tới lựa chọn tốt nhất, hắn sau 12 tiếng sẽ đến khách sạn cùng ngươi tụ họp. Mặt nhẹ gật gật đầu, nói rằng, tốt, cảm ơn. Hy vọng hắn không phải quá đần. Tại tự nhân sĩ chuyên nghiệp giáo sư hạ, đột kích một phen có thể có chỗ tiến bộ. Tần Đường lúc này đưa qua một tấm danh thiếp, "Hòn Lở Tiên Sinh, ở chỗ này ngươi có việc có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta." Mạc Khệ trịnh trọng nhận lấy, "Có một số việc có thể sẽ làm vì ngươi." Tần Đường cười cười, "Không cần khách khí, đây đều là Ditmey tổng bộ chuyên môn yêu cầu." Hắn tiếp lấy lại đem một phần lịch trình giao cho Mạc Khệ, "Đây là buổi chiếu ra mắt trước ngươi lịch trình, ngươi xem một chút." Mạc Khệ nhận lấy nhìn lướt qua, nói rằng, "Không có vấn đề." Khoảng cách toàn cầu buổi chiếu ra mắt còn có 1 tuần, cuối cùng trong khoảng thời gian này là tuyên truyền mở rộng nỗ chốt. Trong đó trọng yếu nhất một trận hoạt động là chung ảnh tập đoàn cùng đít nhi đại trung hoa khu an bài tại đô thành điện ảnh học viện truyền thông cùng fan điện ảnh hội gặp mặt. Nghe nói bên này đài truyền hình quốc gia cũng biết lập phóng viên tới tham gia, sẽ còn tại kinh điện ảnh truyền ra. Mác khác, mấy đại cổng thông tin điện tử đều sẽ phái người tới tham gia, trong đó Tân Lang mạng, chim cánh cụt mạng cùng tìm hồ ly mạng chờ trang web sẽ còn lấy đồng bộ video phương thức tiến hành hiện trường trực tiếp. Đây cũng là mặt thẻ coi trọng nhất một trận hoạt động, Từ Ít Mi cùng Chung Ảnh tập đoàn Chu huyên lên, hắn liền bắt đầu muốn một chút có thể bị bên này người xem nhanh chóng tiếp nhận đồng thời công nhận tuyên truyền hoặc là nói giả vở giả vị phương thức. Nói trắng ra là vẫn là bán nhân tiết. Chỉ cần nhân tiết lấy lòng, hắn tuyệt đối có thể trở thành bên này bà cũ. Cùng mặt thẻ giao phó vài câu hành trình sự tình, xín đường rất có ánh mắt, nhìn thấy mặt thẻ đường dài lư hành mọi mệnh, nói rằng, "Hoẩn Lợi tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi trước, có việc ta lại cùng ngươi liên hệ." Tuất, mặt thẻ nhẹ gật đầu, "Chúng ta bảo trì khai thông." Một trận xuất sắc tuyên truyền mở rộng hoạt động, cần đại lượng trước công tác chuẩn bị, những ngày cần dít nị phương diện phối hợp. Xin đường cáo tự rời đi, mặc thẻ song xuôi thủ tục nhập cư, trực tiếp đi cao tầng xa hoa phòng, bởi vì trên lệnh cùng đồng hồ sinh học con hệ, hắn vây được làm cho không thể mở mắt ra được, vẫn là cố gắng duy trì thanh tĩnh, dù sao bên này hiện tại là ban ngày. Kế tiếp còn có một loạt tuyên truyền hoạt động, lưu cho hắn điều chỉnh lịch mỗi giờ thời gian không nhiều. Mắt hệ cố ý bật máy tính lên tìm tìm, không có tìm được mong muốn đồ bật, cái niên đại này ít gọi cùng mẹ chặt đều chưa từng xuất hiện, bên này xã giao mạng lưới vẫn còn cất bước giai đoạn. Ngấp lại đã từng niên đại đó, liên tâm dưới chốt nhất người đều chơi ít đòi cùng mẹ chàng, nếu như có thể lợi dụng xã giao mạng lưới làm tuyên truyền, đặc biệt là hắn dạng này một cái Hollywood ngôi sao, lấy vô cùng tiếp địa khí phương thức làm tuyên truyền, tăng thêm đầy đủ phía sau màn tôi độ, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành một tên siêu cấp bóng hồng. Thậm chí, hắn có thể làm cái đòi, tìm bên này trước mắt nổi tiếng nhất ngôi sao nữ, một chút nàng ý đòi, điểm cái tán lưu lại một viên hồng tâm, nói không chừng trong nháy mắt liền có thể dẫn độ toàn bộ mạng lưới. Đáng tiếc, ý đòi còn không có xuất hiện a cái phương án này chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đến bên này thời điểm sử dụng. Có lẽ chờ ít đòi xuất hiện đồng thời có đầy đủ lực ảnh hưởng, hắn có thể mở ít đòi tài khoản, bảo trì cùng bên này Phan điện ảnh khai thông, nói không chừng cũng có thể trở thành một cái đại bê đầu. Đóng lại máy tính, đi vào phòng phòng khách cửa sổ sắt đất bên cạnh, mặt thẽ lẳng lặng nhìn tòa này dị thường hỗn loạn trong thành thị xe nước mặt lộn. Đây là một tòa lạ lẫm lại quen thuộc thành thị. Lạ lẫm là bởi vì hắn đã từng đến bây giờ gặp lại, cũng là một lần tới đây. Quen thuộc thì là tại vô số trong màn hình TV, thấy qua tòa thành thị này chi tiết cùng bối cảnh. Nơi này là đô thành trung tâm, đứng tại cửa sổ sắt đất trước, mơ hồ có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh tử cấm thành. Mắt nghễ nhìn một hồi, trở lại trong phòng khách ngồi xuống, phân biệt cho hệ lần hở màn cùng bợ là Anderson gọi một cú điện thoại, mặc dù rời đi lo sang dơ lét cái kia rối loạn chi địa, nhưng không có khả năng ném công tác mặc kệ. Khoảng cách phát sở phiếu ziật 4 chiếu lên còn có một tuần, lúc trước lợi dụng từ thiện hiệu ứng tuyên truyền, hiệu quả vốn cũng không sai, hấp dẫn rất nhiều người chú mục, mà sự kiện lần này, bộ phát cùng truyền thông dư luận theo bảo, hoàn toàn để phát sở phiếu ziật 4 nhiệt độ đạt đến sắp núi lựa bộc phát tình trạng. Điểm này trực tiếp thể hiện tại phát sở phiếu giật 4 Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé dự bán phía trên. Trước mắt, bộ phim này Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé dự bán đã tiếp cận 30 triệu đô la, khoảng cách phim chính thức chiếu lên còn có một tuần, rất nhiều người đều nhìn ứng kỹ phim này sẽ sáng tạo mới phòng vé dự bán đi chép. Ngoài ra, nghiệp nội cùng đông đảo thị trường điều tra cơ cấu đều dự đoán phát sở phiếu giật 4 Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé sẽ tiếp cận thậm chí vượt qua 100 triệu đô la. Trước mắt lo lắng là có thể vượt qua 100 triệu đô la nhiều ít. Không chút khoa trương nói, phát sở phiếu giật hệ liệt đã được cứu sống. Bên này phòng vé có thể có bao nhiêu Mạc Khè cảm thấy có thể có 3-4 lực nhuyễn mộ tệ liền rất không tầm thường. 1 tỷ cũng không cần trông cậy vào, lấy bên này hiện tại thị trường dung lượng, quá khó khăn. Đoán chừng cũng liền cuối năm Jam Amazon bộ kia siêu cấp đại tác có thể làm được a. Mặc dù có tương đối mạnh lòng tin, nhưng Mạc Khè sẽ không bành trướng tới cho rằng phát sở phiếu Diật 4 có thể cùng người gian phim so sánh. Đơn giản điều chỉnh lại mỗi giờ, Mạc Khè chính thức mở ra ở bên này tuyên truyền hành động. Với bắt đầu vận động, từ ít nhi đại trung hoa khu cùng trung ảnh tập đoàn ăn bài, đều là chút tương đối thượng uy hàng ngũ, Mạc Khè đi trước tự cấm thành đi lòng vòng, lại bò lên trên trường thành làm về hào hán giữ lại đại lượng ảnh chụp, xem như truyền thông tuyên truyền tài liệu. Sau đó, đi toàn tụ được ăn thịt bình nướng, còn nếm nếm thuần chính mỳ trộn tương chiên. Đã từng giới hạn trong kinh tế năng lực, những này hắn cũng là lần đầu tiên ăn bao chúng tông. Internet cùng đông đảo trên truyền thông giải trí, những ngày này đều có thể nhìn thấy mặt thẻ thân ảnh, hắn luôn luôn cùng bên này một chút mang tính tiêu chí văn hóa kiến trúc cùng lúc xuất hiện. Bất quá, mặt thẻ ngoại trừ sân bay ký tên lúc, không tiếp tục nói qua tiếng Trung, bởi vì hắn muốn tại một cái cũng đủ lớn trường hợp, sáng tạo một trận to lớn ngạt nhiên mừng rỡ. Bên này fan điện ảnh, người xem thậm chí tuyệt đại bộ phận người bình thường vẫn là rất tuân pháp, là một cái mũi cao sâu mục đích giang hỏa, có thể nói một nguồn lưu loát tiếng chúng lúc, mang tới ngạc nhiên mừng rỡ cùng tán đồng cảm giác có thể nghĩ. Kỳ thật mặt hệ đại khái có thể ý thức được, bên này kinh tế cao tốc phát triển vượt khởi bề sau, dân chúng có một loại có rất ít người đi nói lại chân thực tồn tại tâm lý, được đến thế rồi tán thành. Loại tâm lý này dù là 10 năm về sau như cũ tồn tại. Tỷ như hắn đã từng nhìn nào đó đại tiệc tối thời điểm, thấy được vô số hắc thú thân ảnh, luận đến thân phận, địa vị cùng danh khí, tất cả ở bên này các hắc thú thúc chung vào một chỗ, cũng so ra kém mặt hề. Chủ ảnh tập đoàn cùng Didi Đại Trung Hoa khu đối với phát sở phiếu diệt 4 trong tuyển truyện, công khai tuyên dương mặt thẻ thân phận, cũng không phải một cái Hollywood ngôi sao đơn giản như vậy. Rất nhiều trên truyền thông, đối với mặt thẻ thân phận giới thiệu đều là dạng này, nổi tiếng Hollywood diễn viên cùng nhà sản xuất, xí nghiệp gia, tỷ phú, nhà tư điện, nhà hoạt động xã hội cùng liên hiệp quốc thân thiện đại sứ. Những mặt thân phận, mỗi một cái cũng có thể làm cho mặt thẻ nhiều ra tăng một vòng quang hoàn. Trải qua nhiều năm cố gắng, mặt thẻ không còn là một cái đơn thuần Hollywood ngôi sao, mà là một cái chân chân chính chính cao bước cách xã hội danh lưu. Trần Chính Cao phong cách không phải dựa vào những cái kia không có nhiều người chú ý tiêu chuẩn phim xuất ra tới, đừng nói đặt vào toàn thế giới, đặt vào Bắc Mỹ đều không có bao nhiêu người quan tâm, còn cao không vui bức cách nhìn rất cao, nhưng loại này cao chỉ giới hạn ở một cái vòng quan hệ. Mà thế loại này nắm giữ kiên cố đại chúng cơ sở cùng kiên cố nhân thiết danh lưu, mới thật sự là cao bức cách. Một lời một hành động của hắn tại trong phạm vi toàn thế giới đều có thể sẽ mang đến ảnh hưởng. Liên tục 2 ngày đi chợ giống như hoạt động về sau, lần này tuyên truyền hành trình đi tới trọng yếu nhất vừa đứng, cũng là mặt kẻ tự nhận là có thể nhất sáng chói một cái câu. Một cái bình thường chủ nhật buổi chiều, Mạc Thệ đi bảo kinh đô điện ảnh học viện đại lễ đường, cùng kinh đô điện ảnh học viện học sinh, đảng phan điện ảnh thể cùng ký giả truyền thông hội tụ một đường, chuẩn bị tâm tình phim cùng Hollywood các phương diện chủ đề. Bởi vì không phải tại Bắc Mỹ, trận này hoạt động có chút khâu lạ tiết là tốt, nhưng có chút khâu, đặc biệt là phan điện ảnh cùng điện ảnh học viện học sinh đặt câu hỏi bộ phận, rất nhiều vấn đề Mạc Thệ đều không có hạn chế quá nghiêm ngặt. Dù sao ở chỗ này đọc qua sách, hắn biết trường học phương diện khẳng định sẽ có sẽ các học sinh có yêu cầu, hạn chế các học sinh quá dị ứng cảm giác vấn đề. Mạt Khệ chỉ yêu cầu một chút, đặt câu hỏi không muốn liên quan đến phương diện chính trị. Mặc dù Hollywood xưa nay liền không có rời xa qua chính trị, hắn bây giờ cũng là Hollywood nội danh bạch tà nhân vật một trong, nhưng ở bên này lùng tung đàm luận chính trị chủ đề, quả thực quá ngu xuẩn. Kinh đô điện ảnh học viện phương diện cũng cho hồi phục, học sinh vấn đề chủ yếu vẫn là quay trùng quanh Hollywood cùng phim sản nghiệp tiến hành. Đến mức ký giả truyền thông, Mạt Khệ cũng không thể nào lo lắng, bởi vì đã xác định đầu tư một cái mới địt lợi gẹn, Dít Ni cùng bên này đang đứng ở thời kỳ châm ngật, truyền thông sẽ không ở Dít Mi cư hành hoạt động bên trên nổi lên. Trước 757 Có tu dưỡng người thành công chương 757, có tu dưỡng người thành công khoảng cách hội gặp mặt còn có 1 giờ, có thể chứa được mấy ngàn người kinh đô đại lễ đường liền đã ngồi đầy, phía trước nhất một loạt, những cái kia ký giả truyền thông dựng lên trường thương đoàn áo, huyết nha lít nhít như là rừng cây bổng dạng, mà tại phía sau bọn họ điện ảnh học viện học sinh cùng bình thường đám fan điện ảnh thể, không ít nhân thủ bên trong đều cầm lấy mặt thẻ Africa. Gần nhất mấy năm này, mặt thẻ vai chính rất nhiều phim đều đưa bảo, có lẽ dạp chiếu phim buổi dưỡng fan điện ảnh số lượng không phải quá nhiều, nhưng trên internet khắp nơi đều có đồ lậu, quả thực để rất nhiều người quen biết mặt thẻ hòn nở cái tên này. Bây giờ Tom Cruise còn không có thở ra hơi, Leonardo DiCaprio thì cặp gì ở chuyên môn xung kích Oscar tốt nhất vài năm chính, vở dắt biết thương nghiệp lực hiệu triệu thường thường, Hugh Smith tự thêm tận sịt pop hạ tỷ next về sau lại không tác phẩm tâm huyết, nghỉ cổ lạt cả đã sa đoạ. Có lẽ liền mặt thẻ chính mình cũng không có ý tứ được, hắn đã là Hollywood tại toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất thương nghiệp minh tinh. Phim Hollywood tại mảnh này trên thị trường, chân chính có thể cả nước phạm vi chuyên bá, kỳ thật đều là đại chế tác phim thương nghiệp, đặc biệt là phim hành động. Nhất là người công nhận Hollywood nói sao, cũng là sợ to lớn, sợ dễ nẻ vợ cùng Tom Cruise các loại động tác nói sao. Ngay cả ở chỗ này không hiểu được Hoan Ninh cộ là cả, được Hoan Ninh cũng không phải là bởi vì hắn cầm qua Oscar tốt nhất vai nam chính, mà là thập niên 90 kia một hệ liệt có thể xưng kinh điển phim hành động. Đây là thị trường hiện thực tình trạng, không phải ôm cái Oscar tốt nhất vai nam chính nói mình mức cách rất thăng chức có thể cải biến được. Đương nhiên, tại học viện phái trong mắt, mặt thẻ hình tượng chưa hẳn rất tốt. Kỹ xảo của hắn cũng được. Điện ảnh học viện một vị tuổi lớn hơn lão sư ngồi ở đối lập gần phía trước trên vị trí, đối một tên thoáng tuổi trẻ chút đồng sự nói rằng, tại Hồ Ly Úc mà trẻ họ nở diễn kịch cũng chính là tòm vui loại kia tiêu chuẩn, loại này thương nghiệp ngôi sao, đối với chúng ta dạy học trợ giúp cùng lớn. Thoáng tuổi trẻ lão sư không nhìn như vậy, nói thẳng, lời này của ngươi, lớp biểu diễn các học sinh sẽ không tán thành. Hắn nhìn một chút bố trí đổi mới hoàn toàn đại lễ đường đại chủ tịch, lớp biểu diễn học sinh muốn làm không phải diễn viên, mà là ngôi sao. Nghe nói như thế, tuổi lớn hơn lão sư trong nháy mắt im lặng, lớp biểu diễn các học sinh mong muốn chính là cái gì, bọn hắn những này làm lão sư làm sao có thể không hiểu rõ. Bọn hắn muốn làm chính là ngôi sao. Thoáng tuổi trẻ lão sư còn nói thêm, hiện tại Toàn thế giới làm phim diễn viên, giống như không ai so mặt thẻ Hòn Nở càng nổi tiếng a. Tuổi lớn hơn lão sư nhẹ gật đầu, muốn nói thế giới trong phạm vi nổi tiếng nhất ngôi sao điện ảnh, ngoại trừ mặt thẻ Hòn Nở còn có ai. Hắn quay đầu lên nhìn, học viện các học sinh đều đang nhìn đại chủ tịch bối cảnh tưởng chung gương mặt thẻ Hòn Nở ảnh chân dung nghị luận ở ấy, hệ các học sinh còn tốt chút, biểu diễn hệ các học sinh nhất là sốt ruột. Trong đó hâm mộ bất kể là ai đều có thể nhìn ra được. Vừa qua, vừa qua. Một cái tép tốc đuôi ngựa biện cô gái vội vã chạy tới, nhìn thấy bạn mệm mắt, tranh thủ thời gian ngượng ngủng cười cười. Từ trong đám người ở giữa chen đi qua, thật không tiện, Tiễn Bái đi một chuyến. Vì hết nửa ngày kỉnh, nàng mới đi đến bạn bè bên kia. Bạch Tuyết, ngươi đến muộn. Bạn bè lấy ra một cái chỗ ngồi bên trên túi xách, phàn nàng nói, ngươi biết ta cho ngươi chiếm cái này tọa, áp lực lớn bao nhiêu sao? Cái này không gặp được kẻ xe sao? Bạch Tuyết tranh thủ thời gian ngồi xuống, từ trong túi xách móc ra một bình nước khoáng, kín đáo đưa cho đồng bạn, "Cảm ơn ngươi, ta nhĩ nhỉ đại mỹ nữ." Gọi là nhĩ nhỉ cô gái cực kỳ đẽ, tiếp nhận nước khoáng, vận ra uống một ngụm, nói rằng, "Ta thiếu thật lớn ơn tình, mới cầu tới hai cái này chỗ ngồi." Mạch Tuyết liền đội vàng cười nói rằng: "Ta biết, ta biết, ngay đầu ta mời ngươi ăn được tốt." Đang khi nói chuyện, nàng nhìn chung quanh một lần, đại lễ đường sớm đã ngồi đầy, hiện tại liền trong hành lang đều đầy ắp người, nếu như không phải mấy đầu hành lang phía trước đều mắc nối được camera, đoán chừng đại chủ tịch phía trước đều sẽ đứng đợi người. Mật thẻ tốt sức ảnh hưởng lớn a." Nàng thầm nói, những người này đều là đến xem mật thẻ. Lini Tu hồi nước khoáng, nói rằng: "Cái này không nói nhảm sao? Mật thẻ hot lơ a." Holiusiêu cất môi sáo lớn: "Ngươi biết không, ta tại truyền thông đại học đồng học đều điên rồi." Rất nhiều người đều cầu bà ngoại cáo ra gia tìm quan hệ, liền vì hôm nay có thể đi vào tận mắt nhìn mặt thẻ hồn nợ. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Bạch Tuyết, ngươi không phải cầm tới mặt thẻ hồn nợ ký tên sao?" Bạch Tuyết mở ra túi, đem sổ ký tên móc ra, khoe khoang giống như nói rằng: "Ngươi xem một chút à, rất đặc biệt úp. Có thể có cái gì đặc biệt?" Ni Ni mở ra sổ ký tên, nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên ký tên, trừng to mắt, đây là mặt thẻ hồn nợ ký tên. "Đúng vậy a, có vấn đề." Bạch Tuyết cố ý nói rằng. Ni Ni không ngừng lắc đầu, "Có lầm hay không a, đây là tiếng Trung." Không phải là chính ngươi viết a." Bạch Tuyết nói rất chân thành, "Đây chính là Ma-thê hồn nợ ký tên." Ni Ni biết bạn vẻ không phải cố lộng Nguyễn hư người, lúc này mở ra miệng động, "Hắn trong hội ban. Ngươi nói là Ma-thê hồn nợ trong hội ban, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Nghe này mang theo lời chúc ký tên, chưa biết đến mặc dù không xinh đẹp, nhưng cũng được xưng tụng hợp quy tắc, có mấy cái người nước ngoài có thể viết đẹp mắt như vậy chứ hắn. Nhất là hắn vẫn là Hollywood ngôi sao. Sử dụng trên internet lời nói, đây cũng quá huyền ảo a." Hắn tiếng phổ thông nói đến phi thường lưu loát, Mà trước lúc này mặt mũi tràn đầy đều là sủi bãi, ta nghe cũng không so núi lớn chênh lệch. Loại này sùng bái không phải là không có đạo lý, cũng không phải nàng chấn kinh một cái người nước ngoài có thể lưu loát nói chúng văn, dù sao có núi lớn chờ rất nhiều tiền lệ, cũng không đến nỗi tới khiếp sợ tình trạng, mà là một cái Hollywood đỉnh tiêm ngôi sao lớn, có thể nói một mụm lưu loát tiếng Trung, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chăm chú học qua quốc gia này ngôn ngữ, ưa thích quốc gia này văn hóa. Loại này tán đồng cảm giác, để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy hắn là trình độ nhất định người một nhà, mà không phải tới từ Thái Bình Dương một bên khác triệt triệt để để người ngoài Ngay tại nhị nghị cùng Bạch Tuyết nghị luận thời điểm, đại lễ đường bên trong đột nhiên vang lên âm nhạc, nguyên bản xôn xao tiếng nghị luận lập tức dừng lại. Nói tiếng người chủ trì Trần Đại Đầu đi lên đài chủ tịch, một phen thông lệ lời dạo đầu về sau, lớn tiếng nói: "Sau đây cho mời Hollywood siêu sao Mạc Khệ." Hồn lở, hậu trường lối đi ra, mặt Khệ sớm đã chuẩn bị hoàn tất, nghe được đầu to chủ trì thanh âm của người, lúc này bước đi lên đài chủ tịch, vừa đi còn vừa cười đối phía dưới ngoắc. Rất bình thường tu thân tợ sở hợp cùng quần zin, cộng thêm một đôi giày thể thao chất phục, đã có thể đột xuất dáng người, lại lộ ra thân dần còn có trên mặt mang chân thành nhiệt tình nụ cười, càng thêm hiện ra nam tính dương cương vẻ đẹp, những này đều sẽ để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Mạc Khè trong nháy mắt cho người ta lưu lại cực tốt ấn tượng đầu tiên. Đại lễ đường bên trong bộ phát ra tiếng vỗ tay liên liệt. Mạc Khè, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Trần Đại Đầu ở phía sau đài cùng Mạc Khè từng có ngắn ngồi giao lưu, lúc này dùng chính là tiếng Trung, nàng chỉ, chỉ đại chủ tịch phía dưới, nói rằng, cho chúng ta bên này người xem làm xuống tự giới thiệu a. Khán giả nhìn xem trên sân khấu hai người, có chút kỳ quái, Trần Đại Đầu nghe nói tiếng Anh nói rất lưu loát. Thế nào đần độn dùng tiếng Trung đặt câu hỏi hiện trường cũng không có người phiên dịch, người cùng cái này người nước ngoài chẳng phải là nước đổ đầu vịt, hắn có thể nghe hiểu được sao? Mọi người khỏe, cao hứng phi thường đi vào đô thành, đi vào đô thành điện ảnh học viện. Mặt hè một ngụm tiếng Trung nói vô cùng lưu loát, có thể đứng ở chỗ này, ta vô cùng vinh hạnh. Đại lễ đường bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Biểu diễn hệ tuổi lớn hơn lão sư cùng thoáng tuổi trẻ lão sư hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Cái trước còn vô ý thức đào đào lốt hai, dường như hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Thoáng tuổi trẻ lão sư ngẩng đầu, nhìn xem trên đại hội nghị mặt hè Cái này mẹ nó không sai a, chính là một mũi cao sâu mục đích người nước ngoài. Lini nhi cũng ngây ngẩn, vừa mới nghe Bạch Tuyết nói vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chính tai nghe được, quả thực không thể tin được, cái này mà thẻ hồn nở một ngụm lưu loát tiếng Trung, quả thật có núi lớn trình độ. Lại nói nàng tại truyền thông đại học một chút đồng học, tiếng phổ thông đều không có cái này, Hollywood ngôi sao nói lưu loát. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn giống núi lớn như thế, lâu dài chờ ở chỗ này cũng là không ngoài ý muốn, vấn đề là ra hỏa này rõ ràng lần thứ nhất tới tất cả. Bạch Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem Mạt Khệ, lại nhìn xem Lini nhi. Nhìn lại một chút chúng vây đều tại ở vào ngây người trạng thái những người khác, phá lệ vui vẻ. Món ngày đó ở phi trường, nàng cũng là loại phản ứng này, có vẻ như người khác cũng không khá hơn chút nào. Bên cạnh bạn bè, một lòng muốn nổi danh làm lớn ngôi sao Nini, còn không phải bị chấn trụ. Lại lễ đường an tĩnh quỷ dị hai giây, Mạc Khè rất hài lòng loại hiệu quả này, tiếp tục lấy lưu loát tiếng trung nói rằng, làm xuống tự giới thiệu. Ta gọi Mạc Khè, mã đáo thành công ngựa, tu dưỡng tu. Hắn nói là ta gọi, mà không phải ta là, hai câu này hàm nghĩa cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Hơn nữa cái này tiếng trung tên căn bản không cần đứng lên biết đâu trực tiếp dùng dịch âm chữ thích hợp nhất, hơn nữa nghe phi thường giống chân chính tiếng Trung danh tự. Tới trước đó, mặt thẻ đã cảm thấy tên của hắn trời sinh liền mang theo vài phần tiếng Trung lực tương tác. Liên tiếp hai đại câu lưu loát bình thường lợi nói ra khỏi miệng, trong lễ đường rất nhiều người đều phản ứng lại, dù sao tiếng Trung nói vô cùng lưu loát người nước ngoài trước đó cũng không ít. Những người này sửng sốt, là bởi vì ai nghĩ không ra một vị Hollywood ngôi sao lớn, có thể đem tiếng Trung nói đến tốt như vậy. Mặt thẻ không đợi đại lễ đường bên trong người tất cả đều kịp phản ứng, ngay sau đó còn nói thêm, tên của ta, dùng tiếng Trung để giải thích, đại khái là ý tứ như vậy. Hàn Cô ý lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười sảng lạn, nói đùa, một cái có tu dưỡng người thành công. Lời này vừa ra, hiện trường rất nhiều người đều không được nở nụ cười. Mạc Thệ cố ý hỏi, "Ta tiếng Trung trình độ có hạn, dạng này bản thân lý giải không có vấn đề a?" Hoa, đại lễ đường bên trong bộ phát ra cả sảnh đường tiếng cười, nhưng tiếng cười kia không phải mỉa mai cùng đùa cợt, tất cả đều là tiếng cười thiện ý cái này người nước ngoài quá đùa. Tuổi lớn hơn lão sư nói nói, "Cái này giải thích có ý tứ." Tuổi tác tương tiểu nhân lão sư cũng vừa cười vừa nói, "Cái này Hollywood ngôi sao đặc biệt, tiếng Trung nói địa đạo, sẽ còn bắn chúng thức trò đùa." lang sau một điểm vị trí, ni nị cỡi đến ngựa tới ngựa lui, che miệng lại vừa cười vừa nói, chết cười ta. Không được, muốn cười chết ta rồi, cái này mặt tệ hở nở rất có ý tứ. Tiếng cười truyền khắp lễ đường đồng thời, không biết nơi nào vang lên tiếng vỗ tay, tiếp lấy tiếng vỗ tay giống như nước thủy triều dâng lên, kéo dài không thôi. Chương 758, dừng ngựa không cầu người chương 758, dừng ngựa không cầu người trận này hội gặp mặt, không chỉ hiện trường tới số lớn, ký giả truyền thông, còn thông qua nhiều nhà trang web đối ngoại trực tiếp, liền mặt tệ chính mình cũng không nghĩ tới. Có rất nhiều dân mạng thông qua mấy đại cổng thông tin điện tử trực tiếp, nhìn thấy mặt kệ một ngụm lưu loát tiếng Trung biểu diễn. So với quá khứ cái khác đến bên này làm công việc động nước ngoài ngôi sao, mặt kệ trông nháy mắt liền kích phát dân mạng nhiệt tình. Cái này Hollywood ngôi sao rất đặc biệt a. Chim cánh cụt trên mạng có người tại trực tiếp trang bình luận cột bên trong nhắn lại, hắn tiếng phổ thông nói đến sờ so ta điều trưởng. Có người nói tiếp, nếu không nhìn bề ngoại chỉ nghe thanh âm, ta còn tưởng rằng là ta đồng bào đâu. Không giống a, không giống. Càng ngày càng nhiều người nhắn lại, các ngươi ai từng thấy tiếng phổ thông nói đến tốt như vậy ngoại quốc ngôi sao? Trong nước những cái kia xuất khẩu chuyển nội tiêu không tính a? Không có. Không có. Cái này mà Thệ Hồn là bỏ gặp đi, phần độc nhất a. Nhưng mà, ngạc nhiên mừng rỡ vừa mới bắt đầu, Mặt Hệ làm đại lượng chuẩn bị, vì chính là thắng được bên này người xem hào cảm. Ngươi tiếng Trung nói đến tốt như vậy a? Trần Đại Đầu gấp vui, chuyên môn lượ qua. Mặt Hệ vừa cười vừa nói, đúng vậy a, chuyên môn lượ qua. Trần Đại Đầu quay người trước mặt Mặt Hệ, ngươi sẽ nói, sẽ biết sao? Biết chút. Mặt Hệ cố ý lộ ra vô cùng chân thành, lúc trước được đến thông tri, nói là muốn tới bên này làm công việc động chuyên môn luyện qua mấy ngày. Hắn nhìn về phía đại chủ tịch phía dưới, để cho mọi người có thể tán thành ta đi. Đại chủ tịch hạ lại là một hồi tiếng cười triện ý khôi hài, thân hòa, có thể nói lưu loát tiếng Trung. Ni Ni gật đầu thầm nói, nhìn lại đặc biệt chân thực. Nàng có chút hiểu được, chết không được có thể trở thành toàn thế giới nổi tiếng nhất ngôi sao điện ảnh. Ngươi nói cái gì? Bạch Tuyết không nghe rõ. Ni Ni vừa cười vừa nói, ta quyết định giống như ngươi, trở thành mặt thẻ hòn lở fan điện ảnh. Hollywood, à, đáng tiếc quá xa, bây giờ ở chỗ này đều không có nổi lên được, muốn đi Hollywood phát triển căn bản không thể nào trên đại hội nghị, Trần Đại Đầu nghiêng đầu to, nhìn xem mặt hệ, nói rằng, nếu không hiện tại biết biết nhìn xem, ngươi đây là muốn cho ta xấu mặt a? Mặt hệ thống trầm trầm mặc 2 giây, vậy thì, luyện một chút a. Hắn tất cao giọng, bút, mực, giấy, nghiên, mang lên. Đại chủ tịch hạ lại là một bộ phim sử sợ, liền bút mực giấy nghiên đều gọi được đi ra. Ngươi thật sự là Hollywood ngôi sao. Gật người a. Các phóng viên trước hết nhất kịp phản ứng, từng cái hết sức hưng phấn, đặc biệt là những cái kia phóng viên giải trí, dường như thấy được tiền mặt như thế hưng phấn. Dạng này ngồi sao đưa tin ra ngoài, trong giây phút chính là điểm chú ý a. Coi cần phải nói, tương lai 1 tháng tiền thủ lao cùng tiền thưởng không cần buồn. Lập tức có 2 cái nhân viên công tác, đem một cái bàn gỗ trên kệ đại chủ tịch, sau đó có 4 tên người chủ trì dọn lên bút mực giấy nghiên. Được không? Trần đại đầu hỏi. Không có vấn đề. Mạc hệ hoạt động xuống cổ tay, chọn lựa một cặp lông bút, nghiêm trang nói, ta chuyên môn luật qua. Đây là hắn tỉ mỉ làm chuẩn bị một trong, tới về sau còn cố ý tìm chuyên gia tăng cường luyện tập qua, không cầu có thể biết tốt bao nhiêu, chỉ cần không phải quá khó nhìn là được cũng có người sẽ đối với hắn soi mói. Hoa, wow. nhìn thấy Mạc Thiệ cầm lấy bút lông chấm mực, đại lễ đường bên trong phát ra một tràng tốt lên. Cái này Hollywood môi sao, hôm nay cho người ngạt nhiên mừng rỡ thực sự nhiều lắm. Thẳng thắn rằng, nếu như không phải đã từng có một chút cơ sở, gần nhất lại chuyên môn về khoa, Mạc Thiệ cũng sẽ không chơi loại này hoa văn, dù sao đừng nói người nước ngoài, liền xem như bên này người, cũng không mấy cái có thể viết xong bút lông chữ. Trần đại đầu tạm thời buông xuống chủ trì công tác, chạy đến bên cạnh bàn sum làm lên Mạc Thiệ tạm thời trợ thủ. Mạc Thiệ động tác rất nhanh, tại mấy ngàn người nhìn soi mói, làm định phần thứ nhất, Sau đó đứng phía sau lễ nghi tiểu thư vậy bây tay, có hai cái lễ nghi tiểu thư lập tức đi lên, chờ đợi bút tích hơi làm, một trái một phải cầm lấy một trương hành điều giấy đỏ. Mạt Khệ, Mạt Khệ a. Đại chủ tịch phía dưới truyền đến một hồi tạp nhạp thanh âm. Từ những âm thanh này ở trong, cũng không khó phân biệt ra được, trên giấy đỏ chính là Mạt Khệ hai chữ. Mặc dù chưa viết chưa nói tới đầy mắt, còn có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng một cái người nước ngoài biết thành dạng này, cũng không dễ dàng. Mạt Khệ cũng không có trì trì, rất nhanh lại viết xong một trường, hai gã khác lễ nghi tiểu thư tới, lần nữa cầm lên biểu diễn, lần này số lượng từ càng nhiều phất sợ phiếu diệt. Mimi trực tiếp bó tay rồi, đây coi là chuyện gì? Một cái Hollywood ngôi sao, viết ra bút lông chữ, so với nàng viết cũng đẹp. Không mang theo đánh như vậy cái người a. Phía trước có điện ảnh học viện học sinh tại Seoul Zen, đây là cái giả người nước ngoài a. Bên cạnh có người phụ họa, ta hoài nghi hắn là xuất khẩu chuyến nội địa. Bạch Tuyết hừ một tiếng, nói một mình, ý thấy bên lạ. Tại nàng cái này fan hâm mộ trong mắt, mặt tệ làm cái gì đều là rất bình thường. Chân đại đầu lần lượt nhìn một lần mặt tệ viết ra chữ, vô cùng hợp với tình hình nói, so do ta viết bút lông chữ tốt. Mạc Khệ thêm tú nói, chê cười, "Ta xác định, Trần Đại Đầu đối nhân viên công tác làm chủ thế, ra hiệu bọn hắn đem bút mực giấy nghiên triển hạ đi, ngươi nghiên cứu qua chúng ta văn hóa, đúng không?" Mạc Khệ gật đầu, "Ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc qua, thăm Hà Nội tỉnh để cho người ta mê muội, cho nên ta một mực tại chú ý." Trần Đại Đầu tiếp tục dựa theo chương trình đi, "Vậy ta lại muốn kiểm tra một chút ngươi, đừng quá khó." Mạc Khệ vừa cười vừa nói, Trần Đại Đầu ngược lại nhìn về phía đại chủ tịch dưới người xem, nói rằng, "Ta chuẩn bị mấy thứ đồ, cái này để cho ngươi ta mang lên, mọi người không cần nâng lên tỉnh Mạc Khệ." Có được hay không? Tuyệt. Đại chủ tịch hạ khán giả cảm xúc đã hoàn toàn bị điều động. Rất nhanh, có nhân viên công tác lấy ra ba món đồ, đặt ở đài chủ tịch trên mặt bàn. Hoa. Đại lễ đường bên trong lần nữa bộc phát ra một hồi tiếng cười. Mẹ nó, cái này trần đại đầu. Bạch Tuyết nhịn không được nói rằng, cái này không phải cố ý khó xử người sao? Trên mặt bàn bên trái kiện thứ nhất rõ ràng là làm bằng trúc thành phẩm, hình sợi dài trúc phía phía trước là một chỗ ngoẹo cong ngón nõn. Kiện thứ hai đơn giản nhất, hai cây thật dài đứa. Kiện thứ ba là cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục. Đánh cược, đánh cược chim cánh cột trang web trực tiếp phía trên, bình luận cột bên trong loạn thành một đống, ta cực mặt thẻ họ nờ một cái cũng không nhận ra. Có người nói theo, có thể nhận biết một cái, chính là địa đạo bên trong Phong Thông. Các người quần đi. Có người nhắc nhở, hắn liền bút mực giấy nghiên đều biết, không chừng liền nhận ra những này. Sân khấu phía trước nhất, đến từ các đại truyền thông phóng viên từng cái giữ vững tinh thần, lấy ra 12 phần chuyên nghiệp tinh thần, thẳng thắn rằng, hôm nay làm những hoạt động này, không tính là đặc biệt, đặt ở trong nước ngôi sao trên thần, cái dám cũng không bằng. Nhưng đặt ở mặt thẻ họ nở dạng này một cái Hollywood đỉnh cấp ngôi sao lớn trên thân, đối với trong nước độc giả cùng người xem tới nói, tuyệt đối có đạn hạt nhân giống như lực sát thương. Liên dạng này một cái tại nước Mỹ tại toàn thế giới đều có tất phận, có địa vị cùng có sức ảnh hưởng xã hội danh lưu, cũng tích cực học tập bên này văn hóa, không vội bạn nói rõ chúng ta tự thân cường đại sao. Trên đại hội nghị, chân đại đầu lôi kéo mặt thẻ đi đến bàn trước mặt, nói rằng, cái này ba loại là chúng ta bên này là sản, mời nói ra bọn chúng tác dụng. Mặt nghe nhìn thoáng qua, những vật này thực sự qua loa bình thường, không nói trước hai loại Vẻn vẻn kiện thứ 3 chính là hắn đi ra ngoài lư hữu hành thiết yếu tố thay a. Hắn lấy chiếc lên bên trái làm bằng chúc thành phẩm, lại không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy nó rồi đến phía sau, làm ra bắt ngựa đột cát. Tàng ngất. Có người xem không chịu nổi, gia hỏa này làm cái gì a? Cái này đều biết. Xong, xong, ta thua. Trên internet một bộ phim nghị luận ầm ĩ, hiện trường người cũng đều vào đầu đút hai, cái này Hollywood ngồi sao đối với mình bên này hiểu được không khỏi nhiều lắm a. Lại nói không phải là bên này phải đến Hollywood nội ứng a. Cái này không làm có được ta. Mặt nghẽ biểu hiện đặc biệt nhẹ nhõm tự tại. Bạn vất tại trong nhà như thế, đây là ngựa cạo. Hắn giơ lên ngựa cạo, nhắm ngay đại chủ tịch hạ lung lay, dừng ngựa không cầu người a. Lời này vừa ra, liền chấn đại đạo đều kinh ngạc, bởi vì ba món đồ trước đó cũng không có khai thông qua, là nàng tự tay chọn lựa. Nàng nhìn một chút mặt thẻ, đây quả thật là cái la mỹ. Mặt thẻ cầm lấy hai cây không biết rõ cái gì vật liệu gỗ đũa, kẹp ở trong tay qua tay một chút, nói rằng, đây là đũa, ta ăn món trung thời điểm thượng xuyên dùng. Nhìn thấy mặt thẻ ngón tay linh hoạt loay hoay hai cây đũa, đại lễ đường bên trong người đều bó tay rồi, liền ngựa cạo đều biết Đứa loại này lưu truyền độ tương đối rộng khắp vật dụng hàng ngày, càng không cần phải nói. Mạc Khè để đũa xuống, cầm lấy cớ nhỏ chai thủy tinh, nói rằng, đây là ta thích nhất kiểu Trung Quốc thương phẩm một trong. Trần Đại Đầu dường như không tin Mạc Khè nhận biết cái này thuốc Đông y thuốc bào chế, đây là cái gì? Tinh dầu. Mạc Khè cố ý mở ra, ngửi ngửi, rất chính tông tinh dầu. Đã tinh dầu loại này bọn may của hắn vật đều xuất hiện, vậy thì thật là tốt mượn tinh dầu chủ để chế tạo tin tức điểm. Mạc Khè nói rất chân thành, Châu Phi, đặc biệt là nóng bức Đông Phi cùng Bắc Phi địa khu, người ở đó phi thường yêu thích tinh dầu. Ta mấy lần đi châu phi khảo sát nạn dân, Nhi đồng cùng phụ nữ sinh tồn tình trạng, tinh dầu cùng dầu cũ là đều là thiết yếu thành phẩm, mỗi lần cũng biết mua sắm rất nhiều đưa tặng cho người ở đó, xua đổi con muỗi liệu quả vô cùng tốt. Hoa, có người sợ hãi thánh phục, nguyên lai like cái này không đáng chú ý bận nhỏ, vẫn là Hollywood ngôi sao lớn yêu nhất à? A, đúng rồi. Mặt Hẹ còn nói thêm, ta đưa tặng tinh dầu cùng dầu cũ là về sau, châu phi mấy người bạn đã nói với ta dầu cũ là ngoại trừ nhãn hiệu bên trên công dụng bên ngoài, hắn còn phát hiện một loại hoàn toàn mới công dụng. Trần Đại Đầu phối hợp hỏi, cái gì công dụng? Mạt Khè nhìn nàng một cái, tiếp lấy ngược lại nhìn về phía đại chủ tịch phía dưới, các người muốn biết sao? Muốn? Nói nhanh một chút a, đường đưa nước đục thả câu a. Đại chủ tịch phía dưới truyền đến một bộ phim tiếng tốc dụng. Chủ đề đã hoàn toàn sai lệch, Mạt Khè buông xuống tình dầu, lấy bùa giỡn giọng điệu nói rằng, cái kia mấy người bạn nói với ta, nấu đồ ăn lúc sử dụng dầu cũ là, trừ đầu sắt trùng không dính nổi. Húng, lần này, đại lễ đường bên trong xem như mờ rồi, đừng nói học sinh cùng fan điện ảnh, liền trước mặt điện ảnh học viện lão sư cùng các ký giả truyền thông, mỗi cái đều cười đến gặp cả người. Chẳng ai ngờ rằng Dâu cụ là còn có loại công cụ này. Mặt Nghệ chỉ là nói đùa, không muốn thật để cho người ta đi thử. Thay đổi chăm chú khuôn mặt, dặn dò y đi rà dụng dược phẩm, muốn tuân lời dặn của bác sĩ, đường dùng linh tinh. Liên quan tới bút lông chữ, ta khi còn bé trong trường học có chuyên môn chương trình học dạy qua. Đến mức đột kích luyện tập, tham khảo Triệu lão sư, cùng đồng chí chính miệng nói qua, Triệu lão sư không biết chữ, Xuân Nguyện bút lông chữ là Triệu lão sư trong thời gian ngắn đột kích luyện ra được. Mặt Nghệ biết khẳng định do so ra kém Triệu lão sư, kém xa. Chương 759, tán đồng cảm giác chương 759. Tán Đồng cảm giác thế này sao lại là cái người nước ngoài a? Đừng nói là Hollywood ngôi sao, cái này ba món đồ, chỉ sợ nước ngoài rất nhiều hoa kiểu cũng không nhận ra a mặc dù không đến mức mợ vì cái này ngắn ngủi trò chơi, liền đem mặt thẻ cho rằng là bên này bạn cũ, nhưng trong lễ đường phóng viên cùng người xem, cũng ngồi ở màn ảnh máy vi tính trực dẫn mạng, lại đối mặt thẻ có hảo cảm cùng cơ bạn nhất tán thành. Rất rõ ràng a. Cái tuổi đó khá lớn lão sư nói nói, cái này Hollywood ngôi sao yêu thích chúng ta văn hóa, hơn nữa chuyên môn nghiên cứu qua. Tuổi tác hơi nhỏ lão sư nhẹ nhàng gật đầu, tiếng phổ thông nói đến như thế trợ. Rất nhiều danh từ điển cố mở miệng liền đến, hắn một cái mũi cao sâu mục đích Lam Ý, coi như trước đó đột kích luận tập, cũng không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Không biết do vì cái gì, hai người này đột nhiên cảm giác được trên đại hội nghị mặt thể hòn nở thuận mắt nhiều. Trên đại hội nghị, vừa mới những bật kia đều lui xuống, người chủ trì Trần Đại Đầu bắt đầu hoạt động kế tiếp câu, cũng là đàn cường hạng. Hai tấm ghế sofa một người ghế sofa mang lên đại chủ tịch, mặt thể cùng Trần Đại Đầu riêng phần mình ngồi ở một chương phía trên. Vừa mới những cái kia, đều cho thấy người đối phương Đông văn hóa hiểu rõ vô cùng, thậm chí là tinh thông. Trần lại đầu có chút ý định hốt nói rằng, tinh thông chưa nói tới, chỉ là tiếp xúc qua một chút rất dễ hiểu đồ vật. Mặt Khè từng tại nơi này sinh hoạt qua, hiểu được vượt ra tên người nhất định phải tại công chúng trường hợp thích hợp điệu thấp đạo lý, phương Đông văn hóa bao là tinh thần, có hơn 5000 năm tích lũy, vô cùng không tầm thường. Lời này vừa ra, đại lễ đường bên trong người xem lại là một hồi bó tay. Từ vừa bắt đầu xuất hiện, trải qua một chút nhìn như chơi đùa trò chơi, lại đến bây giờ thăm hỏi, mặt Khè từ đầu đến cuối biểu hiện rất khiếm tốn, không, có một tia ngạ mạn, thân hòa dường như đô thành gió xuân đổng đạc. Loại người này kết quả phù hợp bên này tuyệt đại đa số người xem cậu vị. Tiếng vỗ tay rơi xuống, rất nhiều người lại có nghi hoặc, vì cái gì một cái Hollywood ngôi sao sẽ như vậy tinh thông tiếng Trung cùng vương Đông văn hóa, chẳng lẽ lại thật sự là quân ta đánh vào địch quân nội ứng? Nhìn cái này mũi cao sâu mục đích bộ dáng cũng không giống a. Mặc dù ánh mắt là hắc, tóc cũng tiếp cận màu đen, nhưng mũi cao sâu mắt, củ đấu phân biệt khuôn mặt, thế nào cũng không giống phe ta đặc công a. Nói là mỹ dân lời nói, cũng không có khả năng, một Hollywood ngôi sao lớn, nước Mỹ định cấp xã hội danh lưu, làm sao có thể là mỹ dân? Trần Đại Đầu cũng có nghi vấn như vậy, cho nên vừa đúng đã hỏi tới phương diện này, Mặt Hệ, ngươi trường nào thì bắt đầu tiếp xúc tiến trùng? Lúc đầu học tập là bởi vì hứng thú, vẫn là cái khác. Nghe được vấn đề này, Mặt Hệ lại một lần nữa lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. Vừa mới chỉ là để bên này người đối với hắn có tán hành, đằng sau hắn nhiều lắm là cũng chính là có thể hưởng thụ được nhị cổ lật cả đãi ngộ, nhưng mục tiêu của hắn là Hollywood ở chỗ này lực ảnh hưởng lớn nhất một người. Tốt nhất, hắn một người lực ảnh hưởng, so Tom Rui thêm mặt nôn sắt huấn dệ nệ gỡ lại thêm nhị cổ lật cả hợp lại còn lớn. Cái này cần trung cực tán động cũng cần đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí. May mắn, trước đó cái kia Mạc Thệ hồn nợ trời sinh liền mang theo loại vũ khí này, tiết kiệm được hắn rất nhiều phiền toái. Ta lúc còn rất nhỏ liền tiếp xúc đến tiếng Trung. Mạc nhẹ trầm rãi nói rằng, đây là trời sinh hứng thú, ta học đặc biệt nhanh, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, khả năng thật là trời sinh mang tới. Trong lễ đường người xem không biết rõ Mạc Thệ ý tứ, từng cái trên mặt nghi hoặc. Trần Đại Đầu cũng đồng dạng nghi hoặc, hỏi, ngươi ngôn ngữ thiên phú rất xuất sắc, năng lực học tập đặc biệt mạnh. Không phải? Mạc Thệ cười lắc đầu, Ta liền sẽ tiếng Anh cùng tiếng Trung, giống tiếng Pháp cùng tiếng Đức loại hình cũng như qua, căn bản học không được, ta năng lượng học tập rất kém cỏi, trung học đều không có đọc xong liền thôi học. Khán giả nghi ngờ hơn. Mạc Khè không còn chờ nước đục thả câu, nói thẳng, ta cảm thấy đây cũng là huyết mạch trời sinh mang tới. Ta có một bộ phận hoa kiều hệ thống, tổ mẫu của ta là người hoa hoa, hiện trường không có dấu hiệu nào bộc phát ra một hồi tình hóa. Mạc Khè hớn nở là cái hoa kiều. Hắn có hoa kiều hệ thống, không lạ chờ hắn tinh như vậy thông tiếng Trung đâu. Hóa ra là dạng này, chết không được, hắn là người của chúng ta a. Trên đại đầu cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, làm một cái vô cùng lệ giải trí nổi tiếng người chủ trì, nàng cũng không hề có nghe nói qua mặt thẻ hồn nợ có hoa tiểu hệ thống. Mặt hệ còn nói thêm, tổ mẫu của ta là một cái người hoa, ta lúc còn rất nhỏ, tại nàng nơi đó tiếp xúc đến tiến trùng, còn có rất nhiều đồng chỉ tiếng Trung tư tịch, phía trên có rất nhiều liên quan tới phương Đông văn hóa giới điệu, ta từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhiều người nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đỗng nhiên nhiều hơn một loại không hiểu tán đồng cảm giác. Đáng tiếc, cha ta say rượu đánh bạc, tại tổ mẫu sau khi qua đời, đem những sách kia tất cả đều bán đi đổi lại tiền đánh bạc. Mạt Nghệ không có nhiều lời, ở bên này truyền thống ở trong, công chúng trường hợp quá nhiều nghị luận trưởng đối là chuyện vô cùng chuyện không tốt, ta học tập tiếng Trung một mực không có kéo xuống, về sau tới Los Angeles cũng thường xuyên đi khu phố Tàu cùng người giao lưu. Mạt Nghệ trước chỉ chỉ ánh mắt của mình, ta mắt đen. Tiếp lấy vừa chỉ chỉ sâu tông gần như mái tóc màu đen, còn có tóc, đoán chừng chính là di truyền tự tổ mẫu. Hắn nói đây đều là có chứng có thể kiểm tra, loại lời này không thể nói lung tung một mạch, nếu bị người đào đi ra, đưa đến chính là phản hiệu quả. Đến mức khu phố Tàu Hắn hàng năm đều xe đi mấy lần, trước mắt trong trang biên món chung đâu biết, cũng là từ nơi đó thuê, lại càng không cần phải nói còn muốn mua sắm nhà ở lư hành tiết yếu thuốc hay tinh dầu. Mặt Thệ mở ra tay, nói rằng, cho nên, ta tiếng Trung trình độ không thể so với tiếng Anh chính lệnh. Chân đại đầu liên tục gật đầu, ta một mực rất kỳ quái, mặt Thệ ngươi tại sao phải học tập tiếng Trung, hiện tại đã biết rõ. Hắn thật là hoa kiểu. Trên internet, một cái trời sinh liền sẽ chất vấn địa phương, có người phát biểu cái nhìn bất động, dạ a. Ai biết được, còn có người nói, ai leo tưởng đi lão Mỹ bên kia điều tra thêm hắn nội tình cũng không lâu lắm, có người liền gián ra một phần tài liệu căn kẽ, những ngày đối với rất nhiều tình thông mạng lưới kỹ thuật người cũng không có tra, mà thẻ là một cái Hollywood ngôi sao, Bắc Mỹ giải trí truyền thông đã sớm đem bối cảnh của hắn tư liệu nội không liệu có thể phát độ. Trong tư liệu, biểu hiện Mạt Khè hở nở tổ mẫu đúng là cái người hoa. Lúc bắt đầu, còn có người đang hoài nghi, tiếp lấy càng nhiều người lần lượt lấy được phiên bản khác biệt tư liệu, những ngày tất cả đều chứng minh, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Mạt Khè hở nở là cái hoa tiểu cũng không sai. Cứ việc Lao Mỹ bên kia căn bản không đem cái này coi ra gì, Dù sao giống mặt thẻ dạng này con lai thật sự là nhiều lắm, bất quá phát hiện này để bên này người đối mặt thẻ tán đồng cảm giác tiến một bước tăng cường. Mặt thẻ đối với cái này trung cực vũ khí lực sát thương, có cái đại khái nhận biết, bên này cùng lão mỹ xã hội tình hình trong nước hoàn toàn khác biệt, lão mỹ kia là cái gì dân xã hội, nhưng bên này đối với huyết mạch tán đồng cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Trong mạch máu chạy dù là một phần nhỏ giống nhau máu, đạt được đãi ngộ đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn mơ hồ nhớ kỹ đã từng cái nào đó bắt mỹ vận động viên bóng rổ, một cái chúng liền văn đều nghe không hiểu người, cũng bởi vì là ngoại kiểu, lúc ấy ở chỗ này nhận chú ý quả thực so siêu cấp siêu sao còn nhiều. Loại tình huống này đặt ở toàn thế giới đại đa số quốc gia đều rất phổ biến. Mặt Hệ cũng một mực tin tưởng, nay sẽ để hắn thực sự trở thành bên này bạn cũ. Đại lễ đường bên trong bầu không khí biến càng ngày càng nhiệt liệt, Trân Đại Đầu cũng tức thời đưa ra càng nhiều vấn đề, đặc biệt là liên quan tới phát sở phếu dịật 4 tứ diện. Dù sao, lần này hội gặp mặt chính yếu nhất công việc vẫn là mở rộng bộ phim này. Người tại phát sở phếu dịật 4 bên trong nhân vật là một cái tay đua xe, bản thân cũng là bên người phát luôn. Trân Đại Đầu cười hỏi, ngươi đến sau có không có khảo sát bên này xe đua mà cảnh? Có chưa từng cảm thụ nơi này giao thông? Toàn thành thị này giao thông toàn cầu nghe tiếng, mặt khẽ cười cười, nói rằng, mấy ngày nay, mỗi lần bị chắn ở trên đường thời điểm, ta liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Nói thật, ta cảm thấy chỉ có thể báo tố báo tố xe máy mini. Lại lẽ đường bên trong tiếng cười tái khởi, đối với nơi này giao thông, kỳ thật mọi người như thế bất nan dĩ. Chân lại đầu chờ tiếng cười ngừng, lại hỏi, từ trailer trong được, bộ phim này có rất nhiều tràng ngập sức tưởng tượng động tác cảnh quay, còn dính tới rất nhiều khúc xưa, khiêu chiến lớn sao? Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, khiêu chiến thật rất lớn a, rất nhiều nơi đều có khiêu chiến nhưng ta cảm thấy lớn nhất khiêu chiến đến tử, phát sở phíu diật đã quay chủ ba bộ, chúng ta khởi động lại cái series này, khẳng định phải vượt qua tiên tác, bộ 4 muốn tranh thủ so bộ 4 tốt. Hắn còn nói thêm, tương lai chúng ta còn muốn đập bộ 5 cùng bộ thứ 6, kia bộ 5 muốn so bộ 4 tốt, mà bộ thứ 6 muốn so trước mặt năm bộ đều càng có tiến bộ. Nghĩ tới cùng bên này người làm điện ảnh hợp tất sao? Chân lại đầu hỏi một cái người xem đều cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Có phương diện này kể bạch. Mặt hề rất tự nhiên nói rằng, phát sở phíu diật 4 bên trong, lô nham tổ biểu diễn một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, giữa chúng ta dài bao nhiêu đối thủ cảnh quay. Hắn vô cùng xuất sắc. Hắn nghi nghi còn nói thêm, tương lai, hy vọng cái series này có thể cùng bên này có càng nhiều hợp tác, ta cũng hy vọng có thể ở chỗ này quay chụp nhiệt huyết sôi trào đua xe hí. Chân lại đầu rất phối hợp, hy vọng chúng ta có thể sớm một chút nhìn đến ngày đó. Bất quá, dưới đại rất nhiều người lại tại âm thầm lắc đầu, phát sở phiếu gìật bốn trailer đã sớm phát hình, nếu như những cái kia đua xe hí đặt ở trong nước đâu, có thể sao? Trên internet có người nhắn lại nói, ta hiện tại tin tưởng giá hỏa này không phải chúng ta bên này phái qua nội ứng, đây đối với chúng ta tình hình trong nước cũng không biết một tí gì a đúng vậy a. Nhưng vậy à. Còn có người không ngừng nhắn lại phụ họa, ngoại quốc băng đảng đua xe tại thổ địa của chúng ta bên trên Benjamaqua, cuối cùng còn không chịu đến trường phạt, vậy cũng quá dạ. Mặt Hệ đương nhiên rất rõ ràng, lấy hiện tại điều kiện tới nói, ở chỗ này đập mấy trận cảnh thoại còn có thể, quay chụp đua xe loại hình thiết mục, không nói ở chỗ này chiếu lên, chỉ sợ liền quay chụp giấy phép cũng lấy không được. Đưa ra hợp tác để, không chỉ là vì mình lối, mà là chuẩn bị một chút chân tại thực học. Ta vẫn muốn cùng bên này có càng nhiều hợp tác, mở rộng quốc tế hóa chế tác. Mặt Hệ ném ra kinh độ lời nói, cho nên ta chuẩn bị tại phát sở phiếu diệt năm bên trong gia tăng một cái hoàn toàn mới nữ tính nhân vật, từ bên này diễn viên đến biểu diễn. Nhân vật chính có hoa tiểu huyết thống thiết lập chương thứ nhất liền có. Chương 760, cao đại thượng vấn đề chương 760, cao đại thượng vấn đề lời này vừa ra, đại lễ đường bên trong trong nháy mắt xôn xao, rất nhiều người lúc này mới ý thức tới, mặt thẻ hổ nợ không chỉ là đến từ Hollywood diễn viên, vẫn là một cái người đầu tư cùng nhà sản xuất. Trần đại đầu lúc này hỏi, xác định. Xác định. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói rằng, phát sở phiếu diệt đem thành lập một cái đại gia đình. Ta tưởng tượng bên trong, thành viên gia đình đến từ ngũ hộ tứ hải, các nơi trên thế giới. Hàn Liệp nhìn dàn nhảy phía dưới, tên này diễn biên sẽ ở phát sở phiu diật năm chủ bị lúc bắt đầu tuyển bạn, cụ thể tuyển bạn hình thức sẽ thông qua dít mi mạn tiếng trung đứng công bố, các vị đang ngồi, có đứng thú có thể báo danh, đi thể nghiệm một chút Holy Us sản xuất hình thức. Đại lễ đường bên trong lại một lần nữa xôn xao, lần này vô số người nghị luận ầm ĩ đặc biệt là điện ảnh học viện biểu diễn hệ các học sinh, mỗi cái đều vô cùng xuất chúng rực rỡ, mặc dù đây là đi cho người làm mái phụ, nhưng có thể cho mặt thẻ họ nở làm mái phụ, trở về cũng là to lớn vô liếng. Tuyển bạn nữ diễn viên Lili ánh mắt đều tại tòa ánh sáng, có thể trực tiếp đánh vào Hollywood. Cái này sao có thể để cho người ta không động tâm đâu, dù là tại trong phim Hollywood biểu diễn vai phụ cũng là đáng, trong nước liền có tiền lệ, cái kia quốc tế trường, không phải liền là tại Hollywood đánh một vòng xì dầu trở về, liền biến thành hạng nhất minh tinh sao. Thú hổ, nàng vẫn là cho đồng dạng Hollywood ngôi sao đánh xì dầu. Có thể cùng mặt thẻ hồn nở phối hợp diễn, cơ hội so với nàng tốt gấp 10 lần luôn có a. Chỉ sợ còn chưa hết. Lili, ngươi có thể đi thử một chút. Bạch Tuyết thầm nàng, ngươi không phải một mực tại tìm cơ hội sao? Hollywood tuyên bạn, hẳn là so trong nước những cái kêu ô yên trướng khí trong suốt A. Nghe nói như thế, Nini không có trả lời, nghe nói Hollywood loạn thất bát tao sự tình, không có chút nào so trong nước yếu. Nàng vẫn muốn hướng diễn viên bên trên phát triển, vì này đã làm nhiều lần cố gắng, đáng tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp phương pháp, khoảng cách mơ ước ngôi sao còn rất rất xa. Nini ánh mắt rơi vào đài chủ tịch mặt thẻ hòn nở trên thân, người này tướng mạo suốt chúng, so trong nước mấy cái đại chúng tình nhân cấp bậc ngôi sao nam đẹp mắt nhiều thế đấy, nàng nghĩ đến tại trên internet nhìn qua rất nhiều liên quan tới mặt thẻ hồn nợ bắt quái, người này sinh hoạt cá nhân nghe nói là Hollywood lộn xộn nhất người một trong. Có lẽ đây quả thật là một cơ hội. Nini cắn răng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, coi như có thể thông suốt ra ngoài, cũng không hề dùng a giống mặt thẻ hồn nợ dạng này ngôi sao lớn, làm sao có thể là nạn tiểu nhân bất như vậy tùy tiện có thể tiếp xúc đến. Thế nào, Nini? Bên cạnh Bạch Tuyết lại hỏi, ngươi không có ý định qua thử chút vận khí sao? Nini nhìn thấy Bạch Tuyết, trong lòng hơi động, hạ thấp giọng hỏi, Bạch Tuyết Các ngươi không phải có cái mặt thẻ hổ nợ Phan Hâm mộ tổ trước sao?" Bạch Tuyết gật đầu, "Đúng vậy a." Nàng có chút tự hào nói, "Chúng ta rất nhiều người đâu." Ni Ni ung dung thản nhiên hỏi, "Các ngươi cũng coi là trong nước lớn nhất mặt thẻ hổ nợ Phan Hâm mộ tổ trước một trong, cùng mặt thẻ hổ nợ bên kia không có hô động sao?" "Có a." Ngươi hỏi là bạn tốt, Bạch Tuyết cũng liền không nghĩ nhiều, "Buổi tối hôm nay, chúng ta mấy cái sẽ đại biểu Phan Điện ảnh đưa cho mặt thẻ hổ nợ một chút tiểu lễ vật." Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, "6 giờ chiều chúng ta tại đô thành khách sạn lớn tập hợp, sau đó Dít Ni người mang chúng ta đi gặp mặt thẻ hổ nợ." Nghe nói như thế, Ni Ni một cái tay gấp năm chặt thành quyền đấu, bất quá mặt ngoài vẫn rất bình thường, chỉ là dùng học lớp biểu diễn luyện ra được diễn kỹ, giả trang ra một bộ sốt ruột bộ dáng, không kịp chờ đợi nói rằng, "Bạch Tuyết, ta cũng muốn gặp Thạch Khệ, cái này cũng là thần tượng của ta nha." Bạch Tuyết có chút khó khăn, tạm thời ra tay một người, khả năng. Ni Ni hai cánh tay bắt lấy Bạch Tuyết cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa, "Bạch Tuyết, van cầu ngươi, liền lần này, ta thật cũng rất ưa thích Thạch Khệ hơn lợ. Ngươi liền mang ta đi đi, đi ta liền nhìn xem, không nói lời nào cũng không được." Cái này, Bạch Tuyết còn đang do dự Chúng ta 10 năm chị em tốt." Ni Ni tiếp tục lắc Bạch Tuyết cánh tay, "Ngươi liền giúp ta lần này a?" Mắt thấy Ni Ni nâng lên các nàng 10 năm giao tình, Bạch Tuyết ngượng nghịu mặn mũi, nói rằng, "Ta liên lạc một chút lần này người phụ trách thử một chút a." Ni Ni tươi cười rạng rỡ, "Ngươi tốt nhất rồi." Bạch Tuyết cười cười, lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát ngắn hơi thở, liên hệ fan hâm mộ bên này người phụ trách, nhìn có thể hay không tạm thời thêm người đi lên. Ni Ni thấy trên ngoài hội nghị mặt tệ hơn ở cùng trận đại đầu còn tại trò chuyện phát sở phiếu gì ở 4 chủ đề, bạo chút thông lệ điểm tuyên truyền đi ra, cũng liền đem tinh lực đặt ở Bạch Tuyết liên là với. Bạch Tuyết cùng người liên tục phát năm sáu cái tin nhắn ngắn, cuối cùng thở dài, rủ xuống tang nghiêm mặt nói rằng, người phụ trách đồng ý. Quá tuyệt vời. Ni Ni kiềm chế không chỉ kích động, ta sở ký tên bảo đảm không được. Bạch Tuyết lắc đầu, nàng muốn mặt tệ hơn nợ phần thứ nhất tiếng trùng ký tên xem như thủ lao. Mất đi phần này ký tên, nàng cảm thấy lòng đang máu chảy. Ni Ni lại an ủi, không quan hệ, sở ký tên bên trên ký tên là đưa cho ngươi, điểm này sẽ không thay đổi. Bạch Tuyết mất đắc di cười cười, cũng chỉ có thể rằng này. Ni Ni thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy mình có chút quá mức. Dù sao mong muốn đạt tới mục đích quá khó khăn, thậm chí nàng khả năng đều không cùng mặt kẻ hở nở cơ hội nói chuyện. Nghĩ đến cơ hội, nàng trong nháy mắt buông xuống điểm này thất vọng, cơ hội đều là tranh thủ tới, không phải trên trời rơi xuống tới. Nếu như không đi tranh thủ, chỉ sợ hôm nay qua đi, liền nhìn thấy mặt kẻ hở nở bản nhân cơ hội cũng không có. Xem như Hollywood đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao." Trấn đại đầu tra hỏi thanh âm truyền tới, "Có danh lợi có thể hay không để ngươi sinh ra một loại mất đi ngơi thơ cảm giác?" Nị Nị ngẩng người, "Sau đó là đầu, có danh lợi còn muốn ngơi thơ làm gì? Có đầy đủ tên, lại thêm bó lớn tiền mặt." Còn không phải tùy tiện liền có thể đóng vai vệ người thơ dạ. Bạch Tuyết rất quan tâm vấn đề này, đội vàng thu hồi điện thoại, nhìn về phía đại chủ tịch, trong nước vòng giải trí là cái thùng nổ, nghe nói Hollywood cũng không ngoại lệ. Đúng vậy. Mạc Nghệ trực tiếp thừa nhận, bởi vì hiện tại tin tức cực độ bị mở, người một cái sợ căng đan bay lời trời, sinh hoạt cá nhân cực độ hỗn loạn người, nói mình rất mê thơ, cái này không tựa như ta hút thuốc lá uống rượu hình xăm đánh nhau mắng chửi người, nhưng ta vẫn là cô gái tốt như thế, là phi thường cấp thấp ngây thơ lời nói dối sao? Hắn gật gật đầu nói, ta cảm thấy có chút đánh mắt ngây thơ. Không đợi Trần Đại Đầu đặt câu hỏi, Mặt Hệ còn nói thêm, không chỉ là diễn biến cái này này, bất cứ người nào, theo tụi tác gia tăng, đều sẽ dần dần đánh mất rất nhiều người thơ. Lời này không thể cãi lại, người tóm lại muốn lớn lên. Mặt thấy Trần Đại Đầu rất tiếp tục khắc sâu đào móc cái đề tài này, mặt Hệ hỏi ngược lại, Trần Tiểu Thương, ngươi đây, ngươi có sai lầm đi ngây thơ cảm giác ra sao? Hắn không cần Trần Đại Đầu đến trả lời, mà là nhắc nhở Trần Đại Đầu, đây không phải nàng nói chuyện phòng vấn tiết mục, không cần đến làm cái gọi là chiều sâu đào móc, người phía dưới đối với loại này cái gọi là nhân tính cùng triết lý chiều sâu đào móc, chỉ sợ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cũng có chút đánh mất Trần Đại Đầu dù sao cũng là cái kinh nghiệm phong phú người chủ trì, đầu tiên là trả lời một câu, tiếp lấy quay lại chủ đề, xem như diễn viên, quay phim gặp phải đạo diễn luôn hô ngừng thời điểm, mặt hệ, người sẽ làm sao? Mặt Hệ lúc này hồi đáp, ta sẽ cố gắng chuẩn bị sẵn sàng, tận lực sớm một chút qua. Nhưng nếu như luôn bất quá, ta cũng biết cùng đạo diễn cùng một trò nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, mà không phải làm ự chương. Ta cảm thấy có thể thông qua giao lưu tiến một bước xâm nhập hiểu rõ nhân vật. Trần Đại Đầu dứt khoát dựa theo chương trình đi, tiếp tục hỏi, làm một cái nhân vật công chúng luôn luôn đến sống tại dưới đèn chiếu có phải hay không rất không thể đứng? Loại vấn đề này, mặt thẻ ứng đối lên rất nhẹ nhàng, ta cảm thấy tổng thể tới nói cũng không tệ lắm phải không? Mọi người đại đa số thời điểm đối ngươi cũng rất hữu hảo, nhìn thấy ngươi thời điểm, bọn hắn sẽ mỉm cười. Nhiều khi, bọn hắn sẽ biểu đạt đối ngươi yêu thương, sẽ miễn phí cho ngươi một chút chỗ tốt. Nhưng cũng có một chút bộ phận tương đối kỳ quái, chính là ngươi luôn luôn cảm giác mình bị người giám thị. Gặp mặt kéo dài hơn 1 giờ, dần dần chuẩn bị kết thúc, như là một bộ siêu cấp thương nghiệp phim bom tấn như thế, một cái xuất sắc mở đầu về sau, thường thường là tương đối bình thản ở giữa quá độ, sau đó tới kết thúc một lần nữa cao trào. Dựa theo chương trình cuộc gặp mặt cuối cùng là truyền thông cùng người xem đặt câu hỏi thời gian. Bất quá, lưu cho ký giả truyền thông vấn đề chỉ có hai cái. Trần Đại Đầu nhìn thấy đông đảo nhất tay ký giả truyền thông, chỉ có thể trước điểm đài truyền hình quốc gia kênh điện ảnh một vị nổi tiếng người chủ trì. Không có cách nào, đây là trong vòng ngầm thừa nhận quý cũ, những người khác từ nhìn bề ngoài cũng không có ý kiến. Vị kia kinh điện ảnh người nữ chủ trì nhận lấy micro, nghiêm trang hỏi, "Họn Lợ tiên sinh, người đối bên trong mị phim hợp tác tiền cảnh thế nào nhìn? Chúng ta phim mong muốn đạt tới Hollywood tại trên thế giới lực ảnh hưởng, cần gì nhất?" Nghe được cái này lớn mà rộng lại cao đại thượng vấn đề, đến từ khắc truyền thông phóng viên trong nháy mắt bất đắc dĩ, loại vấn đề này có ý tứ sao? Truyền thông đặt câu hỏi tổng cục liền hai cái danh nghạch, hiện tại tốt, trong đó một cái trực tiếp lãng phí hết. Tại dạng này một trận mặt thẻ hồn nở cơ trí chống chất, bầu không khí liên tiếp bạo giật ngôi sao giải trí hội gặp mặt bên trên, có hỏi cái này loại cao đại thượng vấn đề tất yếu sao? Vấn đề này mức cách thực sự quá cao, cao tới mặt thẻ đều có chút không biết trả lời như thế nào, bên này phim mông muốn gặp phải thậm chí vượt qua Hollywood, khổng lồ như thế phức tạp đồ đề, hắn làm sao có thể có đáp? mấy man hắn ở chỗ này sinh hoạt qua, đã từng vị trợ dự báo thời tiết, bảy giờ tin tức cũng xem không biết, lúc này nói rằng, bên trong mỹ phim cũng có rộng khắp các tiền cảnh, Holy Út hẳn là tăng cường cùng bên này hợp tác, đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Đại chủ tịch trước các phóng viên hai mặt nhìn nhau, cái này mặt tệ hơn nở quá tiếp địa khí đi. Chẳng những biết ngựa cạo gió nhẹ dầu tình, liền trả lời quan phương hóa cao đại thượng vấn đề, đều nói giống như vậy bảy giờ ngăn tin tức. Mặt tệ tiếp lấy còn nói thêm, bên này phim mong muốn phát triển, muốn đi ra đi. Nói đến đây, thực sự không lời nào để nói, rước mắt cho Trần đại đầu liếc mắt ra hiệu. Trận đại đầu đội vàng điểm khiến một cái phóng viên. Cái kia mạng lưới truyền thông phóng viên lập tức đứng lên, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mĩ rổ phụn, hỏi, mặt nhẹ, gần nhất trên mạng có một đoạn người cùng phần tử khủng bố bắn nhau video, hơn nữa Bắc Mỹ đồng hành gần nhất cũng tại tập trung đưa tin, lúc ấy người đối mặt cầm súng đạo tặc, sợ ai sao?